Nhiễm ra bọn họ mấy cái không có bà mụ xoay người liền hướng lên trên chạy, mới chạy vài bước, bên cạnh cửa liền chuyển ra bốn người. Bọn họ cũng xuyên thiên sụp môn đệ tử quần áo, chẳng qua chắt kim sắt đai lưng. hào đi, hướng lên trên đi, liền kích phát sinh thành thủ vệ bột. Trong đó, cái, xuất kiếm, liền tước chặt đứt tú lạ, điều cánh tay. An chỉ hỏa tốc, cái phá không long đem bột đánh bay. Tu lạc nằm trên mặt đất dây rùa dơ lên khác, chỉ tay, cùng đại gia hội báo, ta còn chưa có chết Dũng dư lại cánh tay lại phát ra, cái phá không long. Cho chơi tiếp tục. Xem buộn ra tay, ít nhất là tam dai tứ dai, nơi này chỉ có An Chí có thể đánh thắng được. An Chí chỉ phải xoay người đối phó bọn họ. Nhiệm giã cùng hùng thất từ bậc thang xuống dưới, tiếp nhận phía dưới trăm người chảm. Hai người bọn họ rõ ràng nhược đến nhiều, vừa mới bị An Chí phong ở dưới bậc thang thiên sụp môn đệ tử tiến công tuyến lập tức băng rồi. Tiểu quái nhóm nháy mắt cùng vọt tới bậc thang trung đoạn. An Chí chỉ có cái... Cô được mặt trên cô không được phía dưới, đang ở suốt ruột khi, chỉ nghe hùng thất nói thanh, xem ra không tế ra chúng ta hùng tộc tuyệt chiêu là không được. Hắn về phía trước vài bước, ngay tại chỗ, lan, biến thành thật lớn, chỉ gấu nâu. Gấu nâu mở ra trường răng nanh miệng rộng, thân thẳng cổ, từ hết hầu chỗ sâu trong phát ra, thanh giống giận ngao, ô, ô, ác hùng dít gào. Thanh âm đinh thái nhức óc, liền tính đưa lưng về phía an trí bọn họ, đại gia cũng tâm thần đại trấn theo bản năng mà đi che lốt thai dưới bậc thang mặt sở hữu tiểu quái thình thịch thình thịch vượng thành, phiến bậc thang thủ vệ bột cũng dọa nhảy, an trí sấn bọn họ phân thần cơ hội, người đã phát cái phá không lòng làm cho bọn họ khởi lánh tiện lợi, đại gia kéo điều cánh tay tu lạc, khởi hướng trong môn hướng vọt vào môn, khoảnh khắc thế giới trợ tan tĩnh trước mắt lại là lần trước gặp qua ngôi cao cùng phụ trận, chẳng qua lần này nhiều phụ huyên, phụ trận biến thành năm cái Xem ra môn là tìm đúng rồi. Ra cửa, tu lạc chặt đứt cái kia cánh tay liền trường đã trở lại, hoàn hảo như lúc ban đầu. Mọi người, tê lỏng, khẩu khí, nhìn nhau, cười, mỗi người bước lên, cái phụ trợ. Quang ảnh hỗn loạn, lại dừng lại khi đã về tới Bảy Lương Sơn công phòng. Công trong phòng nguyên bản tiêu loạn, phát hiện bọn họ mấy cái ra tới, tất cả mọi người tinh tính. Nhìn thấy Lan Trản, Phù Uyên liền nói, là bọn họ mấy cái chính mình ra tới. Lan Trản cũng lặng uy một lát, mới nói Chưa từng có đệ tử có thể nhanh như vậy liền từ cửa thứ hai ra tới. Các ngươi lại như thế nào làm được? Hùng thất lập tức đọc đáp, ít nhiều an trí nàng đánh người tựa như cắt thảo, dạ, bùng bùm liền lực đảo, phiến. An trí chạy nhanh nói, ngươi cuối cùng giống kia, thanh, mới thật là lực đảo, phiến đi. Hùng thất ngượng ngùng tu lạc cũng rất lợi hại, chặt đứt, điều cánh tay, còn ở tiếp tục phát phá không long. An trí tiếp thượng, nhiễm giã cũng thực. Lời nói còn chưa nói xong. Liên nghe được nhiễm giã kêu một tiếng, phụ vương. An chỉ lúc này mới chú ý tới, công trước phòng mặt, vốn nên là Lan chẳng ngồi địa phương, hiện tại nhiều, đem ghế dựa, ghế trên ngồi cái tướng Mạo Huy nghiêm nam nhân, cũng ăn mặc, thân kim bảo. Hắn đang đứng lên, hướng bên này đi. Nhiễm giã kêu hắn phụ vương, kêu cái này, định chính là hạo không vương. Lan chẳng nói, phụ thân ngươi vừa vặn đi ngang qua bảy lương sơn, thuận tiện lại đây xem ngươi, nghe nói ngươi vào xa bà hộ, liền ở chỗ này đợi, một lát. Hạo Khung Vương đi tới, ánh mắt đảo qua con của hắn, cũng không dừng lại lưu, rơi xuống an trí trên mặt. Nhanh như vậy là có thể từ xa bà hộp cửa thứ hai chung ra tới, đều là dựa vào người đi. tiểu cô nương, tên gọi là gì? Ta kêu an trĩ an trí đáp, bất quá cũng không phải dựa ta, là đại gia, khởi phối hợp mới ra tới. Hạo Khung Vương gật gật đầu, còn tuổi nhỏ, rất lợi hại, lại thực khiêm tốn, không tồi. Lại quay đầu hỏi hùng thất, người dùng tiếng hô liền đánh ngạ không ít người. Thực hảo! Hùng thất bị hắn khen đến ngượng ngùng. Hạo không Vương nhìn về phía tu lạc, giật mình, ta như thế nào giống như ở đâu gặp qua ngươi, ngươi lạ. Nói đến, nửa có người vội vàng tiến vào hồi bẩm, vương thượng, tiếp ngài người đã qua tới, ngài xem có phải hay không lập tức đi. Hạo không Vương gật gật đầu, đi. An chỉ không thể hiểu được, ngươi nhi tử liền đứng ở chỗ này, hắn mới từ xa bà hộp như vậy nỗ lực mà chạy ra tới, ngươi khen ngợi, vòng người, đều không nói với hắn câu nói sao. Hạ khung vương hướng cửa đi rồi hai bước, ngừng lại, quay đầu lại. Giống như mới nhớ tới cái gì, dạ, hắn nhìn mắt nhấm dã, nhịu nhịu mi, mỗi ngày không học vẫn không nghề nghiệp, giống điểm bộ dáng, đừng cho ta mất mặt. Nhiễm dã sát mặt trắng bệnh, đáp thanh, đúng vậy. Hạo khung vương xoay người liền đi. An chí nhìn không được, ở hắn phía sau nói, vương thượng, nhiệm dã rất lợi hại, là hắn chủ động muốn bỏ đến, cái nổi điên ngàn cơ diểu trên người đi tìm cơ quan, còn chính mình thu thở. Cái ăn chơi chắc táng cùng hắn lâu la, còn cùng hùng thất, khởi ngăn trở, đại nhóm người. Chính là hạo khung vương giống như không nghe thấy, dạ, đầu cũng chưa hồi, ra cửa đi rồi. Nhiễm dạ ngốc đứng ở tại chỗ, động cũng chưa động. An trí trong lòng thế hắn khó chịu, đang muốn an ủi hắn hai câu, Lan trản liền đối nàng nói, An trí ngươi lại đây. An Chỉ cùng hắn đi đến bên cạnh. Lan Chản nói, Nam Trầm Sư phụ nói, ngươi gần nhất biểu hiện thật sự không tồi. Nguyên bản nói tốt chỉ cần 10 ngày tụ nguyên liền có thể lưu tại bảy lương sơn, hiện tại ngươi đã có linh nguyên, cho nên muốn đổi cái khảo nghiệm. Hắn làm an chỉ ngồi xuống, đưa cho nàng, tờ giấy, đây là đại phản thiên công đề mục, nếu ngươi đã thục đọc kia quyển sách, chắc chắn làm. Ở, chú hương nội làm tốt lắm, là có thể lưu tại bảy lương sơn. An chỉ cúi đầu nhìn, mắt, âm thầm tiêu khổ. Có lắp chỗ trống, có hỏi đáp. lấp trôi trống là đại đoạn trong sách nội dung, điền thượng thiếu tự An Chí đương nhiên đọc không ngừng, biến đại phạn thiên công, chính là ly bồi xuống dưới còn kém thật sự xa. Hỏi đáp liền càng xảo quyệt, vài đạo đề mục, An Chí căn bản liền đề mục đều xem không hiểu. Lan chản đem hương điểm hảo, đặt ở lùn án thượng, lại đưa cho An Chí bốc mực. Ngòi bút thư thô, chấm no rồi mặc, giống như, đặt bút là có thể hòa ra, cây đại thụ, An Chí nắm ở trong tay, rất muốn khóc. Sẽ không đáp cũng đến cường đáp, nếu không liền sẽ bị đuổi ra bảy lương sơn. Bên người bóng người phù huyên ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Hắn dùng tay chống đầu, khủy tay chi ở lùn án thượng, nghiêng đầu nhìn ăn trí cho nàng, cái cổ vũ mỉm cười. Có hắn ở, An trí tâm định nhiều, nắm lấy bút, ở bài thi thượng nỗ lực quỷ vẽ bừa. Đoán mò, An trí cũng không biết chính mình đều đáp chút cái gì, rốt cuộc đổi ở, chú hương phía trước nộp bài thi. Lan chản thu cuốn khi, quét, mắt An trí đáp án, lông mày nhảy nhảy, cái gì cũng chưa nói. Mới nộp bài thi, liền nhìn đến hùng thất mặt mày mà con eo vào công phòng. Người làm sao vậy? An Chí hỏi. hung thất biểu tình thống khổ, ta mắc tiểu, chính là nhà sĩ ở tu, không thể dùng. Mau, sĩ, ở, tu. An Chí đồng nhiên cảm thấy không thích hợp. An Chí đằng mà đứng lên, ta bồi người đi. hung thất, a Hai người, khởi ra công phòng, chuyển cái con chính là nhà sĩ, môn phòng, đúng là tu. An Chí chỉ huy Hùng thất, người đi vê đút cờ nữ, ta giúp người giữ cửa. Nhưng mà về nút cửa nữ bên này thế nhưng cũng phong. An Trí lôi kéo Hùng Thất hướng sau núi đi, thẳng đi đến xa xa rời đi công phòng, tảng lớn của hoang tùng. Ngươi liền ở chỗ này nước tiểu. Hùng Thất: "A, nước tiểu?" An Trí: hung Ba Ba." Hùng Thất thanh tú mặt hoàn toàn hướng thấu, chíp nhạ: "An Trí, ngươi ở chỗ này ta nước tiểu không ra." An Trí xoay người đưa lưng về phía hắn, nam tử hán đại trợ phu, sợ cái gì sợ. "Nhanh lên." "Quá hảo, một lát" Phía sau mới chuyển đến tức tức tác tắc cởi áo thanh âm, chính là ngay sau đó chính là thanh thét trói thai. An Chí A, đối diện trên sần núi có người. An Chí quay đầu lại, quả nhiên nhìn đến đối diện giữa sần núi thượng có vài cái bảy lương sơn đệ tử, đang ở đối với Hùng Thất bên này, chỉ chỉ trỏ trỏ mà lớn tiếng vui cười. Hùng Thất mau khóc. An Chí thở phào, được rồi, ngươi không cần nước tiểu. Hùng Thất, từ trở lại công phòng đến bây giờ, đã xảy ra, liên xuyến ác mộng, dạng sự. Nhiệm ra phụ thân làm thấp đi hắn An Chí gặp chết đều sẽ không đáp bài thi, Hùng Thất tìm không thấy vê đốt Này cung đệ, quan gặp được, dạ. Bọn họ căn bản là còn ở xa bà hộp. 25, đệ 25 chương An Chí mang theo tỏ mò đến đã quên mắt tiểu Hùng Thất trở lại công phòng. Xa bà hộp làm ra tới thế giới chân thật vô cùng, An trí một đường đều ở nỗ lực phân biệt chung quanh có hay không cái gì cùng bình thường bảy lương sơn không giống nhau địa phương. Một thảo một mộc đều giống như lúc một chút sơ hở đều không có trở lại công phòng An chí nhìn đến phụ viên vẫn cứ lười biếng mà ngồi ở tại chỗ không lúc ní hắn thầy An chí đã trở lại trên mặt hiện ra một chút ý cười An chí đem nhiệm giã cùng tu tên là lại đây theo chân bọn họ phân tích nàng ý tưởng Nhiệm giã nguyên bản bởi vì phụ thân thái độ vẻ mặt tuyệt hoải nghe xong An trí nói nháy mắt phấn chấn lên hắn nhìn không được mắng một câu ai làm này xui xẻo xa bà nói còn chưa dứt lời miệng cũng không có gì bất ngờ xảy ra mà bị phong Xem đi xem đi hùng thất hưng phấn cực kỳ, ở hộp mắng hộp, miệng liền sẽ bị phong. Này thuyết minh chúng ta còn ở xa bà hộp. An chỉ nghĩ thầm, người này trinh thám nghe thực hợp lý, kỳ thật không quá chính xác ga, không tin chờ người ra xa bà hộp, làm cho phù huyên mặt lại mắng một câu thử xem. Kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tu lạc nghiêm túc mà nhìn nắng hỏi. An chỉ bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Nhiễm ra ác mộng là phụ thân cảm thấy hắn không phải đủ tư cách vương chữ An Chí ác mộng là muốn khảo không chuẩn bị tốt khảo thí, hùng thất ác mộng là tìm không thấy vê nút cờ, kia tu lạc chính là cái gì. Nhiệm dạng nghi nghĩ, nếu chúng ta còn ở xa bà hộ, kia khẳng định là muốn tiếp tục tìm môn. Hắn nói đúng. An Chí đem lực chú ý kéo trở về, cũng bắt đầu cân nhắc môn ở nơi nào. Nơi này là quen thuộc bảy lương sơn, quen thuộc công phòng, đặc thù đồ vật không ít, muốn từng cái thử qua tới, không biết muốn thử tới khi nào đi. An Chí không nghĩ lại dẫm vào cửa thứ nhất khi vết xe đổ. Lại nói còn có phù huyên ở đây, toàn hộp bàn linh tinh sự, có thể tạm thời trước sau này phóng một phóng. An Chí nói, lần trước cửa thứ nhất thời điểm, ta môn liền ở một cái bạn tốt trên người, kỳ thật phi thường hảo tìm, chẳng qua sẽ không thể tưởng được. Nhiễm giá gật gật đầu, ta môn cũng là, ở ta một cái thân cận thị vệ trên người. Hùng thất thoát ra cái ý tưởng, nói không chừng. Ta chính là môn đâu. Dứt khoát các ngươi thay phiên đâm ta một lần, như vậy mặc kệ chúng ta trung gian ai là môn luôn có một lần có thể đâm đi ra ngoài. Hắn nói xong, bi tráng mà nhắm mắt lại, chờ người tới đâm hắn. Ý tưởng này nhưng thật ra cũng thực hợp lý, bất quá cũng có thể trước sau này phóng một phóng. An Chí nói, kỳ thật ta đột nhiên nghĩ đến, có một thứ thực đặc thù, từ lúc bắt đầu liền đi theo chúng ta, mai cho đến hiện tại. Mọi người cùng nhau quay đầu, nhìn về phía nhàn nhãm mà ngồi ở bên cạnh xem náo nhiệt phù huyên. Phù huyên vẻ mặt vô ngữ. An Chí vội vàng nói, không không không, không phải nói hắn. Tưởng cũng biết, đại miêu như thế ngạo kiều, như thế nào sẽ giữ cửa đặt ở trên người mình, làm nhiều người như vậy thay phiên hướng trên người hắn phát. Không có khả năng. An Chí lấy ra kia trương bản đồ, triển khai. Bản đồ không quá có thể là môn đi. Tu lạc trầm âm, chúng ta phía trước đã sở qua vô số lần. Nói không chừng vẫn là muốn đụng phải đi. Hung thất một túi đầu, hung hăng hướng An Chí trong tay trên bản đồ đâm, nếu không phải An Chí buông tay mau, thiếu chút nữa đem bản đồ xé vỡ. An Chí hiện lên hắn Xách theo bản đồ, bản đồ chúng ta vẫn luôn cầm ở trong tay, nam trầm sư phụ khẳng định không nghĩ chúng ta tùy tùy tiện tiện một chạm vào, trong lúc vô ý liền từ hảo cảnh ra tới, cho nên ta cảm thấy, nói không chừng một hai phải nào đó đặc thủ sở pháp mới được. An chỉ phòng đoán, nếu ta là nam trầm sư phụ, ta sẽ hy vọng đại gia trước đem bản đồ đi xong, môn mới có thể khai. Mọi người cùng nhau nhìn về phía bản đồ. Trên bản đồ mỗi một cái nhiệm vụ điểm đều có một đoá hồng liên hoa, trung gian kia đoá lớn nhất là ở bọn họ muốn cùng thiên tháp môn giao thủ khi mới toát ra tới. Hồng Liên Hoa tổng cộng có 5 đóa, nơi này vừa vặn là 5 người. An Chí đem bản đồ nằm xoài trên án thượng, dùng ngón trỏ đẻ lại một đóa tiểu hồng liên hoa. Nhiệm ra cùng Tu Lạc cũng chạy nhanh khắc đẻ lại một đóa. Lúc này liền vẫn luôn lười biếng ngồi phù uyên đều đứng lên, mỉm cười một chút, duỗi tay điểm thượng trung gian lớn nhất hồng liên hoa. Nhìn đến hắn động tác, tất cả mọi người đã biết, hấp dẫn. Hung Thất Hô Thành, các người mấy cái từ từ ta Hắn quay đầu liền chạy, vọt tới công phòng đằng trước. Lan Trản đang ở cùng khác đệ tử nói chuyện, Hùng Thất chạy đến hắn phía sau, đột nhiên nhấc lên hắn áo choàng và áo, hô mà gắn vào hắn trên đầu. Công trong phòng sở hữu đệ tử đều giật ngây người. Làm chuyện xấu Hùng Thất hướng trở về, một lòng tay đầu ấn thượng cuối cùng một đóa tiểu hồng liên hoa. Quang ảnh lưu chuyển. Tiến tính lúc sau, vẫn là bảy lương sơn quen thuộc công phòng, vẫn là một phòng tiêu loạn cùng trường, nhìn cùng vừa mới không có gì khác nhau. Vài người lẫn nhau xem một cái. Lại tiểu tâm mà nhìn xem bốn phía. Lần này là thật sự đã trở lại đi. Nhiễm giá hỏi. Lan chản lại đây, chẳng qua quần áo hào hảo, đã không gắn vào trên đầu, cũng không có tìm hùng thất tính sổ y tứ. Là bọn họ mấy cái chính mình ra tới. Phú huyên đem vừa mới nói qua nói lại nói với hắn một lần. Chúng ta hiện tại là thật sự ra tới sao? Tu là hỏi. Không có người có tin tưởng. Ta có biện pháp. Hùng thất ánh mắt sáng lên, vận đủ trung khí, giống lên một tiếng. Đây là ai làm được xui xẻo hộ. Quả nhiên, miệng lại bị phong. hung thất miệng phong, phát không ra thanh âm, một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt nhanh như chấp nhìn nhìn bốn phía, mặt đều doa trắng. An chỉ biết hắn đang sợ cái gì. Hắn miệng bị phong, cảm thấy chính mình còn ở xa bà hộ. Như vậy một lần lại một lần mà nghĩ cách ra tới, lại như thế nào đều ra không được, giống một tầng bộ một tầng dây rùa không ra ác mộng. Phú huyên cười một tiếng, dối tay chụp một chút hùng thất bối. Hùng thất ngoài miệng trong suốt giấy niêm phong lập tức không có. An trí cũng vô vô hắn, yên tâm, không phải cái gì hộp, là xa phủ sư huynh phong miệng của ngươi. Nhưng là giống như cũng không có an ủi đến hùng thất, hắn vẫn cứ vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn chung quanh. Đứa nhỏ này dọa chóng váng. Lan chẳng đem bọn họ hung hăng mà khen ngợi vài câu, liền đem bọn họ trước tiên thả, công đạo bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai hảo tiến cửa thứ ba. Nhiễm giác bọn họ cùng An trí cùng nhau ra công phòng. Mấy cái nam sinh phải về bảy lương sơn đệ tử ký túc xá, An Chí muốn xuống núi thử Vân Điệp về nhà. Đi ra ngoài thời điểm, Hùng Thất còn ở lo sợ bất an mà khắp nơi nhìn xung quanh. Yên tâm, chúng ta lần này hình như là thật sự ra tới. An Chí an ủi hắn. An Chí như vậy có năm chắc, là bởi vì cẩn thận quan sát quá phù huyên phản ứng, đại miêu nhìn qua một bộ chơi đủ rồi, một lòng tưởng hồi phi hồn đảo bộ ráng. Hùng Thất thấp thá ướng, liền tính chúng ta ra tới, ta hiện tại Lại có một cái tân hoài nghi, nên sẽ không từ ta sinh ra khởi, liền vẫn luôn là ở một cái xa bà hộ đi. hung thất tiếp tục trình thám, nói không chừng chung quanh này đó đều là giả, ta bản thân chính là cái ngâm mình ở bình một cái đầu góc, có người cố ý cho chúng ta làm ra hiện tại cái này hảo cảnh. An trĩ Hành, hung thất tiến một lần xa bà hộp, liền lưu trung chi não đều nghĩ ra được, đứa nhỏ này rất có tiền đồ. An trĩ an ủi hắn, liền tính ngươi từ vừa sinh ra khởi, liền ở xa bà hộp. Nếu là ra không được xa bà hộp, đó có phải hay không ở hộp lại có quan hệ gì? Hung thất không có bị an đuổi đến, ngược lại càng sợ hãi. Tu Lạc suy xét vấn đề so Hùng thất hiện thực được nhiều, hắn nhìn Phú Uyên buồn bực, "Sa phủ sư huynh, ngươi không quay về nghỉ ngơi sao?" Phú Uyên đỉnh người khác mặt, nói rõ tính toán cùng An Chỉ cùng nhau xuống núi. Phú Uyên mỉm cười một chút, bắt tay đáp ở An Chỉ trên lưng, "Ta đưa đưa tiểu sư muội." Ánh mắt mọi người đều rơi xuống hắn cái tay kia thượng. Phú Uyên cũng không để ý. Đẩy An Chĩ hướng dưới chân núi đi. Với ly khai đại gia tầm mắt, hắn liền biến trở về chính mình nguyên bản bộ dáng. An Chĩ trước tiên hỏi hắn, Phu Huyên, ngươi nói thật, chúng ta hiện tại có phải hay không còn ở xa bà hộp? Phu Huyên cười ra tiếng. An chí nói cho ngươi một bí mật. An Chĩ, xa bà hộp là ta làm Phu Huyên nói, bên trong nào cảnh thiên biến vạn hóa, nhưng là có một việc tuyệt đối bất biến. Phu Huyên dừng một chút. Chính là vĩnh viễn đều sẽ không có phi hồn đảo. Đi lên Phú Huyên dắt lấy An Chí tay, Thượng Vân Điệp. Hồng quang trận lué, cảnh vật đại biến, Phú Huyên phi hồn đảo liền ở trước mắt. Đúng là trạng vạng, sáng lạn tráng lệ vạn trượng dáng màu trung, cả tòa đảo đều bị nhuộm thành mỹ lệ yên Hùng nhạt. An Chí chưa từng có cảm thấy cái này đảo giống hiện tại như vậy thuận mắt quá. Phú Huyên túi đầu đối nàng mỉm cười một chút, chỉ cần có thể về nhà, ngươi liền không phải ở ảo cảnh. An Chí có điểm cảm động, cảm động một giây, lại toát ra ý tưởng khác, ngươi nên không phải là ảo cả Dùng lời nói dối gạt ta đi. Phú huyên vô ngữ, cái gì giả phú huyên? Ta vừa mới là cùng ngươi cùng nhau tiến xa bà hộp, lại cùng nhau ra tới. Ngươi tiến xa bà hộp tiến choan váng. Vậy ngươi cũng không nhất định chính là thật sự, nói không chừng khi nào trộm đánh cháo đâu. Phú huyên bất đắc dĩ, ngươi chỉ có thể nghĩ cách chứng minh ta là giả, ta chính mình cũng không có biện pháp chứng minh ta là thật sự. Hắn thở dài, bắt tay đặt ở an trí trên đầu, theo mau sờ sờ. Này động tác không quá thích hợp. An Chí cũng không chán ghét hắn sờ đầu xác, chính là hắn này tư thái, này biểu tình, này thủ pháp, không hề nghi ngờ lại là ở loát miêu. An Chí che lại đầu né tránh, ngươi làm gì? Phú huyên bình tĩnh đáp, sờ sờ ta khờ hồ hồ sủng vật, không được. Hắn từ tối hôm qua bắt đầu, liền không quá thích hợp, động tác nhỏ đặc biệt nhiều. An Chí không làm, sờ cái gì sờ, nam nữ có khác ngươi không biết. Phú huyên lập tức phản sặc, ngươi sờ sủng vật còn phân nam nữ. Ngươi ngày đó buổi tối không phải cũng sờ ta sao? Sờ ta bối. An Chí há miệng thở dốc Phú Huyên thấy nàng vô pháp phản bác, lại sờ sờ nàng đỉnh đầu, còn thuận tay thuận thuận mặt nàng sờn rũ xuống tới đầu tóc. An Chí nói bất quá hắn, thấy hắn bàn tay liền ở bên cạnh, một ngụm cắn đi lên. Hạ miệng một chút cũng chưa khoan dùng, Phú Huyên ăn đau, hỏa tốc rút về tay. An Chí đắc ý rào rạt, ngượng ngùng, nhà ngươi sủng vật tính tình không tốt lắm, ai sờ cắn ai. Phú Huyên bút bị cắn quá tay, nhìn An trí không có ra tiếng, cũng không biết suy nghĩ cái gì Hai người hạ vân điệp, trở lại tẩy hồn các, an trí thực mau liền minh bạch phù huyên suy nghĩ cái gì. Tổng kết lên chính là hai chữ, nhậm cắn. Hắn thường thường liền rối tay xoa xoa an trí đầu, an trí mỗi lần đều mau tay nhanh mắt mà kéo qua hắn tay, cũng mặc kệ là bàn tay vẫn là cánh tay, tùy tiện liền tới một ngụm. Cắn đến hung tợn một chút cũng chưa ở khách khí. Chính là phù huyên giống như không sợ đau, làm không biết mệt. Buổi tối biên ngay bên kia phái tới người, đem tiểu quất đưa về tới, cùng tiểu quất cùng nhau trở về Còn có biên ngai kia chỉ mãi hổ hổ tiểu bạch lang. Biên ngai người ta nói, muốn đưa tiểu quất về nhà khi, tiểu lang vẫn luôn gào vẫn luôn gào, biên ngai chịu không nổi, đành phải đem nó cũng cùng nhau đưa lại đây, nói nếu có thể nói, muốn cho tiểu lang bồi tiểu quất trụ một ngày lại trở về. Phú huyên đương nhiên đáp ứng, làm tiểu lang cũng để lại. Kết quả một buổi tối, tiểu quất vẫn luôn vây quanh an trí đảo quanh, tiểu bạch lang liền cũng vây quanh an trí đảo quanh, hai chị nhóc con cùng nhau ở an trí dưới chân gặp gền. Mau ngủ thời điểm. Phù Uyên đi ngang qua An Chí, lại thuận tay sờ soạn một phen nàng đầu. An Chí không chút do dự, bắt lấy hắn cánh tay liền cho hắn một ngụm. Tiểu Quất Nguyên bản ở ngựa đầu nhìn chủ nhân, đột nhiên phát hiện chủ nhân bắt đầu cùng người đánh nhau, khiếp đảm mà nhìn xem Phù Uyên này chỉ lại miêu, do dự vài giây, rốt cuộc cổ đủ dũng khí bổ nhào vào Phù Uyên trên hủy, đối với hắn cẳng chân gầm xuống đi. Tiểu Lang phát hiện tiểu đồng bọn đối diện Phù Uyên khởi xướng công kích, không hề nghĩ ngợi, quyết đoán tham chiến, mang tiểu Bạch Nha triều Phù lại đây. Nói nha không thể so mặt khác hai cái, hàng khí dày đặc hàng thật giá thật, phù huyên mau tay nhanh mắt, một phen xách tiểu lang cổ. Tiểu quất thấy tiểu lang bị bắt, lập tức nóng nảy, ở phù huyên trên đùi lại trảo lại cào, ô ô gọi bậy. Phù huyên không có biện pháp, chỉ phải cung xách lên tiểu quất. Đột nhiên liền đánh nhau rồi, an chỉ đã xem nốc, chờ phục hồi tinh thần lại, hoàn toàn cười điên. Phù huyên một tay xách theo một con. Têu loạn cả đêm qua đi, ngủ trước, phù huyên riêng lại đây nói, bởi vì tân thăng một tầng Ngày mai khởi hắn muốn bế quan ba ngày, làm ăn chỉ chính mình đi bảy lương sơn. Đáng tiếc không thể cùng ngươi cùng nhau tiến xa bà hộp quá cửa thứ ba. Phù huyên khẩu khí tiếng ối. An chỉ hỏi, ngươi là nói, không thể đi vào tham quan ta ngớ ngẩn sao. Phù huyên mỉm cười một chút, hiển nhiên là cam chịu. Nghe nói nam trầm an bài cửa thứ ba rất khó, chính ngươi cẩn thận. Ngày hôm sau, an chỉ lần đầu một người thượng vong khóa, không có phù huyên ở sau người tham quan, còn có điểm không quá thích ứng. Hán sáng sớm người cũng đã không còn nữa, không biết là đi nơi nào bế quan, An Chí thật sâu hoài nghi, phòng chứng vẫn là lần trước cái kia có mắt trần vờ giờ sơn động. Buổi chiều, An Chí riêng thay cái kia đỏ tươi váy, một mình quen cửa quen nẻo mà thừa vân điệp tới rồi bảy lương sơn, lên núi trên đường, đem 110 kêu lên. Hôm nay muốn quá xa bà hộp cửa thứ ba, nghe nói rất khó, ngươi như vậy lợi hại, có thể giúp giúp ta sao? Nàng thanh khẩn mà cầu người, 110 đáp ứng thật sự thông khoái, bao ở ta trên người. An trí yên tâm nhiều công trong phòng như cũ vô cùng náo nhiệt mà khác tổ đa số còn ở cùng cửa thứ nhất đấu tranh chỉ có số ít bắt đầu tiến cửa thứ hai nhiễm ra bọn họ đã đang đợi An trí xa bà hộp bãi ở trên bàn tất cả mọi người có chút khẩn trương lan tràn dặn dò bọn họ hôm nay cửa thứ ba các ngươi không ở cùng nhau là mỗi người độc lập quá chạm kiểm soát chính mình cẩn thận thật sự ra không được nói ta sẽ đi vào tiếp các ngươi nhiễm giã mở ra xa bà hộp qu Quang ảnhạn chuyển cả người tại hạ trầm Một lát sau, rốt cuộc rơi xuống thật chỗ. Lần này lại là cái hoàn toàn xa lạ địa phương. Bốn phía ánh sáng u ám, miên cương có thể thấy rõ là gian nhà ở, hoặc là cái huyệt động, liền bách tưởng đều là thâm sát, gập gền. Duy nhất nguồn sáng là trên mặt đất màu đỏ phụ trận, không giống phù huyên lần trước dùng như vậy lóa mắt xinh đẹp, chỉ giống ma chơi giống nhau, lué sâu kính quang. An Chí hiện tại đã biết, đây là truyền tống dùng phụ trận, thanh lý kính cũng là dùng loại này phụ trận đem người truyền Chuyên tống phụ trận tốc độ có thể so với Vân Điệp, nhưng là sẽ tiêu hao đại lượng pháp lực, hơn nữa đối thi pháp yêu cầu rất cao, người bình thường đều không cần. An Chĩ nương phụ trận mỏng manh ánh sáng nhìn xem bốn phía, một người đều không có. Nay cửa thứ ba không khí xây dựng thật sự không tồi, có điểm doan người. Mấy ngày này An Chĩ ở tại phủ không đào thượng, xem quen rồi chống trải cao xa sướng người lòng dạ cảnh sắc đối nơi này có điểm không thích ứng. Nơi này u ám trầm trọng, làm An Chĩ nhớ tới lần trước ở khổ hải đế thời điểm Cho nên hiện tại bước đầu tiên, hẳn là chơi mật thất chạy thoát đi. Xét đến cùng, vẫn là muốn tìm môn đi ra ngoài, tổng không thể liền vây ở này gian trong phòng. 110 cũng ra tiếng, phòng trừng muốn trước đi ra ngoài. Cũng không biết môn ở nơi nào. An Chí đi đến ven tường sờ sờ, vách tường thật là nham thạch, căn phòng này như là mở ra tới huyệt động. An Chí đang ở trên tường sờ soạn thời điểm, bên cạnh góc tường có điểm không tầm thường động tĩnh. Ú Quang Trung, hai cổ quen thuộc khói đen bước lên lên. Dây lát hóa thành hai cái hắc y rỉa nhân, mỗi người giữa mày đều phiếm hồng. Thật là tưởng cái gì tới cái gì, vừa mới nhớ tới khổ hải đế, liền toát ra viêm quỷ tới. Một cái viêm quỷ nhìn mắt An Chĩ, bắt được. Thật là cái này. Một cái khác có điểm do dự, hẳn là. Đúng không? Trước một cái đến gần một chút, trên giới nghiên cứu An trí dùng cũng không có gì nắm chắc ngự khi nói, đại khái là Bất quá không quan hệ, giết sẽ biết. An Chĩ vẽ ra một cái dấu chấm hỏi. Này liền muốn thẳng đến chủ đề bắt đầu đánh nhau. Nhanh như vậy. Cái kia, viêm quỷ trong tay nhóng lên, nhiều ra một fan book lên hừng hực ngọn lửa đao, An chí lần trước liền gặp qua, biết này ngọn ý gọi là quỷ diễm trảng. Viêm quỷ sách theo đao, ly đến không xa, đao thượng ngọn lửa nhiệt đến trước người. An chí không nói hai lời, trở tay cho hắn một cái phá không long. Cùng lần trước cái kia viêm quỷ bất đồng, cái này viêm quỷ chúng phá không long, thế nhưng không đảo, hắn tu vi hẳn là so An Chĩ lục cao hắn chỉ quơ quơ, liền nói, còn rất lợi hại. An Chĩ không lược đảo hắn, lập tức bấm tay niệm thần chú, đối với một cái khác viêm quỷ thả cái phá không long. Cái kia viêm quỷ công phu không được, bị mạnh mẽ va chạm, bay ra đi chụp ở trên tường, giống như chụp hôn mê. Có thể trước giải quyết một cái, tổng so đồng thời đối phó hai cái tới hảo. An chí đã chịu ủng hộ, liên tiếp các loại hình thái phá không long tiếp tục hướng lưu lại viêm quỷ trên người đánh. Kia viêm quỷ bị An chí phá không long bức cho lui vài bước, hư một tiếng Luân khởi trong tay quỷ diễm trảm liền hướng An Chí bên này chém lại đây. An Chí phá không long đánh vào đau thượng, đau nghiêng nghiêng, nhưng là quỷ diễm trảm ngọn lửa quá mức chân thật, liệu đến An Chí bên mái tóc ngài, An Chí nghe thấy được tiêu tóc tiêu hổ vị. Tuy nói đã chết còn có thể trọng sinh. Tiêu hổ vị chung, An Chí bỗng nhiên hoài nghi lên, đã chết còn có thể trọng sinh đi. Mấy ngày này luyện xuống dưới, An Chí phá không long đã dùng đến không tồi, chính là xe dịch linh tinh công phu còn thực đồ ăn, bị viêm quỷ bức cho thập phần chất An chỉ nghĩ thầm, ngượng ngùng, ta muốn ra lận. An chỉ tìm cá biệt viêm quỷ bước xa không đường, giải khai trên tay phủ huyền cấp vòng tay. Viêm quỷ chố mắt một chút, trong tay đao lập tức mà ngừng. Xem ra liền tính ở xa bà hộ, cũng theo thế giới hiện thực quy tắc. Toàn can toàn đại lục trăm năm khó gặp đáng yêu nhất sủng vật, súng chung chi sùng, sông ra. Viêm quỷ linh nguyên lập tức cảm nhận được an chỉ, rơi trong tay quỷ diễm chảm định tại chỗ, qua hơn nửa ngày mới hỏi, đây là có chuyện gì? Người, người, người. An chỉ thu hảo vòng tay, hỏi hắn, ngươi không đánh. Kêu cái này địa phương nên như thế nào đi ra ngoài. Giống như tới bái phòng khách nhân, đang ở hỏi chủ nhân nơi nào là đi ra ngoài đại môn. Viêm quỷ nhìn An chí phát lốc, vừa muốn nói chuyện, hắn phía sau vách tường đống nhân động Vách tường vô thanh vô tức mà hoặc ai, lộ ra một cái cửa động Một người không lưng tiến bảo. Người nọ thân xuyên màu đen trưng bào, mặt trên theo kim văn ở phụ trận ánh sáng hạ lẽ như ẩn như hiện quang, ba nghìn mặc phát nửa thúc nửa khoác đổ xuống mà xuống. Hắn ngừng đầu, đạm mạc mà nhìn trong phòng người liếc mắt một cái. Thế nhưng là phụ huyên. Viêm quỷ nhìn đến hắn tới, thực rõ ràng mà run run một chút, vội vàng khoanh tay lui về phía sau, cung cung kính kính nói, tôn chủ. An chỉ. Nương phủ trận mỏng manh quăng cùng quỷ diễm chảm thượng hôi hổi ngọn lửa. An chỉ thấy, cái này phụ huyên trên đầu một đôi hai mèo là màu đen. 26, đệ 26 trương. Phụ huyên ánh mắt dừng ở an chỉ trên người, trong miệng lại đang hỏi viêm quỷ Ngươi không đi hầu hạ các ngươi thiện khiếu đại nhân, ở chỗ này vội cái gì đâu. An trĩ, tôn chủ. Thiện khiếu đại nhân. Cốt chuyện này còn rất phức tạp, lên sân khấu nhân vật không ít. Viêm quỷ sợ hãi mà há miệng thở dốc giống như không biết nên trở về đáp cái gì mới tốt. Phú huyên rốt cuộc dùng khỏe mắt liếc mắt nhìn hắn, không nghĩ đi. Vậy lưu lại đi. Viêm quỷ lúc này mới hiểu được hắn ý tứ hình như là muốn buông tha hắn, xoay người liền hướng cửa động chạy. Nhưng mà vẫn là chậm, phú huyên bung tay lên Khi chỉ viêm quỷ kêu thảm thiết một tiếng, quanh thân lập tức đằng khởi lửa lớn, dây lát liền hóa thành cho tẫn. Liên tính ở hào cảnh, Phú Viên cũng thích dùng hỏa. Phú Viên lại chuyển hướng An Chĩ. Ở trong nháy mắt kia, An Chĩ xác định không thể nghi ngờ mà trong mắt hắn thấy được chân thật sắc ý. Bất quá hắn cũng không có độc thủ. Có ý tứ. Hắn híp mắt nhìn An Chĩ. Không nghĩ tới đem mà phách Linh Nguyên bỏ vào thân thể của người, thế nhưng sẽ có loại này hiệu quả. An Chĩ không nghe hiểu. Cái gì mà phách Linh Nguyên? Hắn hình như là nói nàng trong thân thể cái kia mèo đen đưa Linh Nguyên. An chỉ lại xem một cái hắn trên đầu mèo đen lỗ thai, nghĩ thầm, cho nên cái này phù huyên là ở tự nhận kia chỉ đưa Linh Nguyên mèo đen. Phù huyên chậm rãi đến gần, phía sau thật dài màu đen và táo vô thanh vô tức mà lướt qua trên mặt đất màu đỏ phụ chú Hắn đi đến phụ cận, vươn một bàn tay, đầu ngón tay đáp thượng nàng đỉnh đầu, theo nàng nách thai trượt xuống dưới. Xẹt qua gương mặt, cuối cùng khơi màu nàng cảm Từ tối hôm qua khởi, Phụ huyên liền vẫn luôn ở các loại sờ an trí Chí đầu, chính là vô luận hắn như thế nào động tay động chân, đều cùng hiện tại không quá giống nhau. Theo hắn đầu ngón tay khai chạm, an trí toàn thân lông tơ đều đứng lên. Cái này hảo cảnh làm ra tới Phụ huyên, cùng ngày đó buổi tối nổi điên Phụ huyên có điểm tương tự, rồi lại bất đồng. Cái kia Phụ huyên đôi mắt thiêu hồng, thu bạo ngoại hiện, cái này nhưng vẫn thực bình tĩnh. Tuy rằng thực bình tĩnh, không biết vì cái gì, an trí lại cảm thấy cái này Phụ huyên giống như càng điên một chút. Có lẽ là bởi vì hắn cùng Phu Huyên không giống nhau ánh mắt. Bị hắn xem một cái, mỗi người đều sẽ giống vừa mới viêm quỷ giống nhau theo bản năng mà run run một chút. Hiện tại cặp mắt kia chính nhìn chầm chầm ăn trĩ. Xem ra ta vô tình chi gian, làm cái ngàn năm khó được một ngộ sủng vật ra tới. Phu Huyên cười khẽ một tiếng, hắn thanh âm trước sau như một mà lười biếng. An trĩ nghĩ thầm, Phú Huyên thay đổi hai lô thai đoá, nàng liền từ trăm năm khó gặp lên tới ngàn năm khó gặp một lần, giá trị con người bạo gấp 10 lần Lúc trước ta ở các ngươi bên kia, mang theo mà phách linh nguyên bị người đổi giết, bị trọng thương, không có biện pháp, đành phải đem nó tạm thời gửi ở ngươi nơi đó. Không nghĩ tới mà phách linh nguyên đặt ở ngươi trong thân thể, thế nhưng sẽ có loại này hiệu quả, đem ngươi biến thành một con không tồi sùng vật. Hán quả nhiên đang nói lúc trước mèo đen đưa nàng linh nguyên sự. nay hảo cảnh cốt chuyện làm được con rất chân thật. Có điểm quá mức chân thật. An trĩ tử vừa mới khởi, liền luôn có một loại kỳ quái cảm giác, cảm thấy chính mình không rất giống là ở hảo cảnh Tiến ảo cảnh quá trình cùng truyền tống rất giống, cũng thật cũng huyễn, làm người phân không rõ ràng lắm, an trí thật sâu mà hoài nghi, lấy lại miêu tính cách, phỏng chừng là làm xa bà hộp khi cố ý làm như vậy, mục đích chính là vì đem người mê đi. Trước mắt đỉnh mèo đen nhĩ phù huyên còn ở đánh giá an trí, ánh mắt rất có hứng thú, bất quá ta chưa bao giờ dùng súng vật, ngươi đối ta không có gì dùng. Ta còn là tương đối muốn bắt được ngươi trong bụng mà phách linh nguyên. hắn tay vừa lật, liền cầm cổ tay của nàng. Sau đó hơi một ngưng thần, nhăn nhăn mày. Linh Nguyên đâu? An chí nghĩ thầm, ngươi không cảm giác được a không cảm giác được là được rồi. Không cần lại lao lực, các ngươi ai đều tìm không ra. Phú huyên suy tư một chút, vẫn an chỉ, mà phách Linh Nguyên còn ở trong thân thể ngươi sao? Nói xong tự hỏi tự đáp, hỏi cũng vô dụng, ngươi sẽ cùng ta nói dối. Vẫn là ta tự mình đào ra nhìn xem đi. Nói xong tay thành trào hình, hướng an chí đan điền địa phương trào lại đây. Xem hắn tư thế. Hình như là thật tính toán ở nàng trên bụng đảo một cái động. Mặc kệ có phải hay không ở xa bà hộ, An Chí đều không nghĩ bị người ở trên bụng khai một cái động. An Chí hét lớn một tiếng, "Ngươi từ từ." Phú Uyên ngừng, thiên đầu nhìn nàng, giống như đang chờ nhìn nàng lại muốn ra cái gì đa dạng. An Chí một tay bấm tay niệm thần chú, đối với một cái khác đã sớm bị nàng đánh bò nhào vào trên mặt đất bất động viêm quỷ đã phát một cái phá không long. Xui xẻo trứng viêm quỷ lập tức bay đi ra ngoài, mềm như bông mà chụp ở trên vết đá. Nàng phá không long sắc bén bá đạo, thuyết minh linh nguyên khẳng định còn ở Đan điền, căn bản không cần đào ra nhìn. Phú huyên liếc mắt một cái, bình tĩnh trong thanh âm lộ ra một chút ngạc nhiên, lục dai. Tiện đà cười, càng có ý tứ. Mà phách linh nguyên chôn ở khổ hải chỗ sâu trong không ngừng vào năm, mới chậm rãi dương đến ngũ dai. Ta bỏ vào ngươi trong thân thể khi cũng là ngũ dai, như thế nào sẽ bỗng nhiên biến thành lục dai. An chỉ, a Hắn ý tứ là, đàn điền cái kia kim sắc cầu cầu là cái vạn năm đồ cổ. Lại phát một cái phá không long cho ta xem. Phú huyên phân phó an trĩ. An trĩ vì không bị ở trên bụng đào động, nghe lời mà dơ tay lại đã phát một cái phá không long. Phú huyên lần này xem đến thực nghiêm túc. Thật đúng là chính là mà phách linh nguyên phát ra tới, cùng yêu loại có điểm khác biệt, không quá giống nhau. Phú huyên mãn nhạn hương thú mà một lần nữa trên dưới xem kỹ một lần an trĩ. Người một con người, thế nhưng có thể dưỡng địa phách linh nguyên, còn có thể làm nó thăng dai. Đi theo ta. Hắn ném xuống này một câu. Đột nhiên xoay người liền đi, đi được còn không chậm. An chỉ đang ở nội coi trong cơ thể kia viên phát ra kim quang vững vàng xoay tròn đồ cổ, không có động Phú huyên như là biết nàng không đuổi kịp, đi tới cửa, quay đầu lại nhìn nàng một cái. Ngươi là bị thiện khiếu bọn họ chụp tới. Bọn họ bắt ngươi là tưởng mùa bụng, lấy đi trên người của ngươi mà phách linh nguyên. Ngươi không theo ta đi, là tính toán lưu lại nơi này chờ bọn họ người lại đến. An chỉ lấy lại tinh thần, lập tức đuổi kịp hắn. Mặc kệ có phải hay không ảo cảnh Đương nhiên đều phải trước đi ra ngoài lại nói, hơn nữa An Chĩ bản năng cảm thấy, đi theo Phụ Huyên, liền tính là thay đổi lỗ thai Phụ Huyên, cũng tổng so rơi xuống ở trong tay người khác hảo. Bên ngoài là một cái điều đạo, hát đến rồi tay không thấy 5 ngón tay, một đường đầu tiếu về phía thượng. An chí chỉ có thể nghe thấy Phụ Huyên liền ở phía trước, hắn quần áo và táo cỏ qua mặt đất, phát ra tất tất tác tác thanh âm. Như vậy kéo một đường, mà đều không cần lại quét, tuyệt đối sạch sẽ. Một loại thực không thoải mái cảm giác đánh út lại. Càng lên cao đi càng mánh liệt, cùng lần trước ở khổ hải đế khi giống nhau. Cửa động liền ở trước mắt, rốt cuộc có ánh sáng, bất quá vẫn là màu đỏ. Bên ngoài bầu trời là phiên giảo kích động hát thủy, giống như bị thứ gì trống, là không xuống dưới, ngăn cách ra một khối hát thủy cùng mặt đất chi gian không cao không gian. Hát dưới nước, treo một vòng huyết hồng ánh trăng, dùng thảm đạm chiếu sáng người này không người quỷ không quỷ địa phương. Nơi này nhìn qua cùng lần trước đi qua khổ hải đế lớn lên giống nhau. Vừa mới ra tới địa phương là một cái nghiêng hướng ngầm đường hầm, ra đường hầm, Phú Huên mới dừng lại tới, bấm tay niệm thần chú làm cái truyền tống phụ trợ. Phú trận bắt đầu chuyển động khi, Phú Huên rối tay một xã An Chĩ, An Chĩ liền đi xuống rất đi xuống. Mục đích địa đảo mắt tức đến là một gian trống chảy tầm điện, ngăm đen chân bóng mặt đất không biết là cái gì gạch phô, phản xạ ánh nến quang, ngoài cửa sổ có thể nhìn đến bầu trời hát thủy cùng huyết nguyệt, không thoải mái cảm giác như cũ, xem ra vẫn là khổ Hải đế cảnh tượng Phú huyên vừa xuất hiện, liền có một cái xuyên hắc y để viêm quỷ chào đón, cung kính hành lễ nói, Tôn chủ, ngài bế quan thời điểm, khô nhai mưu đổ bí mật mưu hại ngài 103 người đều đã bắt được, hiện tại nốt ở địa lao. Phú huyên một tiếng, nhàn nhạt nói, giết. Viêm quỷ trần chờ một chút, hôm nay thiện khiếu đại nhân tới quá, tưởng cấp những người đó cầu tình, ta nói cho hắn, ngài còn không có xuất quan. Thiện khiếu, phú huyên cười lạnh một tiếng, xem ở hắn cầu tình phân thượng. Trước cấp kia 103 người dùng hỏa lạc tri hình, dùng xong lại xác. Nhìn hòa hậu, đường trước lạc đã chết. Viêm quỷ nghe vậy đánh cái dùng mình, eo cong đến càng thấp, đáp thanh đúng vậy, liền ra bên ngoài lui. Phú huyên lại đem hắn gọi lại, dùng cảm ý bảo An Trí phương hướng, đi cho nàng tìm cái thú loại dùng vào tới. Viêm quỷ trộm xem An Trí liếc mắt một cái, đáp ứng đi ra ngoài. Phú Uyên lo chính mình ngồi xuống, mới đối An Trí nói, ta cuộc đời chưa bao giờ dưỡng quá sùng vật. An Trí nghĩ thầm, Nếu đây là ảo cảnh, ảo cảnh chung mèo đen phù nguyên xem ra là không dưỡng quá cục đá. Nếu ngươi như vậy là thủ, nhưng thật ra không ngại dưỡng dưỡng thử xem. Khẩu khí như là mới từ hoa cỏ thị trường sách trở về một túi cá kiện. Vô luận ảo cảnh ảo cảnh ngoại, xem ra đều trốn bất quá bị hắn dưỡng mệnh. Viêm quỷ động tác thật mau, một lát liền mang theo người dọn cái hoa tiến vào. Lần này An Chí xem như thật sự kiến thức đến cản toàn sủng vật ngủa. Là chứng hình, trắng tinh bóng loáng, không biết là cái gì tài liệu làm. Nhìn thực giám chắc, đại khái có một cái sofa lười như vậy lại vừa vặn đủ an trí hoa ở bên trong. Viêm quỷ phục vụ đúng chỗ, bên trong phô hảo mấy tầng mềm mại trắng tinh bông tơ. Đặt ở ta mép giường đi. Phù huyên chỉ huy. An trí Hắn lần trước không phải đã nói, nơi này không có đem sùng vật toa đặt ở mép giường thói quân sao. Viêm quỷ theo lời đem hoa dọn song. Lại có người vội vàng tiến vào hồi bẩm, tôn chủ, thiện khiếu đại nhân ở tam trọng cú ủng ngoài cửa, kiên trì nói muốn gặp ng Hắn tới đảo mau. Phú huyên nhẹ sần một tiếng, têu viêm quỷ, đi xem kêu 103 người bắt đầu lạc không có. Lạc mấy cái? Viêm quỷ không một lát liền trở về hồi bẩm, lạc 26 cái. Phú huyên không quá vừa lòng, làm cho bọn họ động tác mau một chút. Toàn bộ lạc song sau, sát một nửa, lưu lại một nửa nửa sống nửa chín, còn cấp thiện khiếu đại nhân. Sau đó đứng lên, ta đi nghe một chút thiện khiếu tính toán nói cái gì. Không ai lý an trí tất cả mọi người phần phật đi hết. An Chí xem hoàn chỉnh trang diễn, ở trong lòng đem cốt truyện đại khái địa lý cái mạch lạc. Nơi này là khổ hại đế, mèo đen bản phù uyên thoạt nhìn là nơi này tôn chủ, quyền lực không nhỏ. Cái kia thiện khiếu đại nhân giống như cùng hắn không đối phó, bất quá không dám minh phản kháng, chỉ đang âm thầm tranh lận. Hai người đều ở tìm mà phách linh nguyên, này linh nguyên liền ở An Chí trên người. Xem mèo đen bản phù uyên ý tứ, là muốn cho An Chí tiếp tục dùng thân thể dưỡng mà phách linh nguyên, cái kia thiện khiếu đại nhân đã có thể không nhất định Nói ngắn lại, khẳng định là đai ở mèo đen bản Phu Huyên bên người càng an toàn. Như vậy đã nửa ngày, 111 tiếng cũng chưa cổ hỏng quá, An Chí kêu nó, 110, người người câm. 110 lúc này mới ra tiếng, người mới người câm. Phu Huyên có thể nghe được ta nói chuyện, cái này hảo cảnh Phu Huyên nói không chừng cũng có thể nghe được. An Chí cười ra tiếng, như vậy sợ hắn. 110 nói thầm, cái này Phu Huyên rất kỳ quái, nếu là hắn một cái không cao hứng, phóng đem cây đúc ta thiêu làm sao bây giờ. Vạn nhất ở hào cảnh thiêu quần áo, cũng là thật sự thiêu làm sao bây giờ. Nó nói rất có đạo lý. An Chí lại có một loại khác ý tưởng. 110, Ngươi nói chúng ta có thể hay không căn bản không phải ở hào cảnh. 110 không thể hiểu được, không ở hào cảnh. An Chí ngươi chóng váng. Chúng ta không phải đang ở quá xa bà hộp cửa thứ ba sao. An Chí cân nhắc, nếu là có người ở xa bà hộp thượng động tay chân, cố ý đem ta lộng tới nơi này tới đâu? Nếu là nơi này thật là khổ hải đấy đâu? 110 không cho là đúng, vì cái gì? Chứng cứ đâu? An Chí không có chứng cứ, chính là một loại kỳ quái trực giác. Ngày hôm qua cửa thứ hai khi, bọn họ đều cho rằng ra xa bà hộ, kết quả còn ở xa bà hộ, hôm nay rõ ràng vào xa bà hộ, An trí lại tổng loáng thoáng mà cảm thấy, nơi này cũng không giống như là ảo cảnh. An Chí nói thầm, vấn đề là, chuyện này vô pháp nhập chứng. Cũng không có bất luận cái gì một cái phương pháp có thể chứng minh quanh mình thế giới là chân thật. An Chí nghĩ nghĩ. Bất quả nếu trái lại, nơi này là ảo cảnh chuyện này nhưng thật ra thực hảo nghiệp chứng, biện pháp chính là, tìm được môn. Nếu có thể tìm được môn, rời đi thế giới này, là có thể thuyết minh An Chí tưởng sai rồi, cái này địa phương xác thật là Sa Bà Hộp chế tạo cửa thứ ba An Chí kiên quyết mà nói, cho nên ta còn là muốn tìm môn, dùng tìm được môn tới chứng minh ta trực giác là sai. 110 thực vô ngữ, ta hiện tại phát hiện, Sa Bà Hộp thật sự không thể đi vào quá nhiều, dễ dàng đầu rút gân, hồ tưởng tâm tưởng. Cho nên vấn đề lại về rồi. Nếu nơi này thực sự có môn nói, môn sẽ ở đâu đâu? An Chí ở tầm điện sờ sờ nơi này chạm vào nơi đó, vừa nhấp đầu, thấy ngoài cửa sổ treo huyết nguyệt. An Chí đông nhiên có điểm thống khổ, môn nên không phải là cái kia mặt trăng đỏ đi. Người cũng thật có thể tưởng. 110 nói. Kia ánh trăng giống một tràn đại đèn, treo ở màu đen khổ hải đế, không tính quá cao, khá vậy không tính thấp, đến giữa vân điệp mới có thể bay lên đi đụng tới. An Chí đang ở nghiên cứu huyết nguyệt. Một bàn tay đông nhiên đáp thượng An Chĩ bả vai. An Chĩ hoảng sợ, quay đầu lại, đâm tiến Phủ Huyên cặp kia hiếp mắt mèo Phủ Huyên, ngươi làm ta sợ muốn chết. Phủ Huyên buông ra tay, nhìn nàng, bỗng nhiên cười. Ta không phải ta cái kia đệ đệ, ta kêu ưng ly, ta là hiện tại khổ hải chi chủ, ngươi hẳn là kêu ta tôn chủ, hoặc là chủ nhân. Ưng ly, An trí nghĩ thầm, hắn trừ bỏ lỗ hai bên ngoài, cùng Phủ Huyên lớn lên giống nhau như lúc, lại tự xưng là Phủ Huyên ca ca. Nếu đêm đó An trí mộng là thật sự, Phú Huyên liền thực sự có cái mèo đen ca ca. An Chí hỏi hắn, yếu ngươi tôn chủ đương nhiên có thể, ngươi có thể đem ngươi nguyên thân cho ta xem sao? Có thể nhìn xem có phải hay không kia chỉ mèo đen. Tương Ly ngẩn ra một chút, đại khái là chưa từng gặp được quá có người dám cùng hắn đề loại này yêu cầu. Đắp, cho ngươi xem xem nguyên thân đương nhiên có thể, ta có thể chém giấc ngươi một cái cánh tay làm đại giới sao? An Chí đắp thật sự mò, kia tính. Quá không có lời. Tương Ly cười Chắc không được phù huyền muốn đem ngươi lưu tại bên người, dưỡng như vậy một con không sợ chủ nhân sùng vật, còn rất có ý tứ. Tương ly vương tay, hai ngón tay một véo, liền bóp lấy an trí cảm, một cái tay khác tặng cái thứ gì đến an trí trong miệng. kia đổ vật nóng bỏng, giống một đoàn hỏa giống nhau một lăn liền tự động theo hết hầu đi xuống. Bất quá ta sửa chủ ý, vẫn là tính toán đem ngươi đưa trở về. Thiện khiếu gần nhất muốn tìm ta phiền thoái, phòng chừng sẽ có đại động tác, ngươi vẫn là mang theo mà phách linh nguyên. Trở lại phu yên bên kia tương đối hảo. Vừa mới uy ngươi ăn chính là khổ hải viêm cổ, trở về lúc sau, nếu ngươi tưởng đem nhìn thấy chuyện của ta cùng mà phách linh nguyên sự nói cho người khác, liền sẽ liệt diễm phần tâm mà chết. Không tin nói đại có thể thử xem. An Trí, cái này giống như thí không được đi. Thử một lần liền chết. Bất quá nghe hẳn ý tứ, nơi này tựa hồ thật sự không phải xa bà hộ. An Trí cô vấn, không nói cho người khác ý tứ, là nói không thể nói sao? Tương Ly liếc nhìn nàng một cái. Ngươi ở đánh cái quỷ gì chú ý? Không thể nói, không thể viết, không thể hoa, không thể khoa tay mua chân. Cũng căn bản không cần nghĩ viết trên giấy, để cho người khác trong lúc vô ý thấy linh tinh. Chỉ cần người khác là từ ngươi nơi đó biết đến, cổ độc liền sẽ phát tác, ngươi cho ta an phận một chút. An chỉ hỏi, ta đây có thể cùng người khác nói đến khổ hải đế sự sao? Có thể nói nhìn thấy viêm quỷ sự sao? Tuy tiện, chỉ cần không đề cập tới ta bộ phận liền có thể. Ương lý nói. Sau đó hỏi. Thiện khiếu bắt ngươi lại đây khi, các ngươi ở trời xa bà hộ. An Chí gật gật đầu. tương Ly mắt nhíu lại, lại là ta đệ đệ làm được nhảm chán đồ vật. Cho nên ngươi vừa mới nơi nơi sờ loạn, là ở tìm môn. Nguyên lai like hắn đều thấy. An Chí xấu hổ gật gật đầu. tương Ly rất có hứng thú hỏi, ngươi cảm thấy nơi này là thật sự, vẫn là hảo cảnh. An Chí thống khổ, đại ca, ta cũng rất muốn biết ta. Là hảo cảnh. Ta tới nói cho ngươi môn ở nơi nào. tương Ly xách theo An Chí Đem nàng đưa tới nàng hòa bên cạnh. Đây là môn. An Chĩ. Ngươi trong lòng ngực cái kia đồ vật, không mang theo thượng. Không sợ ngươi bảy lương sơn cùng trường nhóm cùng nhau nổi điên. An trí giật mình, mới hiểu được hắn nói chính là nàng vòng tay. Vòng tay có thể che chắn nàng phát ra miều bạc hà, không mang vòng tay hồi công phòng. Sở hữu cùng trường đều đến điên. Chờ An trí khấu hảo vòng tay, ương ly mới nói, ta đối với ngươi chỉ có một lời khuyên, vô luận như thế nào, đều không cần nói cho người khác gặp qua chuyện của ta. Vô luận có phải hay không nào cảnh, nói đều sẽ chết, không sợ chết liền cứ việc nói. Hiện tại nằm đi vào. An Chí liếc hắn một cái, theo lời ngoan ngoắn mà nằm tiến trong ổ. Hoa lớn nhỏ An Chí cuộn lên tới vừa vặn, còn thực thoải mái, làm An Chí đầy đủ minh bạch miêu hoa cảm giác. Còn không có thoải mái vài giây, chính là một trận quang ảnh loạn chuyển. Đi xuống rất trong nháy mắt, An Chí vô cùng dối rắm Cho nên cái này hoa thật là môn sao. Vừa mới đến địa phương thật là ảo cảnh sao. An Chí thật sâu mà hoài nghi, nói nàng hoa là môn, còn làm nàng nằm đi vào gì đó, căn bản chính là ương ly ở chơi nàng đi. Rơi xuống thực địa khi, lại về tới bảy lương sơn công phòng. Có người thấy An Chí xuất hiện, không thể tin tưởng mà kêu ra tiếng, An Chí đã trở lại. Cửa thứ ba quá đến nhanh như vậy sao? Sao có thể? An Chí không có trả lời, nhìn chung quanh, hoàn toàn hoàn toàn mà lý giải ngày hôm qua hùng thất cảm thụ. Hiện tại rốt cuộc là ở xa bà hộp vẫn là xa bà hộp ngoại. Trước mắt thế giới này đến tuột cùng là thật hay giả Nhiễm ra bọn họ rõ ràng còn không có ra tới. Lan chản sư huynh đi tới, thấy an trí ra tới, vẻ mặt vui mừng, rõ ràng là tính toán khen nàng. An trí không đợi hắn mở miệng liền đem hắn khen người nói các đức, hỏi, sư Minh ta mới ra tới mệnh đến không được, đặc biệt không thoải mái, có thể về trước ra sao. Lan chản sảng khoái mà đáp ứng rồi, trở về đi, hảo hảo nghỉ ngơi. Chờ nhiễm ra bọn họ ra tới về sau cùng nhau cho các người khen thưởng. An Chí hỏa tốc ra cửa, theo thềm đá chạy xuống sơn, tìm được ngừng ở nơi đó Vân Điệp, thấp phẩm mà đối Vân Điệp nói, phi hồn đảo. Phú Uyên nói qua, ảo cảnh trung vĩnh viễn không có phi hồn đảo, chỉ cần có thể về nhà, chính là ra ảo cảnh. 27, đệ 27 trương. Vân Điệp hồng quang chợt lóe, phi hồn đảo xuất hiện ở trước mắt, tẩy hồn các ngói lưu ly ở kim sắc hoàng hôn lấp lánh sáng lên. Nhìn đến nó, An Chí trong lòng một cục đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất. Xem ra là thật sự ra tới. Trên đảo một thảo một một thoạt nhìn đều vô cùng đáng yêu, an chỉ vô cùng lo lắng mà điều khiển vân điệp, dừng ở tẩy hồn các trước, lên lầu hướng hồi chính mình phòng, phát cục ở trên giường liền ngủ rồi. Phú huyên đi phía trước, nói là muốn bế quan ba ngày. Trong ba ngày này, nhiễm giá bọn họ bị Lan Chản Sư Huynh cứu ra một lần, ăn chút gì ngủ mở giấc, liền lại lần nữa đi vào Bọn họ cái gì cũng chưa nói, sắc mặt tái nhuận, mỏi mệnh bất ham, vội vã lại vào xa bà hộ, nhìn có điểm doan người ông trong phòng sở hữu đệ tử đành phải đều vây quanh An Trí, cùng nàng hỏi thăm nàng ở cửa thứ ba rốt cuộc gặp cái gì, biết nàng là bị viêm quỷ đưa tới khổ hải đế, mỗi người sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, lo lắng xuất ruột. An Chí giữ nghiêm nhìn thấy Ưng Ly cùng mà Phách linh nguyên bí mật, liền lan trận sư huynh cũng chưa nói cho. Vạn nhất Ưng Ly cùng hắn viêm cổ đều là thật sự đâu, liệt diễm phần tâm cũng không phải là đùa giỡn. An Chí yên tâm lại tinh trở phù yên xuất quan. Ngày thứ tư sáng sớm, An Trí đang ở thượng vong khóa khi Liền nhìn đến phù huyền từ bên ngoài vào được, hắn mặc một cái đạm màu xám kẹp màu bạc trường bào, trong sáng tuấn Mỹ đến không gì sánh kịp. An trí thấy hắn, không biết vì cái gì, đồng nhiên từ đáy lòng đáng thương vô cùng mà toát ra quỷ khuất tới, có điểm muốn khóc. Phù huyền lập tức đã nhìn ra. Làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi? Phù huyền bước nhanh đi tới, đuối xuống thân nghiêm túc mà xem nàng phiếm hồng đôi mắt. An chỉ không có trả lời, từ ghế trên nhảy dựng lên, cũng mặc kệ đang ở thượng vong khóa sự. Bỏ xuống một câu ngươi từ từ, liền hướng hồi chính mình phòng. An Chĩ tìm ra cái kia đỏ tươi váy, xách theo nó trở lại Phù Huyên bên này, đem váy đoan đoan chính chính mà bại ở trên án thư. Phù Huyên không thể hiểu được. An Chĩ không nói một lời, từ trong phòng lui đi ra ngoài, còn thuận tay giúp hắn hai đóng cửa cho kỹ. Phù Huyên có thể nghe được 110 nói chuyện. 110 toàn bộ hành trình thấy An Chĩ bị ương ly huy -vi viêm cổ sự. 110 muốn cùng Phù Huyên nói cái gì, đó là nó muốn nói. Cùng An Chí cũng không có bất luận cái gì quan hệ. An Chí không có nói, không có viết, không có họa, không có dùng tay ra hiệu, liền ám chỉ 110 cùng phụ huyên cáo trạng đều không có, phụ huyên nếu là thật biết, cũng không phải từ nàng nơi đó biết đến. An Chí cảm thấy như vậy hẳn là có thể. Vạn nhất ương ly sự không phải hảo cảnh, là thật sự, có cái viêm cổ trang ở trong bụng, cả người đều không được tự nhiên, vẫn là nghĩ cách giải quyết hảo, có thể mạo hiểm thử một lần. Còn nữa, An Chí tổng cảm thấy, Chỉ cần có phù huyên ở, liền tính viêm, cổ phát tác, hắn cũng nên có biện pháp, càng toàn đại lục đệ nhất nhân không phải nói chơi. An trí một người ngồi ở trong phòng của mình, tính chờ hai người bọn họ liêu xong trong lòng thập phần thấp thỏng. Trái tim vẫn luôn ở bang bang loạn ngẻ, an chỉ vô cùng lo lắng dây tiếp theo liền sẽ biến thành ga nướng tâm xuyên xuyến, phiêu ra mùi hương tới. Môn bông nhân khai, phù huyên đi đến. Hắn xanh mặt, đi nhanh đi vào an trí bên người, đem nàng từ trên giường kéo tới, vươn tay ở nàng trên lưng một phách. An Chí trong bụng một trận quay cuồng, một ngụm mang theo mùi tanh nóng bỏng đồ vật từ An trí trong cổ họng nảy lên tới, An Chí nuôn một chút, không chống đỡ phun trên mặt đất. Là chỉ đen nhánh tiểu cầu, mặt trên tre kín vết dạ, lộ ra bên trong dung nham giống nhau lửa đỏ lóa mắt quang, có sinh mệnh giống nhau trên mặt đất loạn lan, bị phù huyên rỗi chỉ bắn ra, liền suy mà một tiếng, hóa thành một cổ khói nhẹ biến mất. An trí trong bụng thế nhưng thật sự có chỉ kỳ quái tiểu cầu. Này nói... Đi khổ hải đế nhìn thấy ương ly sự căn bản không phải ảo cảnh, tất cả đều là thật sự. Hiện tại không có việc gì. Phú huyên trấn an mà thuận thuận an trí bối. Ta đây có thể nói. Cái gì đều có thể nói. Thật sự, an chí vẫn là có điểm không yên tâm. Phú huyên bất đắc dĩ, ngươi xác thật chúng viêm cổ, viêm cổ đã không có, ngươi muốn nói cái gì đều có thể. Cái kia ương ly, thật là ca ca người sao. An trí đôi tay dơ lên trên đầu, dùng bốn căn ngón tay so một chút lỗ thai. Hắn cùng người lớn lên giống nhau như lúc, chỉ có thai mèo nhan sắc không giống nhau, hắn thai mèo là màu đen. Phú huyên hỏi lại, ta cùng hắn, ai tương đối đẹp? An chí vô ngữ, húc đầu liền hỏi cái này, này vấn đề rất quan trọng. Các người hai cái lớn lên hoàn toàn giống nhau, ta căn bản nhìn không ra khác nhau. Bất quả An chỉ nghiêm túc mà nói, ta tương đối thích người lô thai, mau mau so với hắn trưởng. Nhìn càng tốt sở. Phú huyên run run màu xám lô thai. Tương ly hẳn là chính là ca hắn nói An Chí, hẳn là ta lúc còn rất nhỏ có cái ca ca phù huynh ánh mắt ảm đạm xuống dưới, sau lại thất lạc, mỗi người đều nói hắn đã chết, ta nhưng vẫn cảm thấy hắn còn sống. Sau lại nghe người ta nói, Khổ Hải Đế có cái lớn lên cùng ta giống nhau người, tu vi kinh người, không bao lâu liền làm Khổ Hải chi chủ, ta liền đoán là hắn. Ta tìm cơ hội đi Khổ Hải thấy hắn, hắn lại không chịu ra tới thấy ta, ta nghĩ cách làm người triền lợi, thỉnh hắn hồi huyền thương, hắn cũng không muốn. Hắn không chịu trở về. Mấy năm nay lại mỗi sự kiện đều cố ý cùng ta đối nghịch, ta thích cái gì, hắn liền nghị cách lộng tới tay, đoạt không đi liền hủy diệt. Phú huyên dừng một chút, ta vốn tưởng rằng phái viêm quỷ đi giết người chính là hắn, xem ra cũng không phải. An Chí đồng ý, không phải hắn, phái viêm quỷ đến ta thế giới muốn giết ta, là cái gì thiện khiếu đại nhân. Lần trước muốn giết An Chí chính là cái kia thiện khiếu đại nhân, lần này đem An Chí lộng tới khổ hải đế cũng là cái kia thiện khiếu đại nhân. Nghiêm khắc tới nói, ngược lại là ưng ly từ thiện khiếu lâu là trong tay cứu an trí Phú huyên chi đầu chầm tư, cái kia thiệt thiếu thế nhưng có thể ở ta xa bà hộp thượng động tay chân, sấn ngươi qua cửa thứ ba khi đem ngươi từ xa bà hộp trung kéo đến khổ hải đế, vì cũng là mà phách linh nguyên. Những người này tranh tới cấp đi, vì tựa hồ đều là an trí trong cơ thể kia viên bạn nằm mà phách linh nguyên. Tương ly vì ngươi viêm cổ, chính là không nghĩ ngươi đối ta nói ra mà phách linh nguyên sự, é sợ cho ta biết về sau cùng hắn đo Phú huyên lại giơ tay nắm lấy An Chi thủ đoạn, thể hội một chút. An Chi hỏi, rốt cuộc cái gì là mà phách? Không biết. Phú huyên cũng không hiểu. An Chi nghĩ thầm, cho nên ương ly chính là lúc trước cho nàng Linh Nguyên kia chỉ mèo đen. Mà phách Linh Nguyên là ca ca người gửi ở ta nơi này An Chi nói, lần sau nếu là tái kiến hắn, ta liền cùng hắn thương lượng một chút, mượn hắn Linh Nguyên dùng dùng, chờ dùng thanh đế kính xuyên trở về lúc sau trả lại hắn. Ta có thể cho hắn thù lao, giúp hắn cấp Linh Nguyên thăng c Mượn hắn một cái ngũ dai Linh Nguyên, còn hắn một cái bát dai Linh Nguyên, tốt như vậy điều kiện, hắn nhất định sẽ tiếp thu đi. Phú huyên hử một tiếng, mị mị mắt mèo Vì cái gì muốn còn hắn? Còn giúp hắn cấp Linh Nguyên thăng dai. Hắn dám khi dễ ngươi, uy ngươi viêm cổ, còn đem ngươi trở thành dưỡng Linh Nguyên bình, này Linh Nguyên chúng ta để lại. Mấy năm nay hắn đoạt ta đồ vật không ít, cũng nên chúng ta đoạt một lần. An trí lại không như vậy tưởng. Thất phu hoài bích, đang điển suy người người đều muốn mà phách linh nguyên. Thật sự không phải cái gì chuyên tốt. An Chí âm thầm tính toán, chờ dùng xong rồi, vẫn là còn cấp dưỡng ly hảo. Trong bụng không có viêm cổ, An Chí một lần nữa khôi phục thần thanh khí sảng, một buổi sáng đều hử ca đầy sinh lực. Buổi chiều muốn đi bảy lương sân trước, Phú Yên nói, xa bà hộp cửa thứ ba ngươi cũng không có thật sự quá, đã bị người kéo đến khổ hải đế, ta đi theo nam trầm nói, làm ngươi một lần nữa quá một lần. An Chí lập tức đầy sinh lực không đứng dậy, ha. Thật vất vả ôn đi qua. Thế nhưng còn muốn thi lại. Đại miêu so nam trầm yêu cầu đến còn nghiêm khắc, cửa thứ ba muốn một lần nữa quá một lần. Phú huyên rời đi phòng, lại khi trở về, trong tay xách theo một cái màu xanh nhạt váy, đưa cho nàng. Này váy thoạt nhìn liền rất tố nhã, không ngừng tố nhã, còn rất có văn hóa. Bởi vì làn váy thượng đều là dùng cùng sắc sởi tơ theo ra tới lớn lớn bé bé tự, chỉ có đi lại thời gian ảnh biến hóa, mới nhìn ra được tới. An chỉ lưu ý nhìn một chút, phát hiện mặt trên theo vừa không là thơ tử cũng không phải kinh văn, mà là rất nhiều phức tạp lại kỳ quái tự, an trí thế nhưng một cái đều không có biết. Thất học an trí chạy về phòng, lấy tới 110 cái kia thủy hồng sắp váy. Hôm nay muốn lại đi quá cửa thứ ba nói, ta tưởng xuyên này, ít nhất vào xa bà hộp còn có người cùng ta nói chuyện hiếm Lại còn có có người chịu giúp nàng ra lận. Liên tính 110 cũng không biết môn ở đâu, hai người thương lượng, tổng so một người hảo. Phú huyên đem nàng trong tay đỏ tươi váy lấy đi, phóng tới bên cạnh. Đem hắn chọn cái kia màu xanh nhạt váy ngạnh nhét vào nàng trong tay, có ta bồi ngươi nói chuyện hiếm, không phải cho so nó càng tốt. An trí An Chĩ kỳ quái, ngươi mới vừa bế quan xong, không đi vội chính mình sự sao. Này huyền thương vương cũng không tránh khỏi đường đến quá nhàn. Phú huyền bình tĩnh đáp, cũng không để bụng ngày này nửa ngày. Lần trước muốn bế quan không có biện pháp bồi ngươi, hôm nay vừa vặn có rảnh, ta bồi ngươi đi một lần. Vừa đến bảy lương sơn, Phú huyền liền áp mặt ủ mày hế An Chĩ tìm được nam ch Đem nàng kỳ thật chưa từng có xa bà hộp cửa thứ ba sự đúng sự thật nói. Nam Trầm gọi tới lan trản, lan trản lấy tới an trí bọn họ tiểu tổ dùng xa bà hộp. Phú huyên lăn qua lộn lại mà nhìn một lần cái này bị động qua tay chân xa bà hộp, hỏi, còn có người ở bên trong? Là lan trản đáp, trừ bỏ an trí những người khác đều ở bất quá ta trước hai ngày đi vào đem bọn họ mang ra tới quá một lần, bọn họ thoạt nhìn đều không có việc gì. Nếu đem mệnh thành cầu nằm xoài trên trên mặt đất không thể động tính không có việc gì nói. Kêu nhiệm ra bọn họ là không có gì sự. Phú huyên gật gật đầu, gian lận người chỉ là ở đánh ăn trí chủ ý mà thôi. Chờ bọn họ ra tới sau, này hộp cho ta mang về nhìn xem. Hán đại khái phải đi về hảo hảo nghiên cứu một chút, tìm ra hộp lại như thế nào bị người động tay chân. Nam trầm lấy ra một khắc chỉ xa bà hộp, đưa cho Phú huyên, các ngươi hôm nay dùng cái này. Phú huyên gật gật đầu, tiếp nhận tới, đem bàn tay Phúc ở xa bà hộp buổi sáng, không biết đang làm cái gì. An Chí có loại điểm xấu dự cảm, đại miêu không phải là ở trộm ra tăng khảo thí khó khăn đi. Lấy hắn tính cách, loại này khả năng tính rất lớn. Muốn khóc. Phú huyên rốt cuộc mân mê hảo, đem hộp đưa cho An Chí. An trí héo rũ mà đi chịu mặt trên tiểu mục điều, dùng mật mã vẫn là 998. Tiến hộp kia một khắc, Phú huyên mang cười thanh âm chuyển đến, có ta đi theo ngươi, sợ cái gì. Hai người nhoáng lên mắt gian, trước mắt cảnh vật đại biến thế nhưng biến thành một tòa phi thường phồn hoa náo nhiệt thành trì. cung cửa thứ nhất khi chín bích phong cách phủ không đảo khác nhau rất lớn, nơi này thoạt nhìn giàu có và đông đúc mà thong rong. Phù không đảo rất lớn, liếc mắt một cái nhìn không tới giới hạn, đường phố thức khoan, hai bên kiến trúc tinh xảo điện nhã, cổ kính. Trên đường lộ ra các màu hình thú yêu đều có, bất quá nhiều nhất là giống phù huyền giống nhau đỉnh hai mèo mỗi cái ăn mặc đều không tồi. Đây là nơi nào a tốt như vậy. An chỉ lực chú ý rời đi không đánh héo. Trứng tú bừng bừng mà nhìn đông nhìn tây. Là hảo cảnh." Phù Huyên thông giọng đáp, lúc này đáp thực chuẩn xác, nhưng là thực vô nghĩa. An Chí một lần nữa hỏi, "Cái này hảo cảnh là dùng nơi nào làm bản gốc làm được?" Là Lăng Tiêu Đảo Phù Huyên nói, "Huyền thương lớn nhất nhất náo nhiệt phù không đảo, là huyền thương vương cung nơi phù huyên dừng một chút, là ta lúc còn rất nhỏ trụ địa phương. Nguyên lai là hắn cố hương. Thật là cái không tồi địa phương." An Chí nhìn đông nhìn tây, nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẻ. Ngươi xem cái kia phù viên chỉ chỉ bên cạnh tử lầu, hạt rẻ. Nấu gà. An trí chạy nhanh đi theo nhìn xem bên kia, lập tức có một cái trọng đại phát hiện. Ven đường có cái giường cột chạm chỗ hai tầng tử lầu, môn mở rộng ra, có thể nhìn đến bên trong treo cao đồ ăn bài. Đồ ăn bài thượng viết tất cả đều là An trí quen thuộc đồ ăn danh. Đã lâu canh thịt dê, tỏi hương sương sườn, hành gừng xào cua, làm nồi hương cay tôm. Thế nhưng còn có thịt kho cơm cùng nước nước nướng heo khủy tay. nước đức. Nướng heo khử tay. Phú Huyên cũng nhìn nhìn đồ ăn bài, mỉm cười, nguyên lai like ngươi muốn ăn chính là mấy thứ này. Sa bà hộp dùng ăn chỉ trong lòng suy nghĩ vì tư liệu sống, cũng mặc kệ hợp không hợp lý, ngạnh sinh sinh tạo một nhà bán này đó đồ ăn tiểu lầu ra tới. Thật sự có thể ăn sao? An chỉ hỏi. Phú Huyên bình tĩnh đáp, đương nhiên có thể, ngươi đã quên lần trước mặt vong đường. Các ngươi mấy cái ăn tám túi cái kia. An chỉ lập tức tự đáy lòng mà cảm thấy, sa bà hộp cửa thứ ba thật là kỳ hảo vô cùng Đi đi đi, chúng ta đi trước ăn một đốn lại đi tìm Môn. Mỹ thực ở phía trước, tìm Môn sự là thứ yếu vấn đề, An Chí lôi kéo phủ huyên liền hướng tiểu lâu đi. Một trận quen thuộc mà vui sướng nhạc khúc cầm ầm vang lên, vừa nghe chính là ăn Tết thời điểm siêu thị sẽ tuần hoàn truyền phát tin cái loại này, cao hứng phấn chấn hỉ khí dương dương. An Chí buồn bực mà nhìn xem bốn phía, đột nhiên phát hiện, nhạc khúc là từ trên người nảng trên quần áo truyền ra tới. An Chí ngộ đạo, cho nên làn váy trời cao thư giống nhau phức tạp tự chẳng lẽ là trong truyền thuyết cầm phủ. Hai người tương đối vô ngữ. Trên đường người rất nhiều, không ít đỉnh thai mèo người qua đường từ An Chí bên người trải qua, nghe được khúc thanh, tất cả đều không thể hiểu được mà nhìn về phía nàng. An Chí liền như vậy hóa thân thành nhân hình sơn trại cơ, dùng đại loa ngoại phóng nước miếng ca, nháy mắt trở thành toàn bộ đường cái tiêu điểm. An Chí ở mọi người trong ánh mắt nỗ lực an ủi chính mình, nợ tợ cơ không phải người, nợ tợ cơ là giả, nợ tợ cơ tưởng cái gì một chút đều không quan trọng. Này quần áo có chốt mở sao? An trí đẩy người tìm lung tung. Phú huyên đỡ lấy nàng bà vai, đem nàng quay tròn mà đổi tới đổi lui, cũng hỗ trợ trên giới nghiên cứu nàng váy. Không biết là ai làm hố cha váy, căn bản là không thiết kế chốt mở. Bằng không chúng ta đi tìm tìm có hay không trang phục cửa hàng, đi mua kiện quần áo đổi một đổi. An Chí nghĩ ra cái chủ ý. Phú huyên đồng tình mà nhìn nàng, ở hảo cảnh, quần áo đương nhiên là đổi không xong. Người sẽ nhìn đến ảo giác, cho rằng chính mình thay đổi quần áo Kỳ thật xuyên vẫn là cái này. An chỉ. Phú huyên nhịn cười an ủi nàng, không quan hệ, ta cảm thấy khúc cũng không tệ lắm. Dù sao là ảo cảnh, quản nó đâu. Chính là, quản nó đâu. Nên làm gì liền làm gì. Tổng không thể bởi vì cái này không ăn rò. An chỉ một lần nữa đánh lên tinh thần, lớn tiếng ngoại phóng cung hỉ phát tài, căng da đầu, ở vạn chúng chú mục chung vào tự lầu. Đình hai mèo tiểu nhị thật cẩn thận mà cố vấn quá an chỉ, biết nàng ngoại phóng nhạc khúc thanh rừng không được tới lúc sau. Liền đem hai người mang lên lầu hai, giúp bọn hắn tìm tận cùng bên trong nhà gian. Phú huyên mang tiền, mang đến còn không ít. Dù sao ở hảo cảnh hoa rất tiền còn sẽ trở về, cũng hoàn toàn không sẽ biến béo. An chỉ một hơi đem sở hữu tưởng điểm đồ ăn tất cả đều điểm một lần. Lần đầu cảm nhận được nhiễm giã độc hưởng tràn đầy một bàn mấy chục bàn đồ ăn hoàng thất bản vui sướng. Hoan thiên hỉ địa nhạc khúc trong tiếng, An chỉ kẹp lên du nhuận hồng lượng tiêu vị chân, cắn một ngụm. da giòn mùi thịt, thập phần ngon miệng Đúng là An Chí thích nhất kia ra thiêu thịt khô cửa hàng hương vị. An Chí có điểm hồng nghi, "Phù Uyên a, này cửa thứ ba thật là khảo nghiệm người dùng. Loại này khảo nghiệm cứ việc tới, có bao nhiêu muốn nhiều ít." Phù Uyên nhìn nàng mỉm cười, "Khảo nghiệm ở phía sau, không nổi, ăn trước ngươi đi." Hắn chỉ ngồi ở đối diện, nhìn An Chí, chính mình cũng không động đũa. An Chí nghĩ nghĩ, gắp một tiểu khối đường tầm hoa quế gạo nếp ngó sen, tưởng đưa vào hắn trong chén, "Ngươi thử xem cái này." Phù về phía trước xem xét thân. Hắn trực tiếp ngậm lấy an chỉ đua tiêm cùng kia một tiểu khối ngó sen, sau đó nhấc lên thật dài lông mi nhìn nàng, nhẹ nhàng nhấp một chút, đem kia khối đường ngó sen ngậm đi rồi. An Chỉ tâm đình nhảy nửa giây. Nghĩ thầm, quên đổi công đúa, kia kia kia là ta vừa mới dùng quá chiếc đua a. Phú Uyên dường như không có việc gì mà nếm nếm, nghiêng đầu hỏi nàng, "Là ngọn. "Không sai." An Chỉ vui vẻ lên, "Cho nên ngươi hiểu được vị ngọt là cái gì? Loại này hương vị đã kêu là ngọt. Hương vị loại đồ vật này" Hình dung không ra, vẫn là chính miệng hưởng qua mới biết được. Hắn lần trước mật ong đường không ăn không trả tiền. Hắn không ăn hàm, an chỉ lần này nhớ rõ thay đổi công đúa, lại chọn lửa kỹ càng một tiểu khối tận cùng bên trong không có gì hương vị do thịt đưa qua đi. Phú huyên như cũ ngoan ngoắn mà liền tay nàng ăn, sau đó hỏi, cũng là ngọt. An chỉ? Phú huyên giật giật lỗ thai, nghiêm túc hỏi, không đúng không? Người lần trước nói qua, vị ngọt chính là cảm giác ăn rất ngon, nếm đến thời điểm làm người cảm thấy tâm tình thực hảo. Ta hiện tại tâm tình liền rất hảo. An chỉ, hắn như vậy lý giải. Hành đi. Ăn uống no đủ, phù huyên pho sang sổ, mới nói, ta mang ngươi đi ta khi còn nhỏ ra đi dạo. An chỉ hơi xấu hổ nói, nhưng là, cùng nhau ăn xong ăn ngon đồ vật lại đi nhà hắn chơi, này nơi nào là đã tới quan, căn bản chính là ở hẹn hò. Loại này ý niệm một toát ra tới, sung sướng một chỉnh đốn cơm cung hỉ phát tài đột nhiên im bật, khúc phong đột biến. Quần áo thổi bay dài lâu sạc phong. An chỉ, Đã đứng lên phù huyên nghe được thay đổi âm nhạc, nghiêm túc mà nhìn nhìn An Chĩ. An chí vô cùng xấu hổ, so vừa mới ngoại phóng siêu thị nước miếng ca còn xấu hổ. Đồ ngốc đều có thể trinh thám đến ra, trên người cái này quần áo là theo An Chĩ cảm xúc biến hóa đổi khúc. Sát thổi đến luyện chuyển trên miên, An Chĩ hiện tại trong đầu suy nghĩ cái gì, rõ ràng. An Chĩ làm bộ không có việc gì mà túi đầu lý lý quần áo, kỳ thật trong đầu ở điền cùng vơ vét xem qua chê cười, tưởng đem khúc phong biến biến đổi nhưng mà quần áo không ăn nàng kia bộ. Sát phong tấu thật sự kiên quyết Phú Huyên căn bản cũng không để khúc sự bất động thanh sắc mà cùng ăn trí cùng nhau rời đi tự lầu dọc theo phồn hoa rộng lớn đường phố đi phía trước đi rồi không bao xa chính là một tảng lớn hoàng cung vây quanh tường cao Phú Huyên thản nhiên tự nhiên mà dẫn dắt ăn trí đi đến cửa cung cấp thủ vệ vệ binh nhìn một khối kim bài tử Liên một câu để ra nghi vấn đều không có hai người lập tức bị vệ binh cung cung kính kính mà bỏ vào đi bên trong là một tầng tầng đại điện Khi thấy rộng rãi mà điện nhã, có tuần cha vệ binh tới tới lui lui, thấy phù huyên sách theo thẻ bài, đều bất quá tới quấy dày bọn họ. Ngươi khi còn nhỏ liền ở nơi này, ta trụ tẩm điện ở phía sau. Phù huyên nói, khi đó quá tiểu, đã không quá nhớ rõ, chỉ cảm thấy nhìn cái gì đều rất lớn. Hiện tại cái này lăng tiêu đảo bộ dáng, là hỏi rất nhiều người, làm họa sư vẽ rất nhiều chương đồ, mới ở hảo cảnh một lần nữa phục hồi như cũ ra tới. Phục hồi như cũ? An trí không ừ. hiểu. Hiện tại cái này vương cung không có sao. Không có, đã nát. Phú huyên nhàn nhạt đáp, huyền thương vương cung cùng toàn bộ lăng tiêu đảo cùng nhau, vỡ thành hàng ngàn hàng vạn khối, không còn có. Hắn nói được thực bình tĩnh, nhìn qua cũng thực bình tĩnh, an trí lại từ hắn trong ánh mắt phân biệt ra khổ sở. An trí vừa định hỏi vì cái gì hắn cố hương sẽ vỡ thành hàng ngàn hàng vạn khối, liền nghe được quần áo rốt cuộc sửa khúc. Lần này là nhị hổ Bi bi thương thương, thê thê thẳng thảm, thanh âm còn không nhỏ. An chỉ không lý làm yêu quần áo, tiếp tục hỏi hắn, vì cái gì lăng tiêu đảo sẽ nát? 28, đệ 28 chương Ta khi còn nhỏ, huyền thương có một cái tư tế phụ huyên nói, hắn ra thế đại là tư tế, hầu hạ chúng ta bạc ly vương tộc rất nhiều năm, chính là đến phiên hắn kia một thế hệ, nổi lên phản tâm Hắn khởi binh tạo phản, mang theo phản quân đánh lén huyền thương vương cùng, cùng ta phụ thân ác chiến một hồi, cuối cùng đánh không lại ta phụ thân, được ăn cả ngã về không. Không biết dùng biện pháp gì nát cả tòa lăng tiêu đảo. Phù huyên trầm tư một lát. Ta hiện giờ đại phản thiên công luyện đến để thập nhất dai, thiên hạ không ai có thể vượt qua ta, nhưng ta còn là không thể đem như vậy một cả tòa đảo xé thành mảnh nhỏ. Năm đó cái kia tư tế công lực xa không bằng hiện tại ta, ta vẫn luôn suy nghĩ, hắn rốt cuộc lại như thế nào làm được. Phù huyên ngừng trong chốc lát, mới tiếp tục nói, ta phụ thân lúc ấy khổ chiến đến cuối cùng, cùng lăng tiêu đảo cùng nhau hóa thành mảnh nhỏ. Vậy ngươi lại như thế nào chạy ra tới An Chí chạy nhanh hỏi, ta lúc ấy không ở trên đảo, phản quân đột nhiên giết đến, ta phụ thân không có chuẩn bị, liền đem ta mâu thân, ca ca cùng ta tiến đi. An Chí trong lòng vừa động, truy vấn, tiến đi, đưa đến nơi nào. Phụ thân dùng nhà ta ra truyền bảo vật, là một mặt gương, đem chúng ta đưa đến một thế giới khác. Là thanh đế kính sao? An Chí hỏi, không phải, kêu mặt gương ở đảo Toái khi đi theo cùng nhau nát. Phụ huyên nói, thanh đế kính là ta sau lại làm? ta vẫn luôn tưởng phục hồi như cũ một mặt giống nhau gương ra tới, đáng tiếc trước sau làm được không có kia mặt gương hảo. Hắn nói bị phụ thân tiễn đi, làm ăn Chi nhớ tới cái kêu biến thành tiểu miêu ngộng. An Chi thử thăm dò hỏi, vậy ngươi mụ mụ đâu? Phú Uyên trầm mặc một chút, mới nói, ta mụ mụ ở chuyển tống trước liền bị phi thường trọng thương, vô pháp hóa thành hình người, cũng nói không nên lời lời nói, nàng mang theo ta cùng ca ca, giống như đi tàng thứ gì, sau lại gặp được người xấu, qua đời. Cùng trong ngộng tình hình giống nhau như lúc An Chí cùng Phu Huyên thẳng thắn bồi ngươi thăng cấp ngày đó buổi tối, ta đã làm một giấc mộng, mơ thấy một con lớn lên rất giống ngươi tiểu miêu, đi theo mụ mụ cùng ca ca ở trên nền tuyết đi, sau lại bị người xấu bắt được. Ta biết. Phu Huyên đáp thật sự bình tĩnh. Hắn nói, quá xa bà hộp cửa thứ hai khi, ảo cảnh là dùng các ngươi mấy cái trong lòng suy nghĩ làm ra tới, ngươi làm ra cùng ta khi còn nhỏ giống nhau như lúc tình cảnh, ta liền đoán được ngươi thấy được ta ký ức. Ngày đó buổi tối An Chí bồi hắn thăng dai. Không biết vì cái gì, hai người chi gian toát ra thần kỳ cảm ứng. An chỉ nhớ tới cảnh trong mơ chết thảm miêu mụ mụ trong lòng dầu dĩ. Vậy ngươi cùng ca ca ngươi lại là như thế nào chạy ra tới? Phú huyên lắc đầu, ta lúc ấy tuổi quá tiểu, kích thích quá lớn, hoàn toàn không nhớ rõ. Chỉ nhớ rõ chờ ta trở lại về sau, mọi người đều nói lăng tiêu đảo đã nát. Nhà ta nhiều thế hệ là huyền thương vương tộc, chịu bá tánh kính yêu, tư tế giết ta phụ thân, nát lăng tiêu đảo, lại căn bản không thể phục chúng. Hắn nghe nói ta đã trở về, liền tìm đến ta, đem ta mang về, bãi ở vương vị thượng biến thành hắn con dối. An Chí nhìn hắn, bị kẻ thù bắt được trở thành con rối một con cô nhi mèo con. Nay chỉ Miêu Thơ Hấu giống như so tiểu quất con thảm. Hai người vừa nói vừa đi, đã vòng qua một tầng tầng đại điện, lại đi ngang qua một cái hồ, cuối cùng chuyển tiến một tòa độc lập tinh xảo sơn. Nơi này cũng không có thủ vệ, Phú Yên đẩy cửa mà vào, bên trong là tiểu xảo khả nhân núi giả cùng nước chảy. An chỉ lập tức biết phù huyên kia tàng đá, lục hồn, là từ đâu tới. Dốc rách nước chảy hạ phô một tầng mượt mà bóng loang đá cuội màu cọ nâu, lớn nhỏ cùng hình dạng đều cùng lục hồn tương lượng. Phù huyên biết nàng đang xem cái gì. Lăng tiêu đảo vỡ vụ sau, mảnh nhỏ dừng ở phía dưới cản toàn đại lục thượng, chờ ta lớn lên một chút sau, làm người ở toái khối tìm thật lâu, mới tìm được một khối hoàn chỉnh cục đá. An trí truy vấn, sao lại đâu? Cái kia phản loạn tư tế thì thế nào? đơn giản mà nói Hắn không có thể vui vẻ mấy năm, đã bị ta giết, ta đem huyền thương một lần nữa đoạt trở về. Phú huyên dừng một chút, lâm vào chầm tư. Chính là ta cảm thấy, năm đó sự giống như không đơn giản như vậy. Cho nên ta ở hảo cảnh trung trùng kiến lăng tiêu đảo, tổng hy vọng chính mình có thể nghĩ nhiều khởi điểm cái gì. Trong sân gian tiểu lâu cũng là hai tầng, cùng thầy hồn các có vài phần tương tự, Phú huyên đẩy cửa ra. Thấy rõ bên trong tình hình, an chí cứng họng, nói không ra lời. Tại sao lại như vậy? Tiểu lâu sạch sẽ sạch sẽ, phản phất chủ nhân mới vừa đi không lâu. Mấy chỉ đồng lò đều thiêu, đem bên trong hong đến ấm áp, ven tưởng là mạng giá thư, rửa cửa sổ lập phong các màu chơi khí đa bảo cách, đa bảo cách bên là cái án thư. Trên án thư cung phụng bạch bình xứ, bên trong cắm một chi tiểu đài sen, bên cạnh có cái đồng khay, mặt trên phóng sứ ly, trong ly mãn thanh lộ. Án trước phóng ghế bảnh, ghế rửa phô theo thừa để mềm, xoa tung thoải mái. Mấu chốt nhất chính là, đồng lò bên trên án thư ghế l hoặc ngồi hoặc nằm vài chỉ mỹ miêu, các loại nhan sắc, trường mau đoản mao, mỗi một con đều là quốc sắc thiên hương. An Trí đôi mắt đều sáng. Cung hỷ phát tài âm nhạc lại một lần hoan thiên hỷ điệu mà ẩm ẩm tấu vang. Phú Uyên, cửa thứ ba một bộ phận khảo nghiệm chính là tham Lam Phú Uyên nói, chính là người bình thường không phải đều hẳn Lam ngẫm tưởng trong phòng chất đầy vàng bạc tài bảo, hoặc là công thành danh thoại, tu vi bạo chứng, mỹ nam thành đàn sao? Phú Uyên xem An Chí liếc mắt một cái, ngươi khen ngược, ngẫm tưởng ăn no luôn miêu. Mỹ Miu ở phía trước, An trí căn bản là không chú ý hắn đang nói cái gì, sớm đã sờ đến một con ngủ thành mao đoàn trường mau mèo trắng bên người, thử mà vươn ma chảo. Đây là chỉ bình thường miêu sẽ không thay đổi thành nhân hình đi. Nàng quay đầu lại hỏi Phu Huyên. Sẽ không. Phu Huyên bất đắc di đáp. An trí lập tức không kiêng nghể gì mà loát loát mèo trắng Miu mau mau. Mèo trắng bị đánh thức, nửa mở mở mắt, lại không có trốn. Nó mềm như bông mà dối người, đối An trí nháy nháy mắt. Thân mật mà thuận thế đem tiểu chảo chảo đáp ở An trí cánh tay thượng. Đây là cái gì thiên đường? Lại có một con mèo đi dạo lại đây, hấp dẫn An trí lực chú ý. Nó cùng cái phất trần lớn lên thế nhưng giống nhau như lúc. Nó ngẩng đầu lên, dùng lam như đá quý đôi mắt nhìn An trí miêu một tiếng. Sau đó dơ thô đến không gì sánh kịp đuôi to, nhẹ nhàng nhảy qua An trí chân mặt, thuận tiện cọ cọ nàng cẳng chân. Sau đó chậm gì gì mà dọc theo thang lầu lên lầu đi. Cái phất trần. An Chĩ kinh hỉ mà hoan hô một tiếng, chạy nhanh hai ba bước đuổi theo thang lầu. Phù huyên cực độ vô ngữ. Phù huyên, cái phất trần. Cái phất trần. Nàng gái phất trần không phải đang đứng ở chỗ này sao? Ở thỏa mãn nàng tham dụ cảo cảnh trung, toát ra cùng cái phất trần giống nhau như lúc miêu, Phù huyên cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Phù huyên đuổi kịp lâu, một gian gian đi tìm đi, tìm được chính mình khi còn nhỏ ngủ phòng. An Chĩ chính ngồi xuống đất ngồi ở giường trước thật dày mềm th� Nàng chân trái biên rửa sắt vào nhau một con màu vàng hổ đống miêu, đuôi phải biên rửa sắt vào nhau một con màu xám đoàn ma miêu, trên vai nằm bỏ một con trường mau tiểu bệnh miêu. Cuối cùng, trong lòng ngực còn ôm kia chỉ cùng hắn miêu chiều cao đến giống nhau như lúc miêu, đang ở hiếp mắt hưởng thụ bị nàng loát đặc biệt đãi ngộ. Phú huyên bỗng nhiên cảm thấy, này quan kỳ thật là ở khảo nghiệm nhẫn mại lực. Hán, An Chí cũng cảm thấy chính mình ở phú huyên trước mặt như vậy trái ôm phải ấp, công nhiên xuất quỹ, hơi chút có điểm không quá thích hợp Nàng ngượng ngùng mà nói, ta ngồi xuống hạ, chúng nó liền tất cả đều chủ động thò qua tới, chúng nó như vậy đáng yêu, tổng không thể đem nhân ra đời ra, đúng không? Thật sự không phải nàng cha. Phú huyên nhấp nhấp môi, ta cảm thấy ngươi tốt nhất ra tới. Ngươi thật khảo nghiệm lập tức liền phải tới. An chỉ, nơi này ngày mai hừng đông khi liền phải nát, ngươi muốn ở đảo toai phía trước tìm được môn. Lời còn chưa dứt, bên ngoài ấm vang một tiếng vang lớn, xa xa mà chuyển đến mọi người khắp nơi buôn đảo phân loạn tiếng bước chân. Còn có bọn lính hò hét Vui sướng hẹn hò kết thúc đến như thế trọc nhiên An chỉ lưu luyến mà vương giả cái phất trần Lại xoa xoa nó trên lưng trường bao Mới hỏi Môn sẽ ở đâu Phụ huyên nhàn nhạt đác Ta như thế nào biết Nay chỉ đại miêu không cao hứng Không chịu hỗ trợ Hắn không hỗ trợ An chí liền chính mình phân tích Cho nên lúc trước lăng tiêu đảo toái thời điểm Ngươi cũng không ở trên đảo Môn không phải tuổi nhỏ bản phụ huyên Vậy ngươi phụ thân ở đâu An chỉ cố vấn Hắn ở ngoài thành bầu trời cùng người đấu pháp, người hiện tại không có vân điệp, không thể đi lên, lại nói liền tính, có thể đi lên, cũng rất nguy hiểm, đến gần rồi nói không chừng sẽ chết. Đã chết sẽ một lần nữa lại đến một lần sau. An trĩ tiểu tâm hỏi. Trong lòng yên lặng chuẩn bị, nếu có thể lại đến một lần nói, có thể đi trước tiểu lầu lại ăn một đốn, lần này có thể nếm thử khác đồ ăn. Phú huyên biết nàng suy nghĩ cái gì, mặc mặc, cửa thứ ba so cửa thứ hai khó nhiều, chỉ có thể chết 3 lần. Ba lần khi còn tìm không đến môn, liền tính thất bại. nay liền có điểm đầu lớn. Cái này đảo sắp nát, nói cách khác, liền tính ở đảo toái phía trước An trí không chết, cũng nhiều nhất chỉ có thể đi theo đảo toái 3 lần. Cần thiết ở đảo toái phía trước tìm được môn. Trên người váy đột nhiên thay đổi khúc phong, hưng phấn mà gõ sốt ruột xúc nhịp trống, đông, đông, thịch thịch thịch, thịch thịch thịch thịch thịch. Này nhịp trống gõ đến An Chị càng thêm khẩn trương. An Chị vô tâm tư lại loát một phòng mỹ miêu. Ở phía trước cửa sổ nôn nóng mà chuyển qua tới chuyển qua đi, sửa sang lại ý nghĩ. Đòi mạng nhịp trống trong tiếng, Phú Huên đồng tình mà nhìn nhìn An Chĩ, đống nhiên mở miệng, kỳ thật ta có thể cho ngươi cái nhắc nhở. An trí trong lòng biết rõ ràng, đại miêu tuyệt đối sẽ không chủ động giúp nàng ra lận, hỏi là lan trản bọn họ làm ngươi cấp đúng hay không. Phú Huên cong cong khoe miệng, những đệ tử khác tiến cửa thứ ba, trước mặt liền sẽ hiện ra nhắc nhở, ngươi đã co ta đi theo, liền không vội mà trước nói cho ngươi. Sớm không nói, Một hai phải kéo dài tới bắt đầu tạc đảo mới nói, liền biết có hắn tại bên người, này quan chỉ biết càng khó. Cho nên nhắc nhở là cái gì? Phú huyên phun ra mấy chữ, đi trước bảo vệ cho cửa cung. Không nói sớm. An chỉ lập tức ra cửa xuống lầu. Cửa cung thực hào tìm, cách gần nhất chính là phía tây cửa cung, nơi đó tiếng kêu đại tác phẩm, cửa cung đã bị đột phá. Trong môn vương cung thủ vệ đang ở cùng ngoài cửa quần quận không dứt vừa vào tới phản quân chém giết. Trong môn ngoài môn người đều đỉnh giống nhau thai mèo Rõ ràng đều là cùng tộc đáng yêu mèo con lại giết hại lẫn nhau làm người không đành lòng phía sau màn độc thủ hẳn là thiên đau và quả bất quá An chí vẫn là không chút do dự đã phát liên tiếp phá không long nơi này là làải giữa đệ tử hảo cảnh nghĩ tới quan phải độc thủ cũng may chạm kiểm soát khó khăn vẫn cứ là vì Tân đệ tử thiết kế phản quân nở tờ cờ cấp bậc đều không tính cao đại khái chỉ có nhất dai nhị dai có an trí cái này lục dai cắm xuống tay tình thế nháy mắt di chuyển Phú Uuyên vẫn luôn đi theo anh trí Vui vẻ thoải mái mà nhìn nàng đánh nhau. An Trí chăm vội bên trong quay đầu lại liết hắn một cái, "Ta ở giúp ngươi ra thủ lại môn, ngươi đều không hỗ trợ sao?" Phú Uyên thản nhiên đáp, "Ngươi chừng nào thì nghe nói tiểu sủng vật học đánh nhau, chủ nhân còn muốn động thủ hỗ trợ?" Thủ vệ vệ binh nguyên bản đã khổ chiến đến tuyệt vọng, đồng nhiên tới An Trí như vậy một cái giúp đỡ, một mảnh hoan hô. Mang binh tướng Lên cảm thấy An Trí mặt sinh, sợ không rõ lai lịch, lập tức lại đây, vừa định hỏi, liền thoáng nhìn Phú trong tay sách theo kim bài. Lập tức đối An Chí thi lễ kêu một tiếng đại nhân, ngược lại đi theo An Chí cùng nhau đi phía trước đẩy mạnh. An Chí tiểu váy gõ đủ rồi nhịp trống, đồng nhiên thay đổi chương đĩa. Hùng hồn hòa âm ẩm ẩm tấu vang, âm lượng lớn đến kinh người, lần này không giống sơn trại cơ ngoại phóng, càng như là buổi biểu diễn hiện trường đại loa. An mặc loa An Chí cảm thấy chính mình phải bị chân điếc. Các tướng sĩ đều ngạc nhiên mà nhìn An Chí, đột nhiên minh mạch, đây là vị này rất lợi hại đại nhân mới lạ pháp thuật, là cho đại gia ủng hộ sĩ khí dùng Khi thế rộng rãi hòa âm trong tiếng, chúng miêu miêu sĩ khí ngừng cao, vô dụng bao lâu liền một lần nữa đoạt lại cửa thành cùng tường thành. An chỉ đứng ở trên tường thành trên cao nhìn xuống, xuống phía dưới phát phá không long, hiệu quả phiên bội. Tường thành ngoại phản quân như nước, tường thành nổi tiếng hô dung trời, mang theo miêu miêu đánh miêu miêu, loại này trải qua trước nay chưa từng có. Phản quân rốt cuộc bị buộc đến mấy trượng ở ngoài, cửa thành cũng một lần nữa kín mít mà khép lại, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nên làm việc làm. Sau đó đâu? An trí hạ tường thành, liền thấy hợp tốt cửa cung thượng chậm rãi hiện ra một mảnh màu đỏ cánh hoa sen. Trung quanh nở cờ tựa hồ nhìn không thấy cánh hoa sen, cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Lần trước quá cửa thứ hai khi, màu đỏ hoa sen chính là mở cửa mấu chốt, An Chí lập tức đi qua đi lấy xuống dưới. Phú huyên nhìn mắt vui dạo dựng phủng cánh hoa sen nghiên cứu An trí nhắc nhở nàng, còn có đông nam bắc tam phiến cửa cung đang chờ ngươi. Mới hoàn thành một phần tư. Thời gian kéo đến lâu rồi Bên ngoài tiến vào phản quân càng ngày càng nhiều, giữ lại tam phiến cửa cung, một phiến so một phiến khó thủ. An Chĩ từ ban ngày đánh tới buổi tối, từ đầy trời đầy sao đánh tới ánh dạng đông sơ hiện, phát phá không long đã biến thành bản năng, cả người giống bị rút cạn hao hết giống nhau, sức cùng lực kiệt. Lúc này mới phát hiện, cửa thứ ba một chút đều không hào chơi. An Chĩ từ trước đến nay có thể đầu cơ trục lợi liền tuyệt không hoa chân lực ý, chính là cửa thứ ba tựa như chuyên môn đối phó nàng giống nhau, thật đánh thật khảo nghiệm thật công phu không hề có lười biếng đường sống. Thật sự thật là đáng sợ. Trung gian thật sự chịu đựng không nổi khi, An Chí giống mộng du giống nhau đi trở về phù huyên bên người, ngã trên mặt đất liền ngủ rồi. Như vậy đáng thương vô cùng ngã vào trước mặt hắn, hắn nhất định sẽ không làm trên chiến trường đạn lạc tùy tiện đem nàng đánh chết đi. Đại khái thật là kêu lên đại miêu đồng tình tâm, An Chí hoảng hốt chung cảm thấy hắn cũng ngồi xuống đất ngồi xuống, đem nàng đầu dịch đến hắn trên nguội, làm nàng gối, nhẹ nhàng mà vỗ về cái của nàng Phảng phất chỉ mơ hồ trong nháy mắt, An Chí lại bị tiếng kêu đánh thức, trong lòng rốt cuộc nhớ thương cửa cung, bò dậy chuẩn bị tinh thần tai chiến. Đoạt lại cuối cùng một đạo cửa cung, bắt được đệ tử cánh hồng liên cánh hoa khi, sáng sớm thái dương đã cao cao mà dâng lên tới. Nhưng mà cũng không phải nghỉ ngơi thời điểm, An Trí nắm cánh hoa hỏi Phụ huyên, "Đảo là khi nào thoái. Phú Uyên ngẩng đầu nhìn xem thái dương, phun ra hai chữ, "Hiện tại." An Trí? An Trí xoay người liền chạy. Nay hồng liên cánh hoa nên dùng như thế nào? An Chí đã nghĩ ra được. An trí hỏa tốc hướng hồi phù huyên khi còn nhỏ trụ kia chàng tiểu lâu, lần này không rảnh lo lý những cái đó đại mỹ miêu, chuyện thứ nhất chính là thẳng đến phía trước cửa sổ án thư. Trên án thư cung phụng bạch bình xứ, bên trong cắm một chi trẻ con nắm tay đại tiểu đài sen. An Chí đem trong tay hồng liền cánh hoa thấu đi lên, cánh hoa lập tức giống bị nam châm hấp dẫn giống nhau, dán đi lên. Sa bà hộp tìm môn phong cách, vẫn luôn là trực tiếp cấp ra biên tác, tuyệt không sẽ cất giấu Làm người thủ liếc mắt một cái nhìn không tới đầu to như vậy cung điện đàn không thể nào tìm khởi. An Chĩ liền biết, Phú Huyên ngay từ đầu sẽ không không duyên cớ mang nàng tới hắn khi còn nhỏ trụ nhà ở. Bốn phiến hồng liên cánh từng mảnh từng mảnh tiếp đi lên, cuối cùng một mảnh cánh hoa liền lên khi, hồng quang trận lõe, cánh hoa sen đột nhiên thu nạp. Sau một lát, nụ hoa một lần nữa nở rộ, trung gian không hề là củ sen, mà là một viên màu đỏ hạt Châu Phú Huyên vẫn luôn đi theo An Chĩ phía sau, lúc này lướt qua An Chĩ. Rồi tay đem hạt trâu lấy xuống dưới, mỉm cười nói, môn chuẩn bị tốt mở ra. Cùng cửa thứ hai khi giống nhau, muốn thủ xong sở hữu cửa cung, môn mới có thể chuẩn bị tốt. An chí chính là môn chuẩn bị tốt có ích lợi gì. Môn ở đâu, vẫn là không biết. Bên ngoài lại truyền đến một trận trời sụp đất nước vang lớn, đại địa bắt đầu chấn động lay động, nóc nhà xám xịt rào rạt mà đi xuống rớt. Nơi này muốn băng rồi. Nếu ở đảo toai phía trước tìm không thấy môn, phải một lần nữa lại đến một lần. An chỉ hồi tưởng khởi vừa mới khổ chiến đêm hôm đó, đánh chết cũng không nghĩ lại thủ một lần cửa cung. Môn đến tột cùng sẽ ở đâu đâu. An chỉ lại lần nữa nhìn một lần trong phòng đồ vật, liếc mắt một cái liền thoáng nhìn phù huyên trong mắt cất dấu trò đùa dai bí cười. Hắn thực biết, hắn chính là không nói. Đại địa chấn động chung, An chỉ hỏa tốc đem tiến xa bả hộp tới nay phát sinh mỗi sự kiện ở trong đầu loát một lần, không có đầu mối. Trước mắt hồng liên còn ở mở ra. An Chí đột nhiên nhớ tới vừa mới phụ huyên rối tay lấy ra hạt châu tình cảnh. Hán, rối tay, lấy ra hạt châu. An Chí chuyển hướng phụ huyên. Cửa thứ hai khi, có nhiệm ra hùng thất bọn họ mấy cái ở, lấy này chỉ đại miêu tính cách, tuyệt đối sẽ không đem chính mình biến thành môn, làm cho bọn họ đụng phải đi. Chính là này quan chỉ có An Chí một người. Chỉ có nàng một người nói, hắn đem chính mình làm thành môn khả năng tính liền trở nên phi thường đại. Tiến ảo cảnh sau tuy rằng cũng chạm qua hắn Vừa mới thậm chí gôi hắn chân ngủ một tiểu giác Nhưng là khi đó hồng liền cánh hoa còn không có vào chỗ muôn còn không có bị kích hoạt An chỉ nhìn hắn Vươn một đầu ngón tay Chọc chọc hắn cánh tay Không có việc gì phát sinh Lại chọc chọc hắn ngực Vẫn cứ không có việc gì phát sinh Phú huyên không cười Bất động thanh sắc Tiến lặng mà nhìn nàng Cho nên vẫn là muốn giống cửa thứ nhất đối mạnh tiểu tịch như vậy Trực tiếp nhào lên đi tới cái hùng ôm sao Đại miêu an tĩnh mà đứng ở nơi đó Giống như đang chờ xem nàng còn tính toán làm gì, bên ngoài sơn băng địa liệt vang lớn một tiếng khẩn tựa một tiếng. Không có thời gian, chết cũng không thể lại thủ một lần cửa cung. Hơi xấu hổ giống ôm mạnh tiểu tịch như vậy ôm hắn, an chỉ hổ khởi ra mặt, cả người chiều hắn đụng phải qua đi. An chí có thể cảm giác được, phù huyên cương một chút. Trên eo đông nhiên nhiều một cái cánh tay, phù huyên chủ động vươn tay, đem nàng ôm tiến trong lòng ngực. Hai người cùng nhau lặng im. An chí vẫn cứ đứng ở tại chỗ, không có quang ảnh loạn chuyển. Cũng không có truyền tống, vẫn là không có việc gì phát sinh. Càng xấu hổ chính là, dài lâu triền miên sạt tiếng gió lại vang lên tới, cùng ngoài cửa sổ trời sụp đất nước tiếng gầm rú thực không hòa hợp, rồi lại kỳ quái mà phi thường điều hòa. An Chĩ ngừng đầu, thấy nhàn nhạt đỏ hưởng chính theo phù huyên bên thai dần dần hướng lên trên bò. Hắn túi đầu, một đôi xinh đẹp ánh mắt nhìn An Chĩ. An chí chỉ nghĩ một đầu đâm chết tính. Môn ở đâu, An Chĩ đã nghĩ tới. 29, đệ 29 trương. Hàn thanh triệt trong ánh mắt, chiếu ra một cái nho nhỏ chỉ. An Trí. An Trí tránh ra Phù Yên ôm ấp, yên lặng mà dịch khai trên án thư xứ ly, cầm lấy cái ly phía dưới sáng long lanh đồng khay, đường gương giống nhau chiếu chiếu. Quả nhiên, ở nàng giữa trán ở giữa, hai mi chi gian, nhiều một đóa nho nhỏ hồng liên hoa. Môn chính là An Trí chính mình, căn bản không phải Phù Yên. Đại khái ở Phù Yên lấy ra tim sen hạt trâu kích hoạt một khi, kia đóa tiểu hồng liên hoa liền từ An Trí giữa mày xông ra. Phù xem đến rõ ràng, chính là không nói, liền điểm nhắc nhở cũng không chịu cấp, làm hại nàng chủ động nhào vào trong lực. Hắn là cố ý đi. Hắn cố ý đoạt ở nàng phía trước rồi tay đi lấy hoa sen hạt châu, mới hướng dẫn nàng nghĩ đến sai lầm phương hướng đi lên. Nàng cứ như vậy trán thượng đỉnh môn, ngây ngốc mà nơi nơi tìm môn, thật giống như đánh điện thoại tìm di động, mang lên mắt kính tìm mắt kính. Phòng trưng đại miêu xem ở trong mắt, trong lòng đã cười điên. An trí buông gương, sát phong vẫn cứ không có dừng lại ý tứ. An trí có điểm xấu hổ. Ta phải đi, ngươi đâu? Ngươi như thế nào đi ra ngoài? Này đóa hồng liên hoa như vậy tiểu, vô pháp làm hai người cùng nhau dùng ngón tay điểm trụ. Phú huyên mỉm cười một chút, ở ngàn hồi trăm chất tiếng nhạc chung bắt được An Chí tay, nắm ở lòng bàn tay, đi thôi. Cùng quá cửa thứ hai khi giống nhau, An Chí dùng một cái tay khác ngón trò điểm thượng chính mình giữa mày tiểu hồng liên hoa. Quang ảnh hỗn loạn. Nam Trầm phòng xuất hiện ở trước mắt, cùng bọn họ đi vào trước giống nhau, chẳng qua hiện tại không ai. mới vừa đứng định, Phú Uyên liền mở miệng đầu An Chí, ngươi hiện tại thật cảm thấy đã ra xa bà hộ. Ngày nay một đêm, An Chí mệt thảm. An Chí kéo qua nam trầm phòng kia đem duy nhất ghế rửa ngồi xuống, hoàn toàn chỉnh từ bỏ trạng thái, tùy tiện đi, liền tính hiện tại còn ở xa bà hộ, ta cũng không tính toán lại tìm môn đi ra ngoài. Phú huyên còn cong, cong khỏe miệng, "Hảo, ta bồi ngươi." An Chí hỏi hắn, "Hảo cảnh không có phi hồn đạo, hồi không được ra, chúng ta hai cái không chỗ ở làm sao bây giờ?" Phú Uyên nghiêm túc nghĩ nghĩ, Chúng ta có thể đoạt Nam Trầm nhà ở, dù sao Nam Trầm đánh không lại ta, xa bà hộp giả Nam Trầm càng đánh không lại ta. Phú Uyên nhìn xem bốn phía. Bất quá muốn tìm người một lần nữa tu sửa một chút, như bây giờ giống cái ổ chó. Là, giống cái ổ chó, không giống miêu hoa, đại miêu hắn từ trước đến nay đều thích giẫm áp lại thoải mái. Phú Uyên nhìn thoáng qua Nam Trầm chùi lủi lạnh như băng giường, chúng ta hai cái ngủ, nhất định phải đổi một giường thoải mái giường. Lời này nghe không quá thích hợp. Phù Nguyên chính mình cũng đột nhiên ý thức được, còn chưa nói xong liền đem lời nói dừng lại. An Chí đầu góc nhanh chóng hướng một cái phi thường nguy hiểm phương hướng lướt qua đi. An Chí tuyệt vọng mà tưởng đem ý nghĩ vận hồi Quỷ Đạo, nhưng mà vẫn là chậm. Truyền đến một tiếng mất hồn thực cốt nhẹ xuyễn, a. Lại là một tiếng. Sau đó lại là một tiếng. Ra xa bà hộp sau ngừng nghỉ tiểu váy lại khai giọng, lần này là một cái vũ mị giọng nam bắt đầu ca hát. Một câu một câu, mỗi một câu đều sắc khí tràn đầy, dục đến không được. Tập nhạc thân đảo không có gì, nhiều lắm ngoại phóng khi có điểm xấu hổ, vấn đề mấu chốt là, này bài hát hoàn toàn bại lộ An Chí lúc này trong đầu ý niệm. Xã chết là cái gì cảm thụ, An Chí xem như minh bạch. Phú Huyên cũng hoàn toàn không dự đoán được sẽ nghe thấy cái này, nhìn An Chí, hai người nhất thời cũng chưa nói chuyện. Trong không khí tràn ngập kỳ quái không khí. Môn bên kia bông nhiên vừa động, giống như có người muốn đẩy cửa tiến vào, phòng trừng là nam trầm. An Chí vèo mà bắn lên tới, liền tưởng nhảy cửa sổ chạy trốn Tuyệt đối không thể làm nam trầm thấy hai người bọn họ đơn độc ở trong phòng khi, tiểu váy còn ở phóng như vậy âm nhạc, nam Trầm kiến thức rộng rãi, nói không chừng có thể biết được này váy là chuyện như thế nào. An chí mới bỏ lên trên cửa sổ, đã bị phù huyên chặn ngang ôm trở về, ấn hồi ghế rửa. Ngươi nghe, hắn thấp giọng nói, kêu bài hát thế nhưng đã ngừng, đổi thành nhịp trống, thích, thích thích thích, thích thích thích thích, thích thích thích thích Cùng an chí giờ phút này điên quầng tim đập vừa vặn hợp phách. Tiêu xuyến khúc bị sống sở sờ dọa không có. Đẩy cửa tiến vào quả nhiên là Nam Trầm. Nam Trầm vừa vào cửa, liền nghe thấy rồn dập nhịp chống thanh, giật mình, ánh mắt dừng ở an trĩ trên váy. Người cái này quần áo là, dẫn thương khắc vũ. Hắn thật sự nhận thức. Nay sẽ sướng cung hỉ phát tài tiểu váy tên còn rất dễ nghe. Nam Trầm lại chuyển hướng phụ Huyên, có điểm buồn bực, người đang cười cái gì. Phú Huyên đứng ở an trĩ bên cạnh, tay trống ở trên bàn, rõ ràng là ở nhẫn cười. Phú huyên lấy lại bình tĩnh, mới chính xác đối nam chầm nói, không có gì. Nhìn đến bên ngoài có chỉ chi chi la hoàng tiểu lao thử, chạy vội chạy vội vướng một ngã, chổng Vó có điểm muốn cười. An chí chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lao thử. Nam trầm nhìn ngoài cửa sổ liếc mắt một cái, không nhìn thấy cái gì lao thử, chuyển hướng an trí Đừng cho vương thượng gõ cổ nam chầm nói, lan chản vừa mới nói, các người mặt khác vài người cũng đều từ xa bà hộp ra tới, ngươi qua đi nhìn xem đi. An chí kinh hỉ Bọn họ mấy cái cũng ra tới. Nam chấm đáp, bọn họ đều tạp ở cái thứ hai nhắc nhở, cho liền đều ra tới. An chỉ không hiểu, cái thứ hai nhắc nhở. Không phải chỉ có đi canh cửa cung này một cái nhắc nhở sao? Phú huyên thản nhiên nói, tìm hồng liên hoa môn khi vốn dĩ có cái nhắc nhở. Nhắc nhở là gương, người vô dụng thượng. An chỉ mặc mặc, cái gì vô dụng thượng, là người căn bản liền không tưởng cấp đi. Không ngừng không cho, còn cố ý lầm đạo người. Phú huyên đem nàng kéo lui tới ngoài đẩy, mau đi đi. Ta ở chỗ này chờ ngươi." An Chí trở lại công phòng, nhìn đến nhiệm giá bọn họ quả nhiên đều ở, mỗi người đều tinh bị lực tấn hàng về hè. Bọn họ ở xa bà hộp đãi vài thiên, rốt cuộc ra tới. Nhiệm giá quán bất động, ta muốn hỗ trợ thủ chúng ta Hạo Không Tơ bông đảo, viêm quỷ giống điên rồi giống nhau hướng lên trên hướng, thật là đáng sợ. Hung Thất nhìn cũng rất mệt, đôi mắt lại lấp lánh sáng lên, ta cũng hỗ trợ thủ chúng ta Hạo Không đạo tới, bất quá tốt nhất chơi là, ta ở bên trong cũng có một chỉnh gian nhà ở như vậy nhiều cái ly. Cái ly. Đại gia cùng nhau buồn bực. Không sai. hung thất thật cao hứng, có thiết xứ, bạch ngọc lưu ly, còn có cục đá đầu gỗ điêu, đủ loại, ta thích nhất thu thập cái ly. Sau đó buồn bã mất mát, đáng tiếc mang không ra. Thật muốn ngốc tại bên trong không ra A. An chí biết, xa bà hộp này quan sẽ dẫn động tham dục. Hùng thất tham dục vừa không là tài phú tu vi, cũng không phải quyền thế địa vị, thế nhưng là thu thập các loại cái ly. Không cần hỏi nhiễm giã. An Chí liền biết hắn tham dục tất nhiên là hắn ba khẳng định cùng thần tử kính trọng. An Chí hỏi tu lạc, người ở bên trong nhìn đến cái gì? Cái gì đặc thù cũng không có tu lạc gan tĩnh mà đối nàng mỉm cười một chút, ta chính là cùng người trong nhà ở bên nhau. Sau đó viêm quỷ tới, ta liền ở hỗ trợ thù đảo. Xem ra vô luận bên trong như thế nào biến, đánh một trận bảo vệ cho phủ không đảo đều là cần thiết. Đến tận đây, An Chí bọn họ tiểu tổ đã thành công mà hoàn thành xa bà hộp cửa thứ ba. Lan chản vô vô tay. Têu loạn công phòng an tính lại. Các ngươi là đệ nhất tổ thông qua sa bà hộp tam trọng khảo nghiệm lan tràn tuyên bố, khen thưởng là ngày mai liền có thể khởi hành đi thải ưu cốc. Những đệ tử khác hâm mộ đến đôi mắt đều tái rồi, hùng thất bọn họ tất cả đều hoan hô lên. Đi thải ưu cốc là có thể bắt được kim đĩa. Hùng thất thực hưng phấn, ta muốn đem kim đĩa thượng ấn mãn kim hoa, mọi người đều sẽ hâm mộ chết. An trí tuy rằng không rõ cái này thải ưu cốc kim đĩa kim hoa đến tụt cùng là cái gì, cũng biết khẳng định là chuyên tốt. Sự thật chứng minh, An Chí lần này thành công mà ra xa bà hộ, bởi vì vừa tan học, An Chí liền cùng Phù Huyên cùng nhau thuận lợi mà về tới đáng yêu phi hồn đảo. Kế tiếp hai ngày là cuối tuần, không dùng tới vong khóa, đi thải ưu cốc cũng không cần xin nghỉ. Toàn bộ buổi tối, Phù Huyên đều ở gọi người chuẩn bị hành lý. Thải ưu cốc ở thanh tiêu, không thể so huyền thường, phi thường lãnh Phù Huyên nói, ngươi sẽ chịu không nổi. Cái này mùa, phi hồn đảo thượng nhánh cây đã nhiễm tân lục, xuân ý thử xem thăm thăm mà bắt đầu ngôi đầu Tại U cốc nơi Thanh Tiêu lại vẫn là ngày đông giá rét. Phù huyên làm may vá vội vàng giúp An Chí làm vài bộ mềm nhẹ giữ ấm quần áo mới, còn có tiểu dày. Nàng tu vi không đủ, ở như vậy lãnh địa phương yêu cầu chống lạnh. Miêu người hầu đem muốn mang đồ vật bài khai, ở Phù Huên chỉ huy tiếp theo mọi thứ thu thập, An Chí nguyên bản ở thanh đê kinh trước làm bài tập, từ Phù Huên an bài, hiện tại quay đầu nhìn lại, ngáy mắt đầu đại. Cấp kiểu hồng xiển từ trong phòng vẫn luôn bài đến ngoài cửa, nào có người ra cửa tu hành mang theo nhiều như vậy đồ vật. Biết đến là đi tu hành, không biết còn tưởng rằng là nhà ai gả nữ nhi muốn đưa của hồi môn. Nơi này tất cả đều là tất yếu đồ vật, ngươi sẽ ở bên kia qua đêm, đây là đệm chăn linh tinh. Phú huyên giải thích. An chí chỉ vào đôi nửa gian nhà ở kỳ quái đại cái dương hỏi, những cái đó cũng đều là chăn. Nhiều như vậy. Không phải. Phú huyên đáp, bên trong chính là sẽ nóng lên đồng lò. So thẩy hồn các hiện tại bãi thiếu nhiều, chỉ có 18 cái. Chỉ có 18 cái. Ngươi tính toán như thế nào mang qua đi, làm một đám người hầu dọn sao? Một đội người dọn hồng xiển, lại nâng cái cố kiệu cầm kèn sona diễn tấu sáo và trống, liền càng tốt. Phú Uyên liếc nhìn nàng một cái, sẽ hỏi cái này loại vấn đề, ngươi khẳng định chưa thấy qua cái này. Hắn lấy ra một con màu đen hộp nhỏ, từ bên trong lôi ra một cây tơ nhện giống nhau tinh tế sợi tơ, đem sợi tơ dính trên mặt đất đại cái dương thượng. Bạch quang chợt lóe, đại cái dương đã không thấy tăm hơi. Phú Uyên lại dùng ngón tay nhẹ nhàng một xả sợi tơ. Đại Cái Dương lại ra tới. Đây là là lưu hộp, lại nhiều gấp đôi đồ vật cũng có thể chứa được. An Chí tiếp nhận chắc nghiên cứu, hỏi, liền tính có thể chứa được, mang sau khi đi qua cũng chưa chắc có thể bãi đến khai đi. Ta không cảm thấy nơi đó sẽ cho bảy lương sơn đệ tử dự bị lớn như vậy chủ địa phương. Phú Huyên cũng không cảm thấy là vấn đề, không địa phương ta sẽ nghĩ cách. Nghĩ nghĩ lại sửa chủ ý, bằng không ta làm người đi trước thải ưu cốc kiến một tòa hành cung. An Chí mặc mặc, thanh tiêu không phải một cái khác quốc gia sao. Đi người khác quốc gia kiến hành cùng phú huyên ngươi thật sự. Phú huyên cười, kiến hành cung nói đại khái là ở nói giỡn, bất quá kiên trì, mấy thứ này đã tinh giản qua, không thể lại thiếu. Thật sự không cần. An trĩ thống khổ. Phú huyên kiên trì, ngươi không cần ta dùng. An trĩ. Phú huyên đương nhiên mà nói, ta tính toán cùng ngươi cùng đi thải ưu cốc. An chí cứng họng, ngươi không chính sự. Huyền thương vương tốt như vậy đương sao? Không có việc gì liền đến chỗ chạy loạn. Chỉ có vô năng vương. Mới một hai phải mỗi ngày thủ chính mình quốc một bước đều đi không khai, tốt quốc gia là có thể chính mình vận chuyển. An chỉ vô ngữ mà ngẩn đầu nhìn cái này có có thể vương. Phú huyên cũng ở túi đầu xem nàng. Nàng ngồi ở chỗ kia, ngửa đầu, sợi tóc ở nguyệt phách Châu ánh sáng hạ chiếu ra vầng sáng. Một đôi trong suốt sáng ngời đôi mắt tiểu thú nhìn hắn, cái chán chân bóng, giữa mày đã không có ba ngày kia đóa nở rộ tiểu hồng liên hoa. Phú huyên thật sự không nhịn xuống, ma xui quỷ khiến giống nhau, túi người đi xuống hôn hôn nàng đỉnh đầu. An Chĩ! An Chĩ! Ngươi là ở phi lễ ta sao? Thân sủng vật đầu không tính phi lễ đi Phù Huyên đáp, dừng một chút, lại đột nhiên hỏi, ngươi có phải hay không cũng thưởng xuyên thân mặt khác miêu đầu. An Chĩ thành thật trả lời, kỳ thật không có. Ta không dám, ta sợ bị cào. Phù Huyên không dự đoán được nàng sẽ như vậy trả lời, tạm dừng một lát, mới thấp giọng nói, kia cũng coi như công bằng, ta cũng không thân quá đường Sủng vật! An Chĩ nghĩ thầm, vô nghĩa Ngươi muốn đi thân lục hồn sao? Ôm một cục đá thân, sợ không phải phải bị trở thành bệnh tâm thần. Đang nghĩ người tới, Phú Uyên lại dựa lại đây, lần này dùng bàn tay đỡ lấy nàng cái gáy, môi ngăn chặn nàng giữa mày, nhẹ nhàng hôn hôn. Hắn môi mềm mại mà ấm áp, dán trong chốc lát, mới tách ra. Thân song lại thân, còn thân nghiệt rồi. Sung Vật Đan chi theo thường lệ tìm được hắn cánh tay bắt lấy, hung hăng cắn một ngụm. Phú Uyên hoàn toàn không trốn, từ nàng tùy tiện cắn. Hắn thanh âm từ nàng trên đỉnh đầu truyền đến có điểm hàm hồ, nhưng lại An Chí nghe rõ. Hắn nói, "Cùng lắm thì ta biến thành miêu thời điểm cũng cho ngươi thân." Hai người thảo luận đề tài có điểm kỳ quái, làm An Chí đầu óc khát, buột miệng tốt ra, "Ngươi sẽ không cảo ta đi." Hỏi xong mới ý thức được này vấn đề có bao nhiêu kỳ ba. Phú Uyên lại ngữ khí nghiêm túc, thấp giọng cùng nàng bảo đảm, "Không cảo. An Chí ngẩng đầu, thấy hắn bên tai nổi lên một tầng đỏ ửng tới, cùng hôm nay ở xa bà họp khi giống nhau. Tiểu Quốc Nguyên bản ghé vào trên bàn bồi An Trí làm bài tập, một chút lại một chút mà buồn ngủ, bị bọn họ hai cái nói chuyện thanh âm bừng tỉnh, ngẩn đầu khi, vừa vặn thấy phù huynh túi xuống thân, thân thượng An Trí giữa mày. Nó không quá làm đến thanh ở phát sinh cái gì, ngây thơ mở mịt mà nhìn nửa ngày, cuối cùng nhịn không được ra tiếng, miêu. Nó tiếng kêu đem hai người không biết chạy đến nơi nào ý nghĩ lôi trở lại hiện thực. An Trí có điểm hoảng, cắt đi thanh nế kính, đứng lên, ngày mai còn muốn đi thải ức cốc, muốn dậy sớm ta đi về trước ngủ. Hảo! Phú huyên an tính đáp, lại bổ sung, ngày mai ta bồi ngươi cùng đi thải ưu cốc. Trở lại phòng, ngồi ở trên giường, an chỉ tâm còn ở bang bang loạn ngảy. Hắn khắc ở nàng giữa mày cái kia hôn như là hữu hình thật thể, đến bây giờ còn ở nơi đó, vẫn luôn không có biến mất. Hắn đều nói là ở thân hắn sùng vật, rốt cuộc là ở hoảng loạn cái gì đâu. Ngày mai muốn đi thải ưu cốc, muốn dậy sớm, đêm nay muốn đi ngủ sớm một chút. An chỉ nỗ lực quét sạch đầu bóc Về phía sau ngã vào trên giường. Một chút đều ngủ không được. An Chĩ nhìn khắc hoa nóc giường phát ốc. Một lát liền bỗng nhiên cảm thấy có thứ gì nhẹ nhàng đảo qua nàng mu bàn tay. Mê mại, mượn mà, quen thuộc vô cùng. An Chĩ vèo mà ngồi dậy. Phú huyên lại biến thành cái phất trần, ngảy lên nàng giường, vừa mới ở trên tay nàng một lực mà qua chính là hắn xóa tung đuôi to. Ngươi, ngươi lại đây làm gì? An Chĩ vừa thấy đến cái phất trần liền có điểm nói lắp. Phú huyên dạo qua một vòng. Tại chỗ nằm sắp xuống. Kỳ thật ta là lại đây. Hắn nói đến một nửa, giống như nói không được, nghĩ nghĩ, thay đổi loại cách nói. Ngươi là của ta sùng vật, ta cũng là người, ta vừa mới thân quá người, lễ thượng Vắng lai, công bằng khởi kiến, ngươi có nghĩ. Hôn ta. An trí ngơ ngác mà nhìn hắn. Hắn cũng đang dùng một đôi lam đến mức tận cùng đôi mắt nhìn An trí lô thai đoàn trang mà lập, trên cổ xóa tung trường mau giống vây cổ giống nhau, xuống chút nữa. Là màu trắng trước ngực cùng một đôi tròn vo lông xù xù mong đuốt. Như vậy một con mèo chủ động đi tới, muốn ngươi thân nó. Trên thế giới tuyệt đối không ai có thể chống cự loại này dụ hoặc. An trí thỏ người ra về phía trước, đỡ lấy hắn lông xù xù cổ, hôn hôn hắn chán. Hai người cũng chưa nói chuyện. An Chí mãn đầu góc đều là, ta là ai ta ở nơi nào ta đang làm cái gì. Rõ ràng biết hắn là phụ huyên, vẫn là hôn hắn. Hắn liền như vậy bình tĩnh mà nhìn nàng, An Chí cùng hắn nhìn nhau vài giây. Hô mà một lần nữa đảo hồi trên giường. Thân cũng thân xong rồi, ta muốn đi ngủ. An Chí nói. Phú Huyên không có ra tiếng, hắn nuôi to lại một lần đảo qua An Chí tay. Trong bóng đêm, An Chí thấy hắn nhẹ nhàng mà nhảy xuống giường, chui ra trứng màn. Ngày hôm sau sáng sớm, hai người cùng nhau đi trước bảy lương sơn cùng đại gia hội hợp. kia một đống lớn cái dương cũng tất cả đều bỏ vào là lướt hộp mang lên. Phú Huyên cùng lần trước quá xa bà hộp cửa thứ hai khi giống nhau, đem mặt thay đổi cái bộ dáng. Vẫn là lần trước cái kia xa phủ sư huynh, mị kỳ danh rằng, giúp lan chản mang theo bọn họ này mấy cái đệ tử. Nhiễm giáp bọn họ mỗi người cũng mang theo một con nho nhỏ là lứa hộ, xem ra đây là cản toàn nơi này ra cửa lữ hành bình thường phối trí, phương tiện lại thực dụng Muốn đi người nhiều, Phú huyên không muốn cùng người khác thế làm ăn trí mang theo hai cái vân điệp lại đây. Phân vân được khi, chính hắn cùng ăn trí thừa một cái, làm còn lại người chờ thừa một cái khác. Này sư huynh tư tâm quá mức rõ ràng. Nhiam gia bọn họ nhìn nhiều hắn vài mắt. Thải Ưu Cốc đảo mắt tức đến, cùng Bảy Lương Sơn cùng Phi Hồn đảo đều khác nhau rất lớn, là lớn lớn bé bé một mảnh phụ không đảo, giống như một cái quần đảo. Hơn nữa quả nhiên thực lãnh, phóng nhan lớn lớn bé bé phù không đảo, giống như thái lạc trân châu, nơi nơi đều cái thật dày tuyết động, ở dưới ánh mặt trời bạch đến loa mắt. Trong đó lớn nhất trên đảo nhỏ, một cây cây cột cao cao chót vót, so chung quanh tuyết trắng xóa dãy núi đều cao hơn không ít. Vân Điệp bay về phía cây cột. Gần một chút mới có thể nhìn ra tới, cây cột thế nhưng thực thô là một tòa tháp cao. Vân Điệp ở tháp đỉnh ngôi cao thượng ngừng lại, còn không có rơi xuống thực địa, An Trí liền vội vã tưởng đi xuống nhảy. Phú Uyên động tác xo so nàng mau, trước một bước xuống dưới, đôi tay nắm lấy nàng eo, đem nàng nhẹ nhàng một sách, liền từ Vân Điệp thượng ôm xuống dưới. Rơi xuống đất sau, vẫn cứ vẫn duy trì ôm nàng tư thế, rõ ràng lưu luyến mà nhiều ngừng một giây mới buông ra. Kết quả một chút Vân Điệp, Tu Lạc liền đối An Trí ôn thanh nói, "An Trí, Bảy lương sơn không thể so nơi khác, tuyệt không có sư huynh sư tỉ bằng vào thân phận tùy tiện khi dễ sư đệ sư mội sự, ngươi có bất luận cái gì bị khuất, đều có thể đi tìm sư phụ. Nhiễm giã xem một cái tu lạc, bổ sung, hoặc là tìm ta, ta đi giúp ngươi xuất đầu. Phú huyên trong lòng minh bạch bọn họ ở trong tối chỉ cái gì, thực khó chịu, bất quá là từ một cái khác góc độ khó chịu. Hắn trầm giọng nói, nàng là huyền thương vương muội mội, liền tính thật chịu cái gì bị khuất, chẳng lẽ không nên đi trước tìm huyền thương Vương tì Lửa đạn trung tâm an trí thực buồn bực, nào có người khi dễ ta? Lại nói có ai không có mắt dám khi dễ ta? Lúc này liền hùng thất đều thở dài, "An trí, ngươi chính là ngốc." An trí không phục. "Ngốc? Ngươi nói bảy lương sơn tân đệ tử trung cái thứ nhất từ xa bà hộp tam trọng ảo cảnh thông quan ra tới người ngốc." Tháp đỉnh có phiến môn có thể đi xuống, phù huynh quen cửa quen lẻo mà dẫn dắt bọn họ vào cửa, dọc theo xoay tròn thang lầu đi xuống dưới. Tòa tháp này mặt trên thực hẹp, càng đến phía dưới càng rộng mở. Mới hạ không mấy tầng cầu thang, liền nghe thấy phía dưới hô to gọi nhỏ, một mảnh ồn ảo thanh. Nó hướng lên trên chạy. Mau mau mau bắt lấy nó. Phi ngươi như vậy lợi hại ngươi như thế nào không đi lên. Một trận chậm mà trầm trọng tiếng bước chân chuyển đến, từng bước một, chân đến toàn bộ thang lầu đều ở lay động. Một cây đầu to sông ra. Thoạt nhìn giống như một cây thật lớn khô thân cây, chẳng qua trường ngũ quan, đầu trọc đỉnh ba lượng căn tóc giống nhau nhánh cây, treo bảy tám phiến đáng thương hề hề cây Liên Tinh Tử xoay quanh thang lầu thượng xuống phía dưới nhìn xuống, cũng có thể nhìn ra này quái vật chừng 2-3 cá nhân như vậy cao. Thật lớn một con thú yêu. Phú Huên nguyên bản mang theo đại gia xuống lầu, đi tuốt đàng trước mặt, thấy như vậy một cái đại đồ vật lên đây, xoay người, thượng mấy cấp bậc thang. Hắn đôi tay lại là thuần thục mà một sách, đem nguyên bản đứng ở mấy cấp bậc thang trở lên ăn trí sách xuống dưới, lưu loát mà bãi ở phía trước, che ở hắn cùng thụ yêu chi gian. Nhiễm giá bọn họ mấy cái so vương nữ còn vâng ngữ. Liền chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ sư hình. Không riêng loạn chiếm nữ hải tử tiện nghi, lại còn có nhát gan, thế nhưng đem an trí đặt ở phía trước đường tấm hộp. 30, đệ 30 trương. Thang lầu phía dưới người còn ở tranh cái không để yên. Mọi người đều không thượng. Các người thiên thắp môn mang về tới phiền thoái, các ngươi chính mình mặc kệ. Thiên thắp môn. An trí nghĩ thầm, này còn không phải là xa bà hộ gặp được quá cái kia môn phái sao, thế nhưng thực sự có này phái. Phòng chừng lại là nam trầm trướng mắt cái này thiên thắp môn, ở thiết kế xa bà hộp trạm kiểm soát khi nhân cơ hội hắc bọn họ. Các người đem loại này quái vật mang về tới, là muốn hại chết mọi người sao. Chuyên đến một cái nữ hài mau khóc thanh âm, ta ngày hôm qua chính là ở đại tuyết trong đất thấy một cây xanh biếc nhánh cây nhỏ, cảm thấy đẹp nhặt về tới chơi, ai biết tới thượng tam thanh thủy, cả đêm liền biến thành loại đồ vật này. Thu yêu múa may thô tráng thân cây, dọc theo thang lầu tiếp tục hướng lên trên, lại hướng lên trên đi. Liền sẽ bị An Chí bọn họ ngăn trở đường đi. Nhiễm giá hạ mấy cấp bậc thang, tưởng che ở An Chí phía trước, lại bị Phù Huên ngăn cản trở về. Các người tu vi không đủ, làm An Chí tới. An Chí bị đẩy đến đằng trước, lại không cảm thấy có bất luận cái gì không đúng. Phù Huên lần này tới Thải ưu cốc, là bồi nàng du lịch ngắm cảnh, gặp được loại này tuyệt hảo đánh quái tu luyện cơ hội, đương nhiên sẽ không chính mình đọc thủ. Nhiễm giá bọn họ cũng chưa nàng tu vi cao. Đánh nhau chỉ nói thực lực, phân cái gì nam nữ. Nàng đương nhiên muốn ở đằng trước. Lại nói có đại miêu ở chỗ này chấn tràng, cái gì yêu ma quỷ quái đều không cần sợ, tẫn có thể yên tâm, tùy tiện phát huy. An Chí dơ tay chính là một cái phá không long, đập vào thụ yêu trên đầu. Phú Yên. Thụ yêu lại đại lại tráng, An Chí lục dai phá không long đánh đi lên giống như tiểu hài tử đối với đại thụ ném cục đá, không hề hiệu quả. Con hảo thụ yêu thực buồn, bị gõ một chút đầu, tả hưu thông thả mà xoay chuyển, hoàn toàn không hiểu được là ai ở đánh nó Suy nghĩ một chút, đối phó một cây khô đầu gỗ, ngươi sẽ dùng cái gì? Phù huyên hướng dẫn từng bước. An chỉ buột miệng tốt ra, dùng lửa đốt. Chính là thứ nhất trong tầm tay không có đốt lửa đồ vật. Thứ ừ. hai hộ tường bản cùng trần nhà nhìn đều là một chế. Ở chỗ này phóng một phen hỏa, nói không chừng sẽ đem cả tòa tháp đều điểm. Phù huyên lại nói, đúng vậy, ta hiện tại giáo ngươi. Ách, giáo các ngươi nhất chiêu. Hắn khởi tay bấm tay niệm thần chú, ngón tay bắn ra. Thu quái trên đầu một cây nhánh cây tóc liền thoán nổi lên một sợi tiểu ngọn lửa. An Chí lập tức nhận ra tới, chiêu này hắn nổi điên ngày đó buổi tối dùng quá, sau lại ở hảo cảnh cũng dùng quá, đều là dùng để thiêu người chơi. An Chí hoài nghi, hiện học. Phú huyên lại một đạo bạch khí đem hỏa diệt, liếc nhìn nàng một cái, chiêu này kêu tử diễm, một chút đều không khó, ta nhị dai khi liền biết. Người hiện tại mới dai. An Chí, thu quái đều mau đến trước mắt, Phú huyên cư nhiên chậm gì gì hiện trường dạy học. Đem phát tử diễm muốn quyết giảng cho bọn hắn nghe. Sắc thật không khó, An Chí học một cái tử diễm phát ra đi, thú quái trên đầu liền toát ra một sợi khói nhẹ. Tu lạc một cái tử diễm phát ra đi, thú quái trên thân cây liền toát ra một sợi khói nhẹ. Hung thất một cái tử diễm phát ra đi, phù uyên trên vai liền toát ra một sợi khói nhẹ. Phù uyên bất động thanh sắc, trở tay một đạo bạch khí diệt trên quần áo hỏa. Nhiệm ra thế nhưng tán thưởng mà vỗ vỗ hùng thất bả vai, vẻ mặt chưa nói xuất khẩu làm được xinh đẹp. An Chí hợp với vài cái sau, Tìm được rồi cảm giác, lại một cái tử diễm phát ra đi khi, thu quái trên đầu nhánh cây đằng mà thoán nổi lửa mầm. Thu quái lần này rốt cuộc chú ý tới chính mình cháy, phát ra một tiếng sắc bén thét trói thai. Thật không sai. Phú huyên đánh giá, tiếp theo một đạo bạch khí cùng qua đi diệt hỏa, lời nói thấm thiếu, như vậy phóng hỏa, để ý đem toàn bộ thắp điểm. An chỉ, ha, ngươi còn biết, không phải ngươi làm phóng sao, dùng tiểu hỏa hồng nó dếp gây Phu huyên kiến nghị. An chỉ vô ngữ mà nhìn phù huyên liếc mắt một cái, giơ tay lại đã phát cái tử diễm, lần này điều chỉnh hỏa hậu, đem tinh tinh điểm điểm tiểu hỏa tinh đánh vào thụ yêu dưới chân căn cần thượng. An chỉ đảo mắt liền đối tử diễm lớn nhỏ khống chế tự nhiên, phù huyên đầy mặt đều là tán thưởng, không sai, dùng tiểu hỏa chậm rãi hầm. Hắn cho là ở nấu canh. Chỉ cần hỏa tinh gặp được quá làm căn cần, có biến đại xu thế khi, phù huyên liền một đạo bạch khí cùng qua đi ngăn chặn, miễn cho thật thiêu cháy Những người khác tuy rằng cũng không như vậy tin cái này sắc lang sư vinh, bất quá vẫn là đi theo dùng tiểu hỏa nướng thụ yêu. Thụ yêu tự hồ cảm thấy không quá thích hợp, nhưng không như thế nào lộng minh bạch rốt cuộc đã xảy ra cái gì, ở thang lầu thượng dạo qua một vòng, tiếp tục bước đi trầm trọng mà hướng lên trên đi. Kỳ tích đã xảy ra. Nấu canh nấu ra hiệu quả, một sợi một sợi màu trắng hơi nước từ thụ yêu trên đỉnh đầu sông ra. Theo hơi nước một chút chứng rớt, thụ yêu thế nhưng bắt đầu dần dần thu nhỏ lại. Nguyên bản vài cá nhân ôm hết như vậy thô thân cây không bao lâu liền biến thành to bằng miệng chiến tế. An Chí đã hiểu, vừa mới phía dưới người ta nói cấp thụ yêu rốt cái gì tam thanh thủy, như vậy trầm giãy hong, đại khái là đem về điểm này tam thanh thủy trưng rớt, thụ yêu cũng dần dần rụt. Hỏa công có hiệu quả rõ ràng, đang ở tất cả mọi người thật cao hứng khi, một cái hỏa đoàn bỗng nhiên từ thang lầu hạ bay đi lên, lao thẳng tới thụ yêu đầu, hô mà bậc lửa đầu của nó phát. Vốn dĩ đang ở ổn định thu nhỏ thụ yêu lại một lần đã chịu kinh hách. Nó hoảng sợ mà hét lên một tiếng, đoạt mệnh chạy như điên, phanh mà đánh vào bên cạnh trên tường, dẫn đốt trên tường hộ bản Hộ bản không biết là cái gì đầu gỗ làm, thế nhưng thập phần khô giáo dễ châm, lửa lớn đằng mà thiêu cháy, ngáy mắt lan tràn thành một tảng lớn. Dưới lầu người tất cả đều lên tiếng thét trói thai, an chỉ bọn họ chạm đến gần nhất, chỉ cảm thấy một trận sóng nhiệt đập vào mặt đánh lút lại. Phú Huyên lần này không hề đứng ở mặt sau khoanh tay đứng nhìn, hắn đem an chỉ kéo đến phía sau, về phía trước một bước. Không ai thấy rõ hắn là như thế nào động thủ, phản phất là một cổ khí lãng lao ra đi, tháp cao trên vách tường lửa lớn nháy mắt tắt. Diệt đến thập phần hoàn toàn, liền một tia yên cũng chưa lưu. Trên vách tường chỉ còn thiêu quá cháy đen dấu vết, liền vừa mới còn ở đỉnh ngọn lửa thét trói hai nơi nơi loạn đâm thụ yêu cũng chưa, chỉ còn một đoạn 2-3 tấc lớn lên xanh biếc nhánh cây, nằm ở bậc thang. Phú Huyên nhất chiêu giải quyết sở hữu vấn đề, lạnh mặt, đi phía trước vài bước, ánh mắt đảo qua dưới lầu dọa ngốc đám người. Ai phóng hỏa? Hắn lạnh như băng hỏi: "Hôm nay nếu là không có hắn ở, đại khái tòa tháp này cùng trong tháp người đều phải xui xẻo, đứng mũi chịu xào chính là cách gần nhất an trí bọn họ." Ta. Dưới lầu truyền đến một cái trầm gì gì kéo lớn lên thanh âm. An Chí thâm dò nhìn nhìn, nói chuyện chính là một cái gầy yếu thiếu niên. Công chính mà nói, đây là cái cực mỹ thiếu niên, làn ra không thấy thiên nhợt thức mà tái nhợt, ánh mắt cực hắc, đen nhánh tóc dài đổ xuống ở gầy ốm trên vai. Hắn ăn mặc một thân rộng thùng thình màu tím trường bào. Ngồi ở một phen ghế trên, ghế giữa giống xe lăn giống nhau mang theo bánh xe, thoạt nhìn người này tựa hồ đi đứng không tốt. Sông lớn như vậy họa, hắn trên mặt thế nhưng còn treo ý cười, giống như cảm thấy thập phần hảo chơi. Phú huyên không nói một lời, nâng nâng tay, kia thiếu niên cùng hắn xe lăn liền cùng nhau theo thang lầu lăn đi xuống. Huyên huyên, một đường lăn đến tiếp theo tầng ngôi cao, cuối cùng mới ngừng lại được. Thiếu niên phía sau nguyên bản đứng hai cái thị vệ trang điểm người, ai cũng chưa dự đoán được phú huyên nói ra tay liền ra tay liền tiếp đón đều không đánh, cũng chưa có thể đem thiếu niên bắt lấy. Hai cái thị vệ lao xuống thang lầu nâng dậy thiếu niên, mới chiều phù viên giống, người dám đối chúng ta thanh tiêu vương thượng động thủ. An chỉ! Thanh tiêu vương thượng! Bọn họ thanh tiêu vương thế nhưng là như vậy cái tùy tiện phóng hỏa đã thương người thiếu niên. Hơn nữa hắn thập phần kỳ quái, ở chỗ này phóng hỏa, không phải liền chính hắn cũng cùng nhau tiêu sao. Nơi này nếu là nổi lửa, nhất không có phương tiện lui lại chính là chính hắn đi. Bọn họ thanh tiêu vương thượng lại không để bụng, hi hi ha ha mà dùng cánh tay đem chính mình nửa khởi động tới, giống như bị tấu không phải hắn giống nhau, tự đáy lòng khen, công phu thật tốt. Người này kỳ kỳ quái quái. Dưới lầu trừ bỏ thiếu niên ngoại, còn có một đám người, nhìn thấu quần áo, như là bất đồng môn phái các đệ tử. Trong đó có mấy cái trên người quần áo an trí tương đương quen mắt, nhất thức giống nhau hồng hoàng lục lang tử, ngũ sắc sắc sỡ, chính là ảo cảnh an trí trăm người chém qua thiên thác môn đệ tử quần áo Lại có người vội vã lên cầu thang, lần này là cái mập mạp trung nhân nhân, đỉnh một đôi hắc mau mau tròn tròn lốt thai. Hắn bò lâu bò đến thở hồng hộc, vừa lên tới liền ồn ảo, ra cái gì nhớ loạn. Ta tới ta tới. Dưới lầu chúng đệ tử sôi nổi tê ơ, đồ đại nhân. Xem ra này trung niên nhân, nhân là nơi này quản sự. Hắn tới thực kịp thời, vừa vặn ở sở hữu phiền toái toàn bộ giải quyết lúc sau. phu đồ đại nhân trước thấy trên mặt đất xanh biết tiểu gậy gỗ, đi qua đi lao lực địa chi đầu gối con lưng. Đem gậy gỗ nhặt lên tới Cùng các ngươi nói qua vô số lần Thải ưu cốc đồ vật đều tà hồ Không thể tùy tiện hướng trong tháp mang Đây là ai lấy tiến bảo Một cái thiên tháp môn nữ đệ tử mau khóc Là ta mang về tới Chính là ta như thế nào biết này Căn nhánh cây sẽ biến như vậy Là Nàng quay đầu nhìn về phía mới Vừa bị đỡ lên xe lăn gầy yếu thiếu niên Là vương thượng cho ta một bình nhỏ tam thanh thủy Làm ta thử tới tới xem Nói không chuẩn sẽ khai ra hoa tới Mọi người cùng nhau vô ngữ Chỉ có xe lăn thiếu niên dựa vào hắn châu ngồi, nhẹ nhàng cười ra tiếng, ở một mảnh yên tĩnh trung phá lệ trói thai. Phu đô đại nhân nhanh chóng mà liếc nhìn hắn một cái, đừng quá mục quang, đem tiểu gậy gỗ cất vào trong lòng ngực, lần sau đừng như vậy làm a Không đầu không đuôi cũng không biết là ở với ai nói chuyện. Phu đô đại nhân nhanh chóng nói sang chuyện khác, ngầng đầu hỏi bậc thang đứng phù huyên bọn họ, vài vị là bảy lương sơn lại đây. Cùng ta tới, ta cho các ngươi an bài chỗ ở. Phu đô đại nhân giống cái cầu giống nhau. Huy động chân ngắn nhỏ, theo quay lại thang lầu lăn xuống đi, mang an chỉ bọn họ xuống lầu. An chỉ phát hiện, hạ mấy tầng sau, địa phương rộng mở lên. Mỗi một tầng ở giữa đều là thang lầu, chu vi phòng, trong phòng ở cản toàn các môn phái đưa đến thải ưu cốc tới đệ tử. Thoạt nhìn tựa như một cái lâm thời học sinh trung cư. Tòa nhà hình thắp mặt trên mấy tầng đều chỉ có một cửa phòng, phòng trừng chỉnh tầng đều là một gian phòng, treo dắp đẳng thẻ bài. Môn đóng lại, nhìn không tới phòng xếp bên trong. Ngoài cửa phô xa hoa thấu tơ vàng ngọc sắc gạch, môn cũng là kim sắc, khắc hoa văn, liền then cửa tay đều là tinh xảo kim sắc thú đầu. Bên trong xa hoa có thể nghĩ, an trí cân nhắc, trang hoàng đến tốt như vậy, đại khái tương đương với tổng thống phòng xếp. Xuống chút nữa là ớt đẳng, liền kém không ít, một tầng có hai ba gian phòng, môn là sơn đen, trên mặt đất là bình thường nền đá xanh gạch. Càng đi hạ đi, mỗi tầng phòng càng nhiều, càng keo kiệt, không có kém cõi nhất, chỉ có càng kém, đến nhất phía dưới mấy tầng khi cửa gỗ thượng ngay cả Sơn đều không có phu đô đại nhân rốt cuộc dừng lại mở ra hai cái phòng tấm ván gỗ môn hiện tại là Hào mùa, tất cả đều chủ đầy cũng chính là mẫu chờ phòng cho khách không bao nhiêu người nguyện ý trụ chỉ còn lại có nảy hai gian không Hắn nói trong phòng địa phương hẹp h hỏi chặt trội mỗi gian đều là trong ngoài hai gian các bãi một trường tiểu giường cũng đã đầy tổng cộng 4 chưa giường bọn họ lại có 5 người cũng không đủ trụ phu đô đại nhân lại gõ gõ cách vách cửa phòng cửa mở Từ bên trong rõ ra một cái thai nhọn thiếu niên đầu Người ra ngoài còn có trương không dường Có người muốn trụ vào được Phu đô đại nhân tùy tay đem hùng thất tắc đi vào Còn thưa bốn người Hai gian phòng Vấn đề là An chỉ là cái nữ hài Phú huyên một chút cũng chưa cảm thấy có cái gì vấn đề Phân phó tu lạc cùng nhậm dã Các người hai cái trụ một gian sau đó chuyển hướng an chỉ Ta trụ người ra ngoài Tương đối an toàn Tu lạc cùng nhậm dã vẻ mặt tương đối an toàn Thật sự Hai người bọn họ đồng thời hỏi phù đồ đại nhân, phòng trong môn có thể khóa sao? Phù đồ đại nhân lập tức nói, nhưng thật ra có môn tiêu. Bất quá quý trọng đồ vật một mực muốn gửi lại ở ta nơi đó, đương tưởng rằng đặt ở là lướt hộp liền an toàn, lưu tại trong phòng ném, hỏng rồi, bản cốc khái không phụ trách. Lại nói, bản cốc vì yêu cầu ẩm thực cấp thấp đệ tử cung cấp tăng cơm, nhưng là Các người nam chầm sư phụ đã phó trả tiền, phó chính là cơ bản nhất giàn cơm, ăn không đủ no bản cốc cũng khái không phụ trách Đóng lại chính là cái gì đều khái không phụ trách. hung thất tử trong phòng thăm dò ra tới, bái khung cửa cố vấn, các người nơi này trừ bỏ giảng cơm, còn có cái gì cơm. Phu đô đại nhân mặt mày hớn hở. Trừ bỏ giảng cơm ngoại, nơi này còn có 10 bảo ngọc linh cơm, bắt chân kim linh cơm, còn có ngũ phương bạc linh cơm, mỗi một loại đều không ngừng ngon miệng, còn bỏ thêm không ít tăng lên công lực quý hiếm nguyên liệu nấu ăn. Phu đô đại nhân nói đến một nửa, đống nhiên đình chỉ Các người nam chầm sư phụ liền giản cơm tiền đều cùng ta muốn chiết khấu, liền không cần tưởng cái này. An Chĩ Chu kém cỏi nhất phòng, ăn kém cỏi nhất thức ăn, bảy lương sơn tuy rằng là thiên hạ giáo đại Phạn thiên công nổi tiếng nhất địa phương, chính là thật là nghèo. phu đồ đại nhân đem nên nói đều nói xong, khoan thai đi rồi. phú huyên công đạo đại gia, trước nghỉ ngơi trong chốc lát, sửa sang lại đồ vật. Nói xong, liền bắt tay hướng An Chĩ trên lưng một đáp, đem nàng đẩy mạnh phòng, thuận tay còn đem cửa phòng bang mang lên Nhiễm giã cùng tu lạc bị chụp ở ngoài cửa, nhìn xem nhắm chặt cửa phòng, nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người vẫn luôn đối thủ một mất một còn giống nhau, lẫn nhau nhìn không thuẫn mắt, lúc này đây lại khó được mà ý tưởng cùng lập trường đều độ cao nhất trí. Đệ nhất, cái này sư huynh là sát lang. Đệ nhị, sư huynh tuy rằng là sát lang, nhưng là công phu sâu không lường được, giống như có điểm khó đối phó. An chỉ nhưng thật ra không cảm thấy cùng phù huyên cùng chỗ một thất có cái gì không đúng, rốt cuộc vô luận là người làm yêu. Hai người đều cùng nhau quá qua đêm Gian ngoài cùng phòng trong chỉ cách một đạo cửa gỗ An trí căn bản không giữ cửa đương hồi sự Đem trong ngoài gian đều tính làm chính mình địa bàn Chạy tới chạy lui Xem đi, như vậy tễ Sao có thể phóng đến khai ngươi như vậy nhiều dương đồ vật Phú huyên không chút nào để ý mà chỉ chỉ mặt trên Kỳ thật ta đã ở mặt trên bao một gian giáp đẳng phòng cho khách Nơi này là không bỏ xuống được Mặt trên nhưng thật ra hẳn là có thể An chỉ không thể hiểu được Người bao giáp đẳng phòng cho khách Vậy ngươi còn ở nơi này cùng ta tễ cái gì? Phú huyên hỏi, ngươi cùng ta cùng nhau đi lên trụ. Hai người đi trụ giáp đẳng, đem nhiệm giáp bọn họ mấy cái ném ở mậu trờ, đương nhiên không được. An trí cự tuyệt, chính ngươi đi giáp đẳng đi, ta không cần. Đông nhiên lại hỏi, bằng không chúng ta mang theo nhiệm giáp bọn họ cùng đi trụ ngươi giáp đẳng phòng cho khách? Phú huyên nhớ mẩy, không có trả lời. Hắn rất có hứng thú mà đem phòng trong gian ngoài đều đi dạo một lần, mới nói, ta bỗng nhiên cảm thấy. Ở tại như vậy hẹp địa phương, còn rất có ý tứ Cái này rất có ý tứ Địa phương không có bất luận cái gì sửa ấm Lành đến làm người run run Cùng bên ngoài tuyết địa không có gì khác nhau An chỉ theo bản năng mà dùng tay ấp hớp gương mặt Phú huyên liếp nhìn nàng một cái Từ là lướt hộp lấy ra một con đồng lò Tính toán đặt ở An chỉ mép giường Chính là vương thượng ra đồng lò Thật sự quá lớn Phú huyên đem giường tận lực sang bên Dịch đến không thể lại dịch, cũng không bỏ xuống được Phú huyên nghĩ nghĩ, bằng không như vậy Đêm nay chúng ta hai cái ngủ chung, dùng là lướt hộp thu hồi một chiếc giường. Phú huyên nghiêng đầu đánh giá, vẻ mặt kế hoạch thông biểu tình, vậy có thể đáng ra không ngừng một cái đồng lò vị trí, hẳn là có thể phong bốn năm cái, nơi này liền ấm áp nhiều. An chỉ nghe ngốc, ha. Ngủ cùng nhau. Phú huyên bình tĩnh hỏi, làm sao vậy? Lại không phải không cùng nhau ngủ quá. Hắn lui một bước, nếu ngươi ngại giường quá hẹp, có điểm tê nói, bằng không ta biến thành miêu. An chỉ tưởng tượng một chút. Ôm cái phất trần. Dua hắn mau, nằm ở trên giường, bên cạnh hồng ấm áp 4-5 cái đồng lò, chỉ là dùng tưởng đều cảm thấy là xa hoa lãng phí đế vương cấp hưởng thụ. Nhưng mà hai người chung ít nhất đến có một người bảo chỉ ý nghĩ bình thường. Đương nhiên không được. An Chí cự tuyệt. Phú huyên khó chịu, giả bộ hung ba ba bộ dáng đối An Chí mắng nghe rằng, này không được kia không được, vậy người muốn như thế nào? Liền. Đông lạnh An Chí kiến nghị. Phú huyên vô vô ngữ. Bằng không ngươi liền hồi ngươi trên lầu giáp đảng phòng cho khách, nói không chừng liền phóng 18 cái đồng lò địa phương đều có. Phú huyên hỏi, ngươi cùng ta cùng nhau đi lên. Ta một người cùng ngươi đi lên sao? An chỉ kiên quyết lắp đầu. Phú huyên lập tức nói, ta đây cũng không cần. An chỉ học hắn, đối hắn mắng nghe rằng, này không cần kia không cần, vậy ngươi muốn như thế nào? Nàng học được rất giống, phú huyên nhịn không được con con khỏe miệng. Phòng quá hẹp, trừ bỏ giường liền không địa phương, không bỏ đồng lò lại quá lánh. Chỉ sợ phóng chén nước đều sẽ kết băng. An trí có cái chủ ý. Nàng chạy đến trong ngoài gian chi gian, đem trung gian cửa mở đại, cứ như vậy cưới môn, ta cảm thấy có thể phóng đến tiếp theo cái đồng lò. Môn không liên quan nói, ở hẹp hòi trong phòng không duyên cớ nhiều ra một khối có thể lợi dụng không gian tới. Phú huyên nhìn thoáng qua trong ngoài gian chi gian mở rộng ra cửa phòng, mím một chút môi, cái gì cũng chưa nói, dơ tay, đồng lò liền tự động chuyển qua vị. Sắp thật phóng đến hạ. Nhà ở tiểu, có đồng lò ở. Thực mau liền không hề lạnh như băng, ấm áp lên. Phú huyên thử thử ra ngoài giường, nằm xuống rồi khai cánh tay. Người khắc cao, dương lại hẹp lại đoạn, rồi ra tay không sai biệt lắm có thể đồng thời sở đến hai bên tường. Phú huyên biểu tình lại rất vừa lòng. Đại miêu không biết cọng dây thần kinh nào chịu, đồng nhiên từ bỏ hắn 18 cái ấm áp đồng lò, có thể nghiệm bình dân sinh hoạt hứng thú. Bên ngoài có người ở gõ cửa, bảy lương sơn đệ tử, đi lên ăn cơm sáng. An chỉ từ phòng trong ra tới hướng cửa đi Tinh toán tới kiến thức một chút nam trầm cho bọn hắn đính giảng cơm rốt cuộc là có bao nhiêu giảng. Phú Huyên hoàn toàn không có lên ý tứ, An Chị nỗ lực từ hắn mép dưỡng chen qua đi, hỏi, không đi ăn cơm sao. Phú Huyên bất động thanh sắc, chân dài phi thường là thời điểm mà lặng lẽ rôi ra, An Chị liền phát. Bổ nhào vào một nửa, bị Phú Huyên rỗi tay một vớt, vớt đến trong lòng ngực hắn, mới không thật sự té ngã. Tiểu tâm dưới chân, hắn nói, An Chị tử trên người hắn gian nan mà bỏ dậy, trong lòng có điểm hồng nghi Hắn vừa mới không phải cố ý chen chân vào với người đi. Hẳn là không phải đâu. Rốt cuộc như vậy xinh đẹp một con mẹo, trường như vậy thanh triệt đôi mắt, có thể có cái gì ý xấu đâu. 31, đệ 31 trường. An chỉ bỏ hạ hắn dưỡng, lôi kéo lộng loạn váy, ngừng đầu. Phú huyên, ngươi có phải hay không cố ý? Hắn lại biến thành cái phất trần, đang ngồi ở trên giường nghiêng đầu, lập lốt thai, nghiêm túc mà nhìn nàng. Hào đi! Còn có thể như thế nào? Đương nhiên là lựa chọn tha thứ hắn ăn cơm địa phương ở tháp cao trung đoạn giống nhà ăn giống nhau phóng đầy bàn ghế mỗi cái môn phái đệ tử vào cửa khi đều sẽ ấn đính cơm bắt được một khối nho nhỏ thẻ bài bằng bài lãnh cơm bài lương Sơn các đệ tử lãnh đến chính là một khối tiểu một bài mặt trên dùng Sơn đen viết cái giảng tự An trí đi lãnh cơm địa phương xếp hàng trong lòng thập phần tò mò này giảmg cơm là có thể có bao nhiêu giảng phía trước bài mấy cái đệ tử trên người xuyên đều làảo cảnh gặp qua thiên thá môn quần áo Sắc thái hôn độn đến làm đầu người vợ. Bọn họ cùng ảo cảnh giống nhau, toàn môn phái không lộ hình thú, không biết đều là cái gì yêu. An trí lặng lẽ đi ngắm bọn họ trong tay thẻ bài. Thiên tháp môn giống như một chút đều không nghèo, bình thường đệ tử sách theo nho nhỏ ngân bài tử, mang đội sư minh sư tỷ sách theo kim bài tử, nơi tay đầu ngón tay thượng Hoàng A Hoàng, vừa thấy liền biết là cao cấp cơm. Quả nhiên, đến phiên bọn họ lênh cơm khi, phát cơm sáng như sừng đại thuốc dọn ra vài cái tinh xảo xinh đẹp cánh hoa hình cơm Sơn đen miêu bạc hộp cơm chia làm 5 cánh cánh hoa, phỏng trừng là cái gì ngũ phương bạc linh cơm, mạ vàng hộp cơm chia làm 8 cánh cánh hoa, hẳn là chính là bát chân kim linh cơm. Thiên tháp muôn các đệ tử một người lánh một phần, vừa chuyển đầu, liền thấy an trí bọn họ. Bọn họ là bảy lương sơn đi. Một cái đệ tử nói. Một cái khác cười nhạo một tiếng, khẳng định là, xem bọn họ một thẻ bài liền biết. Hàng năm đều như vậy, toàn bộ thải ưu cốc trừ bỏ bọn họ còn có ai sẽ ăn giàn cơm. Bảy Lương Sơn thế, nhưng nghèo đến thanh danh bên ngoài. Đến phiên An Trí bọn họ đem trong tay keo kiệt tiểu mục bài đưa cho Ngưu Đại Thúc khi, Đại Thúc đồng tình mà nhìn thoáng qua thẻ bài, hỏi: "Muốn hơn vẫn là tố? Thế nhưng còn có đến tuyển." Tu lạc là chỉ Bạch Lộc, đương nhiên tuyển tố. Nưu Đại Thúc xoay người đi sau bếp, một lát liền mang sang tới một cái thô giáp đầu gỗ hộp. Bên trong đầy một hộp cỏ xanh cùng lá cây. Tu Lạc yên lặng mà nhìn nhìn, nhận lấy. An Trí như như mi, quan tâm hỏi: "Này có thể ăn đến no sao?" Động vật tan cỏ tuy rằng ăn chính là thảo, lượng cơm ăn lại rất kinh người, này một tiểu hộp chỉ sợ không đủ. Hùng thất nghĩ sao nói vậy, không đủ nói, đến bên ngoài tìm địa phương kéo điểm thảo diệp lá cây, phỏng trừng là giống nhau. Nói rất có đạo lý. Nhiễm ra muôn hân, lần này như đại thúc lấy ra tới chính là cái so trang thảo đầu gỗ hộp tiểu đến nhiều chén nhỏ. An chỉ thăm dò nhìn thoáng qua, manh lui hai đại bước. Trong chén là vài chỉ tạc châu chấu giống nhau sâu. Nhiễm ra thấy rõ ràng, nhưng thật ra không oán giận châu chấu Mà là nói, này như thế nào đủ ăn. Đến phiên hùng thất, hắn do dự một lát, cũng tuyển châu chấu. Kế tiếp là ăn trĩ. Ăn cỏ vẫn là ăn sâu. Đây là một vấn đề. An trí do dự, cảm thấy so với lúc trước tuyển học văn vẫn là học lý còn khó. Như đại thúc đông nhiên mở miệng, tiểu cô nương, ngươi không ăn này hai loại đúng hay không? Ai, các ngươi nam trầm sư phụ mỗi lần đều chỉ cho các ngươi mua giàn cơm. Ta đi cho ngươi lấy điểm khác. Hắn đi sau bếp lấy ra một cái chén nhỏ. Nhưng là trong chén trang không phải sâu, mà là nửa chén quả phỉ nhân giống nhau quả hạch. Cái này thật tốt quá, so thảo cùng sâu đều hảo đến nhiều. Này rõ ràng là ngưu đại thúc cấp khai tiểu táo, an trí vội vàng nói lời cảm tạ, ôm quá trang quả phỉ nhân chén nhỏ. Đại thúc dùng thiện lương ngưu đôi mắt nhìn an trí, ta liền đoán ngươi sẽ ăn cái này. Ngươi nguyên thân làm mà láo thử linh tinh, đúng hay không? Đôi tay phủng quả hạch chén an, mà láo thử. Chỉ, phú huyên sách theo một bài cuối cùng một cái lanh cơm sáng An chí biết đại Phạn Thiên công tu đến hắn cảnh giới đã sớm không cần lại ăn bất cứ thứ gì bất quá vẫn là có điểm tò mò hắn rốt cuộc tính toán lanh thảo vẫn là lanh sâu hoặc là dứt khoát giao thẻ bài cái gì đều không cần Phú Phúuyên đều không có hắn đem một bài đưa cho nhưu đại thúc một bàn tay trống ở phát cơm trên bàn thò người ra về phía trước đối ngưu đại thúc cười cười ta có thể cũng muốn một chén cùng nàng giống nhau sao. hắn đỉnh xa phủ sưynh mặt Tuy rằng không bằng chính hắn vẫn là tư sắc tuyệt Luân không ai sẽ tự tuyệt lớn lên như vậy đẹp người yêu cầu như đại thúc mà người ở hắn nhan giá trị thế công hạ chạy nhanh đáp ứng ngươi từ tử, tử ta đi lấy An trí thập phần vô ngữ vì nửa chén quả phỉ nhân bán đứng đứngắt tướng Huyền Thương Vương ngươi càng ngày càng tiền đồ phú viên được như ứng nguyện lên đến quả phỉ nhân mới rời đi lánh cơm địa phương liền xôn xa một chút đem quả phỉ nhân đều đảo tiến an trí trong chén chính hắn vui vẻ thoải mái mà sách theo không chén đi phía trước đi An trí trong lòng lập tức rất lớn toát ra cảm kích phao phao tới hắn thật tốt Nguyên Lai là sợ nàng ăn không đủ no An trí ôm chén đuổi kịp phụ Huyên cùng hắn cùng nhau hướng trố ngồi bên kia đi Nhiệm giá cùng tu là can ý mà l nhau lại nhìn phía nửa chén quả phỉ là có thể dễ dàng thu mua vui dạo rực đi theo xa phủ sư Huynh An chí cùng nhau lo lắng số ruột vài người thật vất vả tìm được không trông ngồi, ngồi xuống bắt đầu ăn cái gì hào xảo bất xảo cách vách bàn liền ngồi thiên thắp môn đệ tử thấy bọn họ tới Khe khe nói nhỏ một trận nhi, đồng nhiên cười vang. 89 chín phần mười, là ở cười nhạo bọn họ trước mặt giảng cơm. An chỉ nghĩ thầm, ở xa bà hộp ảo cảnh, nam trầm hung hăng đen một phen thiên thắp môn, đem bọn họ tạo đến cuồng vọng lại không nói lý, cuối cùng bị đánh tơi bởi một hồi. Ở chỗ này, thật sự thiên thắp môn sắc thật cuồng vọng lại không nói lý, vẫn luôn ở tìm cớ cười nhạo bảy lương sơn, bọn họ quản sự sư huynh liền ở bên cạnh, lại không ai ngăn lại. Xem ra hai phái kết toán đã lâu cho nhau nhìn không l An Chĩ tò mồ lặng lẽ hỏi Phụ Huyên, bọn họ thiên thắp môn vì cái gì muốn xuyên như vậy hoa hỏe loẹ loẹt quần áo a Phụ Huyên thuận miệng đáp, chúng ta huyền thương tu hành, chú ý lấy tâm nhập đạo, bọn họ thiên thắp môn là chín bích, thông thường là từ mắt căn sắc tướng bào tay, xuyên như vậy bắt mắt, đại khái là muốn thời khắc nhắc nhở đệ tử không với sắc tướng ý tứ. Sắc tướng. An Chĩ đem quả phỉ nhân ném vào trong miệng, hàm hồ hỏi. Đối. Chính là ngươi trước mắt nhìn đến hết thể đồ vật. An Chí không tự chủ được mà nhìn thoáng qua trước mắt. Trước mắt là phù huyên biến quá mặt, nhưng là đôi mắt vẫn cứ là hắn bản nhân, kéo lớn lên khỏe mắt hơi trọ, hàn triệt như tinh, chính nghiên lặng nhìn An Chí. An Chí nhìn hắn đôi mắt xuất thần, đồng nhiên nghe thấy hắn thấp giọng hỏi, đẹp sao? An Chí vội vàng đem ánh mắt truyền khai, túi đầu dùng cái muống đào một muôn quả phỉ nhân, toàn bộ nhét vào trong miệng. Nghĩ thầm, không vơi trước mắt sắc tướng, thật đúng là chính là rất có khó khăn. Nhiễm giáp bọn họ cũng không nghe được gan trí cùng phù huyền đang nói cái gì, bọn họ lực chú ý tất cả tại cách vách đám kia thiên tháp môn đệ tử trên người. Thiên tháp môn bên kia quả nhiên ở nghị luận bảy lương sơn. Bọn họ liền không khách khí đến nhiều. Một cái so người khác đều cao hơn không ngừng một đầu nam đệ tử thao vị được giọng liền thanh âm cũng chưa để thấp, liền nói, ngươi xem, bọn họ cư nhiên thật ăn cái loại này đổ vật. Một cái khác nam đệ tử cười nói, cũng là lợi hại, thật đúng là có thể nuốt đến đi xuống. Một cái nữ đệ tử làm kinh hách trạng, đó chính là bên ngoài đất hoang tùy tiện đảo trở về thảo, tùy tiện trở về sâu đi. Thật đáng sợ a." Vị được giọng cười nói, "Ăn đến còn rất hương." Nói không chừng ở bọn họ bảy lương sơn, liên loại đồ vật này đều ăn không nổi. Lại là một trận cười vang. Nhiễm Dã nhịn không nổi cái này, hô mà đứng lên. "Ta đi cho đại gia mua 10 bảo ngọc linh cơm, áp quá bọn họ, điểm này tiền trinh, lại không phải ra không dậy nổi." Hắn là Đường Đường Hạo Không hoàng tử, ra tới chơi. Trên người tuyệt đối mang theo tiền. Phú huyên bốn dĩ đang dùng một bàn tay chán đến chết mà chuyển trên bàn không chén, một cái tay khác chi đầu, toàn tâm toàn ý nhìn đối diện An Chí ăn quả phỉ, lúc này bỗng nhiên sâu kín mở miệng. Người khác nói hai câu nhàn thoại, ngươi liền lập tức đứng lên đi mua đồ vật, ngươi đường đường hạo không hoàng tử là tuyến dắt ở ở trong tay người khác dối gỗ sao. Hắn nói rất có đạo lý, Nghiêm ra khó chịu mà đứng trong chốc lát, nghĩ nghĩ, lại ngồi xuống. An Chí lại tắt vài cái quả phỉ nhân đến trong miệng chắc đến quay hàm cang phổng. An trí một bên ngai một bên nghi thẩm, Nhiệm Dạ ai nhiễm nhã, Thiên thắp môn người kích ngươi một câu ngươi liền đứng lên, Phú Uyên lại kích ngươi một câu ngươi lại ngồi xuống đi, lên lại ngồi xuống, nói ngươi là tuyến dắt ở ở trong tay người khác dối gỗ, thật đúng là không an. Phú Uyên liếc Nhiệm Dạ liếc mắt một cái. Chờ ngươi kế thừa vương bị sau, nếu là người khác nói ngươi bùng xỉn, ngươi liền giảm miệng thiên hạ thuế phú sao? Người khác nói ngươi mềm yếu, ngươi liền khởi binh tấn công biệt quốc. Người là tương lai phải làm vương người. Hà tất so đo hai ba câu nhàn luôn thoái ngữ. Nhiễm giã lần đầu tiên nghiêm túc nhìn cái này sắc lang sư huynh liếc mắt một cái, túi đầu yên lặng mà ăn hắn châu chấu. Phú huyên lại chuyển hướng những người khác. Các ngươi dụng tâm ngấm lại phù huyên tiếp tục nói, nam chầm sư phụ vì cái gì muốn cho các ngươi trụ như vậy phòng ở, an vật như vậy. An chỉ lập tức nói tiếp, bởi vì không có tiền. Miệng nàng nhét đầy quả phỉ nhân, nói được hàm hàm hồ hồ, mọi người đều không nghe hiểu. hung thất đống nhiên ngằng đầu. Sư phụ đây là cố ý khích lệ chúng ta, chúng ta bảy lương sơn đệ tử, liền tính ở như vậy địa phương, an vật như vậy, cũng so người khác tu vi cao, công phu hảo, đem bọn họ đều đánh bỏ. Phú huyên tán thưởng mà đối hắn cười cười. Nhiễm giã ngẩn đầu nói, là vì mài ruôi chúng ta, xóa một thân kiêu ngạo tự mãn. Phú huyên lại tán thưởng mà đối hắn cười cười. Cũng thật có thể lừa dối, an chỉ nghĩ thẩm phú huyên ngươi liền bậy bạ đi, nam chầm đó chính là thật nghèo. ăn qua cơm sáng. An Chĩ liền phát hiện chính mình tưởng sai rồi. Phu Đô Đại Nhân lại đây, nói là Nam Trầm giúp bọn hắn định rồi ba cái thí luyện hành trình. Phu Đô Đại Nhân nói, các người Nam Trầm sư phụ cho các người định rồi giáp rắp đẳng thí luyện hành trình, cơm trưa trước đi trước cái thứ nhất địa phương, đợi lát nữa có chuyên gia đưa các ngươi qua đi. Rắp, rắp, chờ. Tất cả mọi người hoài nghi lỗ hai xảy ra vấn đề. An Chĩ thử thăm do hỏi, các người thí luyện cấp bậc bài pháp có phải hay không đào bài, rắp rắp đẳng nhất tiếng nghi Phu Lô đại nhân bất mãn mà liếc nàng liếc mắt một cái, tưởng cái gì đâu? Chúng ta giáp giáp đẳng đương nhiên là quý nhất tốt nhất. Sau đó lại từ ngoài cửa sách tiến vào vài cái tinh xảo cái túi nhỏ, mỗi chỉ đều là thêu hoa kim sắc gấm vóc, chế mang liu ly li châu tua, mỗi người cho một cái. Đây là thí luyện tình hình lúc ấy dùng đến đồ vật, các ngươi nam trưởng sư phụ cho các ngươi mua, cũng là giáp giáp đẳng, thực quý. Tất cả mọi người trường lớn không thể tin tưởng đôi mắt. Sư phụ nguyên lai là muốn đem hảo cương đều dùng ở lưỡi giao thượng. An chỉ đem trong túi đồ vật ngã vào trên giường, phát hiện bên trong là một đống không thể hiểu được tạp vật, tỉ như ngọn nến tiểu đao cái còi linh tinh. Một đống tạp vật, bán thành thực quý rắp rắp đẳng, đại khái tựa như giạp chiếu phim bắp giang, nhân ra gia kiếm chính là này phân tiền. Phu đô đại nhân cường điệu, đợi lát nữa chỉ có thể mang cái này túi. Nếu là nghe các ngươi sư huynh sư tỉ nói qua như thế nào quá quan, chính mình trộm chuẩn bị đồ vật mang đi vào, giống nhau đuổi ra thải ưu cốc. Nhìn An chỉ bọn họ đem túi buộc ở trên eo Phù đồ đại nhân lại lấy ra một trồng tiểu Kim đĩa từng cái chia đại ra. kim đĩa danh tiếp như vậy lại chính diện tuyên khắc thải ưu cốc ba chữ vờn quanh phức tạp hoa văn phản diện là chỗ trống mỗi quá một hồi thí luyện Kim đĩa thượng liền sẽ hiện ra một đó hoa phu đồ đại nhân giải thích An Chí đã hiểu nay Kim Đĩa hẳn là chính là thải ưu cốc ban phát thí luyện chứng thực giấy chứng nhận chết không được hùng thất như vậy muốn đại gia tiểu tâm mà đem kim đĩa thu hảo, đi theo phù đồ đại nhân xuống lầu ra tháp vừa ra tháp liền phát hiện Lần này cùng bọn họ cùng đi thí luyện, còn có không ít môn phái khác đệ tử. Trong đó liền có Thiên Thác môn mấy cái đệ tử, trên eo cũng đừng cái túi nhỏ, túi thế nhưng là màu bạc, rõ ràng không bằng ăn trị bọn họ kim sắt hảo. Chư bỏ bọn họ ở ngoài, còn có cái kia ngồi xe lăn Thanh Tiêu Vương. Ở tháp cao ngoại sáng ngời ánh nắng chung, hắn có vẻ càng thêm tái nhợt gầy ốm, ăn mặc to rộng quần áo, mỹ mắt thượng không biết vì cái gì, lao phấn mặt giống nhau phím hồng, đem một khuôn mặt sấn đến quyến rũ vô cùng. Hắn dựa vào xe lăn, Vô luận thấy thế nào, đều không hề có một cái vương nên có bộ dáng. Phú Huyên cũng thường xuyên áo rộng tay dài, cử chỉ tàn mạn lười biếng, nhưng là mặc kệ như thế nào, một thân khí độ chút nào không giảm. Thiếu niên này lại hoàn toàn là một loại từ bỏ trạng thái, trên mặt thời thời khắc khắc treo hồn không thèm để ý tươi cười, như là vạn sự không bỏ ở trong mắt, lại vạn sự cùng ta không quan hệ. Đại gia đối thái độ của hắn cũng hoàn toàn không giống đối thanh tiêu vương như vậy tôn trọng. An chỉ thờ ơ lạnh nhạc. Thấy đồ đại nhân tuy rằng đối thiếu niên thái độ cung kính, túi đầu không lưng, nhưng cũng chẳng qua như là đối đãi một cái chịu tiêu tiền đại kim chủ mà thôi. phu đồ đại nhân sai khiến hai cái thải ưu công người, mang theo đại gia dọc theo tuyết động đường núi đi phía trước. An chỉ lạc hầu hai bước, nhỏ giọng hỏi phù huyên, người này thật là thanh tiêu vương. Phù huyên gật đầu đáp là, hắn là trên danh nghĩa thanh tiêu vương, tiêu thịnh dùng từ nhỏ liền cha mẹ song vong, bệnh tật ống yếu, bởi vì trời sinh chứng nhiệt, vẫn luôn ở tại băng trong phòng. Sau lại bệnh càng ngày càng nặng, chỉ có ở cực hàn thải ưu cốc mới không phát tác, liền từ thành tiêu vương cung dọn tới rồi thải ưu cốc. Thành tiêu hiện tại thực tế cầm quyền nhiếp chính vương là hắn cứu cứu, Tiêu Phi khuyên. Chết không được. An Chí lại nhìn Thịnh Dung liếc mắt một cái. Hắn ở chỗ này dưỡng bệnh, cũng phải đi tham gia thí luyện. Phú huyên đáp, "Phu đồ nói, hắn ở nơi này nhàn đến nhằn chán, thường thường đi theo tới rèn luyện đệ tử đi chơi." An Chí đã hiểu. Thịnh Dung thường thường đi chơi, cái gì đều hiểu. Ngày hôm qua làm người nhặt thụ yêu nhánh cây nhỏ mang về, còn suối dục các nàng cấp chạc cây tới Tam Thanh Thủy, tất cả đều là cố ý, e sợ cho thiên hạ không loạn. Cái này Thịnh Dung nhốt ở trên đảo nhỏ dưỡng bệnh, dưỡng thành một cái biến thái. Bất quá bởi vì hắn trời sinh lớn lên đẹp, vài người nữ đệ tử cũng không giống như cảm thấy hắn biến thái, một đường đều đi theo hắn xe lăn tả hữu, dịu dít mà nói với hắn lời nói. Thịnh Dung dựa vào xe lăn, nhầm thị vậy đẩy, câu được câu không mà ứng phó các nàng Đôi lông mày khỏe mắt đều mang theo ý cười không biết lại ở nghẹn cái gì hư. Bọn họ một đường hướng trong cốc đi, gặp được vài cái ngã rẽ đều không có đỉnh, cuối cùng rốt cuộc đi vào một phiến thật lớn cửa đá trước. thải ưu cốc người dừng lại, chuyển động cạnh cửa cơ quan, cửa đá kéo kẹt một tiếng khai. Mở cửa sau, bọn họ cho mỗi người đều đã phát một cái tiểu lục lạc, làm cho bọn họ treo ở trên cổ tay. Các ngươi tiến vào sau, phải đi đến tận cùng bên trong, bắt được bên trong một phen cầm, liền tính quá quan. Dắp dắp đẳng thí luyện không dễ dàng, vạn nhất thật sự ra không được, hoặc là ra cái gì ngoài ý muốn, liền đem lục lạc tác trang giấy rút ra, lắc lắc, lập tức là có thể rời đi thí luyện trường. Hai cái nhân viên công tác căn bản không có vào cửa ý tứ, ngồi yên đứng ở cạnh cửa. Mặt khác môn phái mang đội sư huynh sư tỷ cũng không đi vào, tụ tập đứng ở cửa nói chuyện thiếm, chỉ có phụ viên một tức cũng không rời mà đi theo an trí bọn họ. Chúng đệ tử cho nhau nhìn xem, cùng nhau vào cửa đá. Bên trong cũng không hắc. Có ánh sáng không biết là từ đỉnh vẫn là địa phương nào thấu tiến vào, chiếu sáng toàn bộ đường đi. Đường đi hai bên đều là vách đá, vách đá thực bóng loáng, cái gì đều không có. Đi ở phía trước đệ tử ở khe khẽ nói nhỏ, thanh âm bị hồi âm không ngừng lặp lại, phản phất có vô số tiểu nhân ở vách đá gian không dứt gì rầm. Hồi âm ở đường đi qua lại chấn động, thật lâu đều không có yếu bất bộ dáng Đi rồi nửa ngày, rốt cuộc tới rồi địa phương. Hồi âm bỗng nhiên không có, đường đi cuối là một cái viên thính, viên thính rông tuy cũng không, có cái gì cầm. Bốn phía trên vách điêu đầy bích họa, tất cả đều là phi thiên giống nhau tiên tử, mỗi cái đều cầm trong tay nhạc cụ, váy áo phiêu phiêu, nhanh nhẹn khởi vũ. An trí khắp nơi đánh giá, bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, hỏi Phụ huyên, ngươi nói huyền thương lấy tâm nhập đạo, chín bích lấy sắc tướng nhập đạo, kia thanh tiêu đâu? Thải Ưu Cốc ở thanh tiêu, lần này thí luyện nói không chừng cùng thanh tiêu tu hành phương thức có quan hệ. Phú Uyên đầu tán thưởng mà đối nàng mỉm cười một chút. Huyền thương lấy tâm nhập đạo Cha biết tham sân si niệm niệm sinh diệt, bản tính chống vắng, chín bích lấy sắc tướng nhập đạo, xem sắc tướng chi vô căn cứ vô thường, thanh tiêu lại là biết thế gian âm đều do tâm sinh, không theo tiếng chuyển, lấy âm nhập đạo. Hắn dừng một chút, đối lại ra nói, cẩn thận, nơi này có sẽ dùng nhạc khúc thanh mê hoặc người mị rơi. Khó được hắn chịu cấp cái nhắc nhở. Mị rơi? Phú Uyên nhàn nói, chịu rơi dụ hoặc sau sẽ nổi điên, cuối cùng tê liệt ngã xuống không thể động, toàn thân rẩy miệng sủi bọt mép, ít nhất điên 3 ngày. Không nghị xấu mặt nói liền chạy nhanh nghi cách, sẽ dùng thanh em dụ hoặc người, An Chí lập tức nghĩ đến trong thần thoại dụ hoặc Odysseus gạt mỹ lệ Hải yêu. Xem ra phải có xinh đẹp tiểu tỉ tỷ nhìn. Trong thần thoại, bọn thủy thủ là dùng sáp ong tắt trụ lốt thai, mới thành công chống đỡ Hải yêu tiếng ca dụ hoặc. An Chí phiên phiên túi, lấy ra kia cây nến nước, khắp cái tử diễm, ngọn nến thượng tiểu ngọn lửa vèo mà thoát lên. Ngọn nến mềm nún, An Chí liền nắm xuống dưới một khối, xoa xoa, nhét vào lốt hai. Nàng chủ ý không tồi, nhiễm ra bọn họ cũng đều mở ra túi làm theo. Thiên tháp môn các đệ tử cũng nghe đến phù huyên nói, có người bán tín bán nghi mà bắt đầu xoay người thượng bạc túi. Đáng tiếc bọn họ bạc túi tửa hồ cũng không có ngọn nến. Bọn họ xem một cái an trí bọn họ trong tay ngọn nến, yên lặng mà phiên phiên, tìm được mấy cây tiểu mảnh bải, nhét vào lỗ thai. Ngọn nến rất dài, an trí đem thiêu mềm sắp phân mấy khối cấp chung quanh mặt khác môn phái đệ tử. Nàng không phải tương lai phải làm vương người Có thể đúng lý hợp tình mà so đo hai ba câu nhàn ngôn toán ngữ, phân sắp khi căn bản không phản ứng thiên thác môn người. Mị rơi tới, An Chí nhìn đến phủ uyên nói chuyện khẩu hình, sau đó liền nghe thấy được, là tuyệt đẹp viễn chuyển nhạc khúc thanh, phản phất có xuyên thấu lô thai phong sắc khối năng lực, nhỏ như mũi kêu rồi, lại cố chấp mà chui tiến vào. Vài người hình ở đối diện vách đá trước chậm rãi xuất hiện. Thế nhưng tất cả đều là thiên tư quốc sắc mỹ nam tử. Mỗi một cái đều khuynh quốc khuynh thành, tóc dài phiêu phiêu quần áo không gió tự động, hoặc thổi sáo, hoặc đánh đàn, hoặc ngân nga nhẹ ca, các có các tư thái, các có các phong tình. An Chĩ chấn kinh rồi. Trong lòng chỉ có một ý niệm, nguyên lai mị rơi là như vậy xoáy tiểu KKA, ta đây có thể. 32, đệ 32 trường. An trí trên mặt ta có thể quá mức rõ ràng, phù huyên nheo nheo mắt. Hắn lộ thai cũng không có tác đồ vật, lại đối triển miên mất hồn khúc thanh mắt điếp thai ngơ, liếp mắt một cái đều không xem mị rơi, chỉ nhìn chầm chầm An Chĩ. Sắp cách thơm hiệu quả tựa hồ so mảnh vải hảo, tắt mảnh vải đệ tử chung, có vài cái bắt đầu cơ chân múa tay lên, bị người bên cạnh nhắc nhở, mới bắt đầu thu liêm tâm thần, dụng tâm chống đỡ ma âm. Không biết này nam tử thiên đoàn buổi biểu diễn muốn liên tục bao lâu, đại khái muốn kiên trì đến bọn họ tấu xong, trận này thí luyện mới tính quá quan. Chính là quốc sắc thiên hương mị rơi tiểu ca ca nhóm lại không thành thật. Bọn họ phiêu phiêu lắc lắc mà đi phía trước, bay đến đệ tử trong đàn, cùng người xem tích cực hô động. An Chí thấy nhiễm giã lập tức nhắm mắt lại, nhắm lại trong chốc lát, lại nhìn không được mở, mở xem vài lần, lại cưỡng bách chính mình nhắm lại, lặp đi lặp lại, vẫn luôn ở dây rua. Xem hắn như vậy thống khổ, An Chí đột nhiên minh bạch. Các ngươi nhìn đến chính là nữ. An Chí ngửa đầu hỏi phù huyên. Nàng tắc lỗ thai nói chuyện, thanh âm vô cùng lớn, đem chính hướng bên này phi mị rơi tiểu ca ca hoảng sợ. Phù huyên sửa đúng, bọn họ nhìn đến chính là nữ, ta nhìn đến chính là trưởng cánh tiểu hắt con rơi mà thôi. An Chĩ nghe không thấy hắn nói, bất quá có thể đại khái đoán cái 89 phần 10. Nàng dơ ngón tay cái lên đối Phù Huyên so cái đại đại tán, lại quay đầu đi xem tiểu ca ca nhóm biểu diễn đi, còn đi theo chui vào lỗ tai rất nhỏ tiếng nhạc lung lay, giống như thật sự đang nghe buổi biểu diễn giống nhau, thuật nhìn rất vui sướng. Phù Huyên. Phù Huyên có điểm kỳ quái. Tuy rằng An trí công phu xa cao hơn những đệ tử khác, nhưng cũng chỉ là lục dai mà thôi, theo lý thuyết, cũng không thể chống đỡ mị rơi rụ hoặc Mị rơi tiếng nhạc dụ hoặc khi, hiểu ý thần tán loạn, như điên như si, an trí tuy rằng ở đi theo âm nhạc nhẹ nhàng lay động, lại rất bình thường, tựa hồ thật sự không có gì sự. Người khác đều ở thống khổ mà thu liễm tâm thần, chỉ có nàng chừng lớn đôi mắt, thật đang chuyên tâm xem mỹ nam tử nhóm biểu diễn. Mị rơi nhón còn ở đệ tử đàn trung xuyên tới xuyên đi. Một con bay đến tu lạc bên người, cô ý dán ở bên thai hắn thiển ngâm thanh sướng, tưởng mê hoặc hắn lấy rất tắc lỗ thai sắc khối. Tu lạc nỗ lực nhắm chặt đôi mắt Trên chán một giọt một giọt thấm ra mồ hôi lạnh, ở cùng chui vào lỗ thai thành em đối kháng. Lại một con mị rơi chiều an trí bên này lại đây, đối nàng ôn nhu cười, vừa định thò qua tới dối tay sở an trí gương mặt, liền đụng phải bên cạnh phủ huyên ánh mắt. Mị rơi sợ tới mức run lên một chút, cấp tốc lui về phía sau, lấy lại bình tĩnh, rời đi mục tiêu. Nó lại coi trọng một cái thiên tháp môn nữ đệ tử, bám vào người qua đi, rắn nàng sướng hai câu, ở hai câu khoảng cách chung, đối với nhân già lỗ thai nhẹ nhàng thổi khí. Thịnh dung liền ở bên cạnh, hắn ngồi ở xe lăn, trên lỗ hai tắc một khối trong suốt keo trạng đồ vật, đại khái là đặc biệt định chế nút bị hai, phòng trừng cách âm hiệu quả thực không tồi, đang ở biểu tình thoải mái mà xem náo nhiệt. Hắn nhấc tay, tự hồn là ngồi lâu rồi quá mệt mỏi, dối người. Bên cạnh thiên thắp môn nữ đệ tử trên lỗ hai tắc mảnh vải, mảnh vải rất dài, để lại một mảng lớn, phiêu phiêu lắc lắc mà rũ xuống tới, an chỉ xem đến rõ ràng, thịnh dung dối người khi, dùng tay nhỏ chỉ một câu lôi kéo Liền đem mảnh vải kéo xuống Nữ hài lập tức toàn thân đại trấn choáng váng một giây Liền điên rồi giống nhau xoay người nhào hướng phía sau mị rơi Lại phát cái không Mị rơi tựa như một đạo hư ảnh Nữ hài tay xuyên qua thân thể hắn Cái gì cũng chưa bắt được Mị rơi lui hai bước Trên mặt ôn nhu tươi cười không thay đổi Đối nàng vươn hình dạng duyên dáng tay Như gần như xa mà lùi lại Dù dỗ nàng hướng chúng nó xuất hiện vách đá bên kia đi Nữ Hải giống chúng ta giống nhau đuổi theo qua đi Bên cạnh đệ tử thấy tình thế không ổn, một phen giữ chặt nàng, lại căn bản tốn không được, nữ hài giống được thất tâm phong giống nhau, đối lôi kéo nàng người lại đá lại cắn. Bất quá chỉ đã đánh vài cái, nàng liền bỗng nhiên thỉnh thịch một tiếng, ngã quỷ trên mặt đất, toàn thân bắt đầu run rẩy hai mắt trắng dã từ trong miệng tràn ra đại cổ bọt mép tới. Đại gia giúp nàng đem lô thai một lần nữa tắt hảo, vẫn là không có khôi phục bình thường, chỉ phải giúp nàng rút ra trên cổ tay lục lạc trăng giấy, lắc lắc, lục lạc lay động Nữ Hải lập tức biến mất, đại khái là bị chuyển gia động đi. Chính mắt thấy hảo hảo một người liền như vậy bắt đầu nổi điên, mỗi người đều âm thầm kinh hãi, nhắm mắt lại, nghiêm túc cùng lô thai mơ hổ tiếng nhạc đối kháng. Chỉ có Thịnh Dung hết sức vui mừng, dựa vào xe lăn cười cái không ngừng. Người này bề ngoài thật tốt, chút nào không thua mỹ rơi, đáng tiếc hảo bề ngoài hạ không biết đều cất giấu cái gì tâm tư. So sánh với, liền Nhiễm Dạ đều dống nhiên có vẻ đứng đắn tiến tới lên. Mị rơi tiếng nhạc cùng tiếng ca càng lúc càng lớn. Làn điệu cũng càng chặt chẽ, dần dần tiến vào cao trào, tất cả mọi người khoanh chân ngồi trên mặt đất, nỗ lực dụng công, hòa thuận vui vẻ khúc thanh đôi kháng, ngay cả mang đặc biệt định chế nút bị thai thịnh dung đều không cười, nhắm mắt lại. An Chí vẫn là không có gì cảm giác. An Chí cũng hoàn toàn không cảm thấy loại tình huống này có cái gì kỳ quái. Lần trước vừa đến Bảy Lương Sơn, Lan Trản tới thượng đệ nhất đường giờ dạy học, vừa vào cửa liền cho đại gia một cái ra vai phủ đầu, khi đó toàn công phòng cũng là chỉ còn An Chí một người đứng. Cho nên An chí phòng trường, nơi này là sơ dai đệ tử thí luyện địa phương, nàng lòng mang lục dai linh nguyên, không có gì phản ứng xem như bình thường. Nhưng là làm người vẫn là muốn điệu thấp. Chờ người khác đều sôi nổi ngồi xuống dụng công khi, An chí cũng đi theo ngồi xuống, khuyểu tay trống ở trên đùi đôi tay phùng đầu, tiếp tục xem mị rơi tiểu ca ca nhóm biểu diễn. Như vậy yên tâm lại xem, liền xem minh bạch. thải ưu cốc người ta nói, trong động có một phen cẩm bắt được cầm về sau, trận này thí luyện liền tính quá quan. Vừa mới trong động giống tuyết, chỉ có bích họa hoa cầm, An Chí đã thử qua, khấu không xuống dưới. Trừ cái này ra, sắc thật không khác cầm. Nhưng là mị rơi nhóm là mang theo nhạc cụ tiến bào, trong đó có cái lớn lên đặc biệt xoái, đang ở vỗ chính là một phên cầm. Hơn nữa nếu nhìn kỹ, mà khác mị rơi nhạc cụ đều giống như ảo ảnh giống nhau phiêu phiêu mù mịt, trong tay hắn kia đem cầm lại không giống nhau, một sắc cổ xưa ô nhuận, thoạt nhìn rất thật sự. Cho nên quá quan tín vật nên sẽ không chính là cây đàn này đi. Dù sao thử xem không chỗ hỏng An Chí một lần nữa lại đứng lên Những đệ tử khác đều tắc lỗ thai Nhắm mắt lại Cũng không biết An Chí đang làm cái gì Mỹ rơi nhóm lại đều có thể thấy Tất cả đều một bên tấu nhạc sướng khúc Một bên ngạc nhiên mà nhìn nàng Nàng nhìn qua không giống như là mang đội sư huynh sư tỷ Lại nói liền tính là cao dai sư huynh sư tỷ Lấy mị rơi kinh nghiệm Lúc này cũng nên bắt đầu liễm mục ngưng thần dụng công Chính là An Chí liền như vậy nhẹ nhàng mà đứng lên Không ngừng đứng lên còn nhẹ nhàng mà đi đến đằng trước. Nàng ngừng ở đánh đàn mị rơi tiểu ca ca trước mặt, vươn một bàn tay. Cây đàn này là quá quan tín vật đi. Cho ta đi. Nàng tắc lỗ thai, nói chuyện thanh âm còn rất đại. Ấn quá quan tiêu chuẩn lưu trình, hẳn là mị rơi nhóm đem trình đầu khúc tấu xong, nếu cuối cùng có đệ tử căng xuống dưới, mị rơi liền sẽ đem cầm lưu lại, phiêu nhiên mà đi. Đây là đầu một hồi, có người căn bản không để ý tới tiếng đàn, cũng không vận công chống cự. Chính mình giống như người không có việc gì chạy tới chủ động dối tay muốn cầm. Mị rơi tiểu ca ca trước nay chưa từng nghe qua loại này yêu cầu, nhìn nàng ngẩn người, liên thủ phía dưới tiếng đàn đều rối loạn. Hắn không cho. An trí nghĩ thầm, mềm không được mạnh bạo, cái này kêu tiên lễ hậu binh. An chỉ túm chặt cầm, ra bên ngoài kéo kéo. Mị rơi tiểu ca ca. An trí đôi tay bắt lấy cầm, càng dùng sức mà kéo kéo. Đã đến một nửa có người đoạt cầm, mị rơi tiểu ca ca bản năng đôi tay đem cầm bảo vệ. Một đôi đôi mắt đẹp hoảng sợ mà nhìn An Chí. Xem hắn còn không buông tay, An Chí không có biện pháp, chỉ phải đàng ra một bàn tay, trở tay khắp một cái phá không long quyết. Luyến tiếp đánh mỹ nhân, bất đắc dĩ mỹ nhân không hợp tác, thật sự không có biện pháp. Phá không long phát ra đi, như là xuyên thấu mỹ nhân giống nhau, không có hiệu quả. An Chí nhớ tới, vừa mới cái kia nổi điên nữ hải cũng muốn đi chảo mỹ rơi, nhưng là tay xuyên thấu thân thể hắn, căn bản sở không tới hắn biên. Nay mỹ nhân là huyễn hóa ra tới bộ dáng. Phù huyên nói qua, hắn nhìn đến chính là chỉ tiểu hắc con rơi. Không biết tiểu hắc con rơi chân thân ở đâu, nói không chừng ở ngực, hoặc là ở trên đầu, mặc kệ ở đâu. An trí ngay sau đó lại khắp một cái phá không long, lúc này giống một mặt tường giống nhau chụp đi ra ngoài. Hô mà một chút, Mỹ nhân bay. Vô luận như thế nào, cầm bắt được tay. Mỹ rơi lấy tiếng nhạc hoặc nhân, cũng không quá sẽ thật sự động thủ đánh nhau. Lại nói người bình thường nhìn đến bọn họ, đã sớm cốt tô thể mềm căn bản không có khả năng cùng bọn họ động thủ. Bay Tiểu Ca ca bỏ dậy, vẻ mặt ủy khuất. Cũng may An Trí ý ở Đa Cầm, cũng không muốn thương tổn người, ra tay không nặng. Chưa từng biến quá biểu diễn lưu trình bỗng nhiên bị An Trí quấy rầy, mỹ rơi nam tử thiên đoàn hoàn toàn ngốc, cùng nhau nhìn về phía bọn họ thổi sáo lao đại. Bọn họ lao đại trầm ngâm một lát, vung tay háo tử, khúc đình nhạc ngăn, sở hữu mị rơi thân hình đồng thời giấu đi, biến mất không thấy. Nhạc khúc ngừng, chúng đệ tử đều thở phào nhẹ nhõm. Không ít người lập tức liền phải chịu đựng không nổi, lúc này như chút được gánh nặng, cùng nhau ngầm đầu. Sau đó liền thấy, mị rơi nhón cũng chưa, an trí một người đứng ở phía trước biểu diễn địa phương, trong tay chiến lợi phẩm giống nhau xách theo một phen cầm. Nàng xách theo cầm, không có gì nắm chắc bộ dáng, cố vấn đại gia, này hẳn là. Chính là quá quan tín vật đi. Mọi người đều thực khiếp sợ. Hoàn toàn không biết nàng làm cái gì, thế nhưng liền đem cầm bắt được tay. Mấu chốt nhất chính là, còn vẻ mặt vô tội. Cùng những người khác đầy đầu mồ hôi lạnh sắc mặt trắng bệnh bộ dáng khác nhau rất lớn. Phú huyên vây xem an trí đoạt cầm toàn quá trình, nhận cởi nhận đến rút rẩy, lúc này mới đứng lên, đối an trí làm cái đi ra ngoài thủ thế. Xem ra là thật sự quá quan, an trí vui vẻ lên. Đường đi ra ngoài thượng, đường đi cùng tới thời điểm giống nhau, chỉ cần có điểm thanh âm, tiếng vang liền không dứt, bất quá đại gia hiện tại đều không để bụng cái này, hương thú bừng bừng mà nghị luận cái không ngừng. Có người ở cảm khái Mỹ rơi lớn lên có bao nhiêu xinh đẹp, dáng người có bao nhiêu quyển rũ, tiếng ca có bao nhiêu Mỹ, có người ở cảm khái vận công chống đỡ nhạc khúc thanh có bao nhiêu khó. Không ít người trên lưng đều là mồ hôi lạnh, ngày mùa đông, quần áo đã hoàn toàn bị mồ hôi xuống nước. Phú Huyên giúp An Chí sách theo cẩm hai người cùng nhau đi ra ngoài, An Chí thật sự nhịn không được, lặng lẽ cùng Phú Huyên phúc tạo. Nay quan sát thật không tồi, khúc rất thêm hay, người cũng rất đẹp, chính là được Đảng Thí luyện Chẳng lẽ chính là làm các đệ tử học được định hạ tâm tới chống cự dụ hoặc sao? Cảm giác có điểm hưu danh vô thực. Phú huyên nhìn xem phía trước người, túi người ghé vào nàng bên thai. Mỹ rơi này nhạc khúc thực đặc thủ, có thể xâm nhập linh mạch, lay động linh nguyên, buộc đại gia vận công chống đỡ, liền tính cách nút bị thai, nghe xong cũng sẽ công lực đại trướng, ai giống người, thật sự nghe khúc xem mỹ nhân đi. Nghe được còn rất cao hứng. Cuối cùng còn động thủ đoạt nhân ra cầm. An chỉ. Làm khúc thanh xâm nhập linh mạch thế nhưng có thể chướng công lực Cho nên trò chơi này không phải như vậy chơi Hoàn toàn chơi sai rồi Phú huyên lại đi rồi vài bước Phát hiện An Chí dừng ở mặt sau Vẫn luôn không nói nữa Phi thường trầm mặc Làm sao vậy Phú huyên dừng bước chờ nàng An trí ngừng đầu Đầy mặt bi thống Nam chầm sư phụ nghèo thành như vậy Trả lại cho chúng ta đính tốt nhất quý nhất Giáp giáp đẳng thí luyện Kết quả ta căn bản vô dụng thượng An trí hối hận không ngừng Sớm biết rằng nên đem tắc lỗ thai sáp lấy ra tới, lấy ra tới là có thể làm chúng nó khúc xâm nhập linh mạch, đúng không? Phú Yên. Ra đường đi, An Chí đem cầm dao cho bên ngoài thải ưu có người. Tây đàn này quả nhiên là quá quan tín vật. Trong cốc người nhận lấy cầm, đều có điểm buồn bực. Trong đó một cái kinh ngạc mà nhìn chúng đệ tử liếc mắt một cái, nói thầm, ngày thường tổng có thể đào thải hơn phân nửa, hôm nay quá quan người như thế nào nhiều như vậy? Một cái khác nói. Hơn nữa ra tới đến giống như cũng so ngày thường mau. hắn đối đại gia tuyên bố, chúc mừng các vị, các ngươi mỗi người đều bắt được một đóa kim hoa. Chúng đệ tử lập tức hoan hô thành một mảnh. Hùng thất hỏa tốc lấy ra trong lòng ngực sủy tiểu kim đĩa nhìn thoang qua, vui vẻ đến mặt đều đỏ. Ta muốn lấy lại ra cho ta ngũ ca lục ca xem, bọn họ còn nói ta một đóa thải ưu cốc kim hoa đều lấy không được. À, An Chí cũng lấy ra chính mình kim đĩa nhìn nhìn, phản diện quả nhiên in lại một đóa nở rộ kim sắc hoa sen. Thái ưu cốc người đối đại gia nói, các ngươi vất vả, hiện tại trở về nghỉ ngơi, cơm trưa sau còn có mặt khác một hồi thí luyện. Đại gia sắc thật đều rất vất vả, một đám mỏi mệt bất ham, yêu cầu trở về nghỉ ngơi điều chỉnh, đối phó buổi chiều thí luyện. Người khác nhìn càng mỏi mệt An Chí liền càng hối hận, một đường đều đang đau lòng nam trầm ra tiền ném đá trên sông. An Chí dầu dĩ không vui mà trở lại chỗ ở, dầu dĩ không vui mà ngã vào trên giường. Còn không có nằm một phút, đã bị phù viên kéo tới. đi Ta mà ngươi đi một cái hảo địa phương. Ngoài tháp thiên âm, bay lả tả mà bay bông tuyết, hai người ở tung bay tuyết rơi chung dọc theo đường núi hướng trong cốc đi. Lộ càng đi càng quen thuộc, An Trí phát hiện, Phú Uyên đem nàng mang về đến vừa mới ra tới cửa đá trước. Hắn nói hảo địa phương, thế nhưng vẫn là cái này địa phương. Không cần thải ưu cấp người, Phú Uyên túy người nghiên cứu cửa cơ quan, hơi chút đùa nghịch trong chốc lát, xoay chuyển, cửa đá liền hoạch khai. Phú Uyên bắt tay đáp ở An Trí trên lưng, đẩy nàng đi vào. Hai người lại một lần vào đường đi. An Chí nhẹ giọng hỏi, chúng ta lại tiến vào làm gì nha? Đường đi không ngừng truyền đến tiếng vọng, cái gì nha cái gì nha cái gì nha? Mới hỏi xong, An Chí chính mình liền suy nghĩ cẩn thận, nàng vừa mới bỏ lỡ chướng tu vi cơ hội, phù huyên đem nàng mang về tới, muốn một lần nữa làm nàng bổ xem một lần mị rơi tiểu ca ca nhóm biểu diễn. An Chí vội vàng biểu quyết tâm, lần này ta nhất định không tắt sáp. Đường đi đi theo nói, không tắt sắp không tắt sắp không tắt sáp. Không tắt sáp. Kéo dài không dứt hồi âm chung, Phú huyên nghiêng đầu nhìn nàng một cái, thật sự. An Chí lập tức phát hiện, hắn nói này hai chữ thực tùy ý, lại một chút ít hồi âm đều không có. An Chí ngạc nhiên mà nhìn hắn. Nay đường đi thực đặc thủ Phú huyên giải thích, ngươi tâm càng yên ổn, liền càng không có tiếng vang, tâm phủ khí táo, tinh thần tán loạn, tiếng vang liền sẽ quanh quẩn thật lâu đều không ngừng. Hắn câu này nói thật sự trường, lại vẫn cứ một chút ít tiếng vang đều không có. An Chí trong lòng vô cùng bội phục, tận lực yên ổn tâm thần. Điều chỉnh hơn nửa ngày, mới nhỏ giọng thử thăm dò mở miệng nói, làm ta thử lại xem. Vách đá lập tức đắp lại, thử xem xem thử xem xem thử xem xem. Giống như ở cười nhạo nàng. An Chí có điểm thất bại. Phú huyên rỗi tay sờ sờ nàng đầu, người mới bắt đầu tu hành, không dễ dàng thành thơi cũng thực bình thường, từ từ tới. Hai người đảo mắt liền lại về tới vừa mới tổ chức buổi biểu diễn trong thạch động. An Chí chạy nhanh đi đến đằng trước, lần này tính toán ngồi ở vip tịch thượng lập lỗ hai nghe mị rơi tiểu ca ca nhóm khúc. Nhạc khúc thanh lại một lần lượn lờ chuyển đến, lúc này An trí hoàn toàn không tắc lỗ thai, nghe được rất rõ ràng. Thật đúng là chính là rất dễ nghe. Mấy chỉ mị rơi bóng dáng lại một lần ở động bích trước chậm dãi xuất hiện, mỗi một con đều bái phiêu phiêu như tiên tư thế, hoặc đạn hoặc sướng. Đánh đàn tiểu ca ca chậm dãi ngừng đầu, sóng mắt lưu chuyển, phong tình vạn chủng mà hướng thính phòng thoáng nhìn, chờ thấy rõ tới chính là ai, sợ tới mức đột nhiên một run run. Trên tay tiếng đàn lập tức chạy điều cái kia động thủ đoạt cầm thế nhưng lại lại lại tới nữa. An Chí chạy nhanh trấn An nhân ra, làm cái ngài thỉnh thủ thế, cùng hắn bảo đảm, vừa rồi thật ngựa ngủng, ta chơi sai rồi, ngươi yên tâm, lần này cứ việc đạn, tùy tiện đạn, ta tuyệt đối không đoạt. Phú Huyên nén cười tiến lên vài bước, đối mị rơi nhóm vây vây tay, mị rơi nhóm vội không ngừng mà lui lại. An Chí không thể hiểu được, hắn đem người đều đổi đi, còn như thế nào nghe khúc, như thế nào luyện công. Phú Huyên giải thích. Ta bất quá là muốn mượn cái này địa phương dùng dùng mà thôi, cái này sơn động đặc thù thanh âm hoàn toàn chuyển không ra đi, vô luận có động tinh gì, đều sẽ không bị người khác nghe được. Mấy câu nói đó rất khó làm người không hiểu sai. Phú huyên xem một cái an trĩ biểu tình, hỏi, tưởng cái gì đâu? Không đợi an trĩ trả lời, chính mình liền trước ngồi xuống. Không biết hắn trong hồ lô mua chính là cái gì dược, an trĩ cũng đi theo hắn khoanh chân ngồi xuống, ngồi ở hắn đối diện. Chỉ thấy trước mắt phú huyên biến đổi khôi phục thành hắn nguyên bản bộ dáng. Một buổi sáng không thấy được hắn bản nhân, An Chi tâm bản năng thiếu nhảy một phách. Liên Tính vừa mới xem xong mị rơi tiểu ca ca nhóm, vẫn là không thể không thừa nhận, phù uyên tuyệt đối càng tốt hơn. Phú huyên lấy ra một cái kỳ quái nhạc cụ, màu ngọc bạch, nắm tay đại, thoạt nhìn có điểm giống hơn, nhưng là mặt trên không có lỗ thủng. Hắn đem kia nhạc cụ đặt ở bên ngôi, lại xem một cái An Chỉ, hàng mi dài rũ xuống, chậm rãi thổi lên. Nay nhạc cụ thanh âm ôn hòa trầm thấp, dài lâu huyền chuyển. Làn điệu thư hoãn, như khóc như tố. An Chí thiệt tình thực lòng mà cảm thấy dễ nghe, so mị rơi nhóm tấu còn dễ nghe. An Chí không dám xảo đến hắn, an tĩnh mà ngồi ở hắn đối diện, dùng tay chống đầu, chuyên tâm mà nghe hắn khúc. Phú huyên thổi trong chốc lát, âm thầm kinh hãi. Hắn thổi khúc khi dùng công phu, cùng mị rơi vừa mới lấy nhạc khúc dụ hoặc người khi là giống nhau. An Chí hoàn toàn không tắc lỗ thai, Phú huyên sợ nàng chịu không nổi, một chút một chút chậm rãi hơn nữa tới, thêm đến bây giờ. Tớn nàng lục dai linh nguyên công phu, đã sớm hẳn là không chịu nổi, muốn vận công chống cự. Chính là nàng không có. Nàng chỉ là chi đầu, ngoan ngoắn mà ngồi ở hắn đối diện, nghiêm túc mà nhìn hắn, một đôi thanh triệt đôi mắt chớp chớp. Phú huyên thổi trong chốc lát, ngước mắt nhìn ăn trí liếc mắt một cái, làn điệu thanh đông nhiên biến đổi, không có đề cao, thanh âm ngược lại thấp đi xuống. Hắn thổi đến càng ngày càng không giống khúc. Càng như là một cái nu hòa trầm thấp giọng nam, ở người bên thai nhẹ nhàng á khí. Lại như là ở thấp giọng nỉ non, nói chỉ có hai người có thể nghe rõ thì thầm, những cái đó thân mật, thẹn thùng lời âu hiếm. Tình đến nung khi, dần dần bắt đầu nhẹ giọng thấp thở gấp. Thanh âm càng ngày càng ái muội dần dần tới rồi làm người hơi xấu hổ nghe nông nỗi. An Chí nhìn phụ huyền, trên mặt rốt cuộc phiêu khởi đỏ ứng. 33, đệ 33 trương. An trí rốt cuộc minh bạch nhiệm giã bọn họ xem mị rơi biểu diễn khi cảm giác. Nàng nhìn không chấp mắt mà nhìn chầm chầm hắn nhìn. Phù Uyên đem kia nhạc cụ từ bên môi hơi chút dịch khai một chút, thấp giọng nói, "Xem ta làm gì?" Nhắm mắt dụng công. Khúc Thanh giống mềm mại sợi tơ giống nhau liên lụy người tâm, lại giống một con mang theo đệm mềm tiểu miêu chảo giống nhau, nhẹ nhàng gãi, bất chi bất giác trung liền xâm nhập linh mạch, thâm nhập ngũ tạng lục phủ. An Trí chạy nhanh đem đôi mắt nhắm lại, chuyên tâm dụng công, cùng Khúc Thanh đối kháng. Phú Uyên biên thổi khúc, biên nhìn nàng. Dần dần mà, An Trí trên trán toát ra một tầng tinh mịn trong suốt mồ hôi. Lại một lát sau, mồ hôi tụ lại, chảy xuống xuống dưới, đem bên mái tóc mái ướt nhẹp thành một sợi một sợi, ngày thường oánh bạch gương mặt giờ phút này biến thành nhàn nhạt phân hồng. Phú Nguyên trong lòng biết rõ ràng, hắn đã dùng tới 11 giai đại phản thiên công 10 thành 10 thật công lực tới thổi khúc. Nay khúc tấu thành như vậy, liền tính hiện tại đối diện ngồi chính là Nam Trầm, chứ danh thanh tâm quả dục, lệnh nếu băng nhân, cũng chưa chắc có thể an tọa bất động. Bình thường lục giai đệ tử, căn bản căng không đến hiện tại, đã sớm hẳn là như si như cuồng. Giống vừa mới chịu mị rơi mê hoặc thiên tháp môn đệ tử giống nhau hướng trên người hắn phát lại đây, sau đó ngã trên mặt đất không động đậy. Chính là An Chi thật sự giống như không có gì đại sự. Nàng tâm tư thanh minh, chẳng qua là đang chuyên tâm dụng công, không cho nhạc khúc thanh ở linh mạch quay rối mà thôi. Phú huyên âm thầm suy nghĩ, có lẽ bởi vì nàng là nhân loại, cùng yêu không quá giống nhau. Có lẽ yêu loại này mị hoặc công phu, đối nhân loại không có tác dụng gì. Dù sao tuyệt đối không phải là bởi vì hắn cùng hắn khúc đối nàng dụ hoặc lực không đủ, Phú Huyên tưởng, hẳn là sẽ không. Không thể nào. Phú Huyên lại thổi trong chốc lát, đồng nhiên bắt đầu bực bội. Hẳn là không thể nào. Phú Huyên thổi không nổi nữa. Nhận thấy được nhạc khúc thanh ngừng, an chỉ mở to mắt, buồn bực mà nhìn về phía Phú Huyên. Phú Huyên cũng ở nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt giống như một con mèo đang ở túi xuống thân, cung khởi bối, nhẹ nhàng nhắc tới một con chân trước, chuẩn bị nào hướng cách đó không xa con Ở nhìn đến nàng trận mắt ngáy mắt, hắn biểu tình bỗng nhiên thay đổi. Hắn thật dài khỏe mắt một trọn, nghiêng nghiêng đầu, đối với An Trí hơi hơi mỉm cười. Nay biểu tình trước nay không ở trên mặt hắn xuất hiện quá, An Trí ngẩn ra một chút, này chỉ đại miêu đây là muốn làm gì? Ngay sau đó liền minh bạch. Bởi vì một loại kỳ quái cảm giác giống như thủy triều đánh đút lại, tựa như vừa mới nhạc khúc thanh cho người ta cảm giác giống nhau, chẳng qua càng mãnh liệt, càng trực tiếp, càng đáng sợ. Trước mắt Phù Yên nhiên trở nên vô cùng mê người. Hắn ăn mặc một thân tố bào, che đến kín mít, an chỉ lại mãn đầu góc đều là các loại có không. Tỷ như hắn thăng cấp ngày đó buổi tối, ở trong sân động, hắn đem nàng đè ở trên mặt đất tình hình. Khi đó hắn toàn thân nhiệt đến 5 người, cùng nàng tóc đen dây dưa, nửa mở ra cổ áo, lộ ra tảng lớn lực, ở phía trên nhìn chăm chú nàng, sau đó túi xuống thân, đem mềm mại môi dán ở nàng nách ai. Phú Yên An chí nhìn không được giống miêu giống nhau nhẹ nhàng kêu hắn một tiếng, thò người ra về phía trước duỗi tay sở lên hắn đầu gối. Phú huyên giống bị năng đến giống nhau, hỏa tốc đứng lên. Sở Hữu cảm giác nháy mắt rút đi, tựa như sóng biển lui về trong biển, một tia dấu vết đều không lưu. An trí cái này hoàn toàn thanh tỉnh. Tưởng cũng biết, hắn vừa mới vô dụng nhạc cụ, trực tiếp đối nàng dùng mị dối dụ hoặc người công phu. Vấn đề là, rõ ràng là hắn ở dụ dỗ nàng, hắn như thế nào sẽ đứng ở nơi đó, đầy mặt rõ ràng ngượng ngùng, ánh mắt né tránh. Sau một lát, Phú Uyên biểu tình liền khôi phục bình thường. Rồi tay đem An Chí kéo lên. Dùng nửa ngày công, không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. An Chí không thể hiểu được, này liền đột nhiên kết thúc. Hắn không khỏi phân trần, nói đi là đi, lôi kéo An Chí rời đi viên thính, vào đường đi. An Chí đi theo hắn, có điểm tò mò, phụ huyên, ngươi vừa mới đối ta dùng, là yêu tộc mị hoặc người công phu sao. Mỗi một con yêu đều sẽ sao. Đường đi tiếng vang đi theo An Chí hỏi, đều sẽ sao đều sẽ sao đều sẽ sao. Phụ huyên đáp, không phải. Cái này kêu mị thuật, là một môn phi thường cửa hồng công phu. Là ta khi còn nhỏ ở một quyển kỳ thư thượng nhìn đến, tùy tiện loạn học. Lời còn chưa dứt, đường đi liền chuyển đến liên tiếp loạn học loạn học loạn học. An trí An trí Sao lại thế này? An Chĩ lập tức hưng phấn lên, Phú Huyên, ngươi hiện tại tâm phủ khí táo tinh thần tán loạn. Ngươi phát hiện không có, ngươi nói chuyện cũng có tiếng vang. Tiếng vang đi theo nàng cùng nhau vui vẻ, có tiếng vang có tiếng vang có tiếng vang. Phú Uyên nắm lấy tay nàng Lôi kéo nàng đi phía trước đi, nhàn nhặt đáp, có tiếng vang liền, có tiếng vang, có tiếng vang làm sao vậy? Ta nguyện ý. Đường đi không ngừng đi theo hắn lập lại, ta nguyện ý ta nguyện ý ta nguyện ý. Giống như ở gấp không chờ nổi mà đáp ứng ai cầu hôn. Nương đỉnh thấu tiến vào quang, an chỉ cảm thấy phù huyên bên thai tựa hồ lại một lần tiêu đỏ, còn rất có hướng trên mặt nhanh chóng lan tràn xu thế, nhịn không được ngẩn đầu lên nghiêm túc đánh giá hắn. Phù huyên không chịu bị nàng như vậy đánh giá, nháy mắt biến thành xa phủ sư Huynh bộ phù thay đổi khuôn mặt, cái này mặt một chút đều không đỏ. Ra đường đi, phú huyên một lần nữa quan hảo cửa đá, như cũ nắm chặt An trí tay hướng ngoài cốc đi. Nơi này băng thiên tuyết riêu, nhánh cây thượng tràn đầy sương động trên lá cây, đường núi biên tuyết động chỉ sợ có vài thức hậu, may mắn thải ưu cốc người thành con đường ra tới. Tuyết còn ở tiếp tục rơi xuống, một tảng lớn một tảng lớn, ở bay tán loạn đông tuyết trùng, hai người nắm tay đi phía trước đi. Tuy rằng chung quanh cũng không có người khác, An Chí vẫn là hơi xấu hổ như vậy bị Nỗ lực tưởng bắt tay trở về chịu. Như vậy vạn nhất bị người nhìn đến, không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt. Phú huyên lôi kéo tay nàng, cũng không có chút nào phong ý tứ. Ta nắm chặt nhà ta tiểu sủng vật móng đuốt lưu nó, không được. Tiểu sùng vật. Móng đuốt. Lưu nó. Tiểu sùng vật không nói hai lời, kéo phú huyên tay, hung ác mà cắn một mồm to. Cắn đến như vậy trọng, phú huyên cũng hoàn toàn không để ý, như cũng nắm chặt, vẻ mặt muốn cắn liền cắn, ngươi tùy ý, thỉnh. Mãi cho đến trở lại thấp hạ, Phú Uyên mới buông ra tay, đại khái là tưởng cấp nam chầm trừ chút mặt ngũi mang đội sư huynh như vậy công nhiên nắm tiểu sư muội, xác thật có tổn hại bảy lương sơn thanh danh. Vừa vặn đuổi kịp văn cơm trưa. Cơm trước khi, An Chi từ thiện lương nưu đại thúc nơi đó lánh tới rồi Tân Tiểu táo một phần dầu chiên khoai tây căn trạng vật cùng hai viên nấu trứng chim, An thật sự cao hứng. Nhiệm giá lánh như cũng là châu chấu, như cũ lượng rất ít, bất quá một câu oán giận đều không có. An Chi biết Lấy hắn liền trước mặt bãi mười mấy hai mươi nói đồ ăn đều kêu nghèo diễn xuất, đã xem như tương đương không dễ dàng. Phú huyện bảng quan bọn họ ăn cơm, nhắc nhở, thật đói nói, có thể chính mình ra tiền đi mua ăn. Hắn đại khái là rốt cuộc lương tâm phát hiện, không nghĩ lại dùng nam trẩm sư phụ khổ tâm lừa dối bọn họ, cảm thấy bọn họ buổi sáng thí luyện rất mệt, hẳn là ăn nhiều một chút. Nhiệm gia lắc đầu cự tuyệt, ăn trong chén đồ vật, vẻ mặt đầu treo cổ chủy thứ cổ quyết tâm. Ăn đến một nửa, nhà ăn một trận xôn xao. Thịnh Dung ngồi xe lan tới. Hắn cư nhiên chịu đến nhà ăn tới cùng đại gia cùng nhau ăn cơm, đại khái là nhàn, nếu không chính là lại toát ra cái gì ý xấu, đại khái là tưởng tặng cái nhà ăn gì đó. Thịnh Dung ở nhà ăn nhìn quét một vòng, quay đầu lại phân phó một câu phía sau thị vệ, làm hắn đem hắn đẩy đến ăn trí bọn họ cách với bàn. Nơi đó như cũ ngồi một đám thiên tháp môn đệ tử, giống như đều cùng Thịnh Dung rất quen thuộc. Hắn một lại đây, thiên tháp môn đệ tử đôi mắt liền sáng, như đạt được trí bảo chạy nhanh cho hắn xe lăn đẳng ra một khối to địa phương. Vài người nữ đệ tử cũng bỗng nhiên đều thẹn thùng lên. Tuy rằng buổi sáng Thịnh Dung mới làm hại một cái bọn họ đồng môn nổi điên, nhưng mà không ai để ý. Thịnh Dung rốt cuộc lớn lên hảo, huống chi vẫn là thành thiếu vương. Lại ngheo Túng Vương cũng là vương, thành thiếu vương hậu danh hiệu thập phần có dụ hoặc lực. Hơn nữa truyền thuyết đương kim nhếp chính vương đối Thịnh Dung cực hảo, liền tính bởi vì hắn bệnh, trong tay không có thực quyền, làm hắn vương hậu, đương cả đời phú quý người rảnh rỗi. Ngồi hưởng Tôn Linh, cũng thực không tồi. Thịnh Dung vẻ mặt ý cười, một lại đây liền trước liếc liếc mắt một cái bên cạnh nữ đệ tử. Dư Văn Môi hôm nay đặc biệt xinh đẹp, đồ cái gì? Cái kêu kêu Dư Văn nữ đệ tử mặt soát đỏ đỏ, nhỏ giọng trả lời, là hỏa phượng huyền hoa nước, cùng ba loại hương liệu đảo ở bên nhau. Thịnh Dung còn không có nghe xong, cũng đã đang xem một cái khác nữ đệ tử, Thư Uyển lông mày cũng họa rất khá. Một cái khác kêu Thư Uyển nữ đệ tử đôi mắt soát soát địa tỏa ánh sáng, vội đáp, Đây là gần nhất nhất lưu hành một thời mi hình, ta sáng sớm vẽ nửa ngày đâu, hiện tại đều không thích thô, Mi Du muốn kéo đến đặc biệt trường. Nhưng mà Thịnh Dung đã đối nàng lông mày đánh mất hứng thú, không hề lý nàng, giống không nghe thấy giống nhau, quay đầu đi hỏi thị vệ muốn hộp đồ ăn. Hắn bỗng nhiên lời ngon tiếng ngọt, bỗng nhiên lại ai đều không để ý tới, muốn như thế nào liền như thế nào, động kinh giống nhau, toàn bằng chính hắn cao hứng. Thịnh Dung thị vệ đem một đại phân hộp đồ ăn cung kính mà bãi ở trước mặt hắn. Hộp đồ ăn phân hai tầng. Trên dưới thêm lên tổng cộng có 10 cái cánh hoa, đại khái chính là trong truyền thuyết quý nhất 10 bảo ngọc linh cơm. Vạch chân hộp cơm cái nắp ghi, An Trí bọn họ đều nhịn không được trộm hướng bên kia ngắm. 10 bảo ngọc linh cơm sắc thật không tồi, ít nhất bãi bản xinh đẹp, phối màu đẹp, còn có không biết tên linh khuẩn linh quả, nhìn liền không tiện nghi. An Trí liếc mắt một cái liền ngắm đến bên trong có 2 tiểu đoá ngọc sắc cái nấm nhỏ. Có 5 a? An Trí nhỏ rộng cảm khái. Không phải nấm, đó là chín hàng chi. Hung thất cũng thấy lặng lẽ sửa đúng nàng. Chín hàn chi chỉ lớn lên ở Thanh Tiêu Quốc Băng Triệt Cốc, trăm năm cả đời, chuyên cung Thanh Tiêu hoàng tộc, đặc biệt chân quý, nghe nói có thể tăng trưởng công lực. An Chi mới mặc kệ cái gì chín hàn chi không chín hàn chi, mãn nhãn hâm mộ. Nàng hạ giọng nói, đó chính là nó a, chân trượt về sau lại giải điểm hành thái, tốt nhất ăn. Hung thất còn ở ấn chính mình ý nghĩ đi, như vậy hai đóa chín hàn chi ăn xong đi, công lực nhất định sẽ đại trưởng đi. Nhiễm Giã không ngẩng đầu, cười lạnh một tiếng. Người đã từ bên trong làn thấu, công phu lại hảo có ích lợi gì. Hắn hôm nay thở ơ lạnh nhạt, cũng thấy thịnh dung các loại hại người. Nhiệm dã nhưng không cố ý phóng thấp giọng âm, thịnh dung ly đến như vậy gần, tuyệt đối nghe thấy được, ngẳng đầu nhìn về phía bên này. Thịnh dung ánh mắt dừng ở nhiệm giã trên người, đồng nhiên câu một chút khỏe môi, ngươi không lạ, ngươi hảo. Chỉ tiếc ngươi đường đường hảo không hoàng tử, công phu còn so ra kém nhân ra một cái tiểu cô nương. Ngươi phụ vương không thất vọng sao hắn này mũi tên thật chuẩn thẳng tắp mà mệnh trung nhiễm giã hồng tâm. Nhiễm giã sắc mặt đổi đổi, có trong ngáy mắt, an chí cảm thấy hắn muốn đứng lên đánh nhau, bất quá hắn thế nhưng nhìn xuống.